Dag, dag, dag, dag, video số 13 ba đại việt sử ký bản kỷ toàn thư tuyển hai tỷ nhà lý thái tổ hoàng đế vua họ lý quý là công uẩn người châu cổ pháp bắc giang chú châu cổ pháp vốn là châu cổ lãm lê hoàn đổi làm cổ pháp sau là huyện đông ngàn đây là huyện yên sơn tỉnh bắc ninh mẹ là họ Phạm đi chơi ở chùa Tiên Sơn chú chùa Tiên Sơn ở xã Tiên Sơn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh cùng với người thần giao cấu rồi có trưởng sinh ra vua vào ngày 12 tháng 2 năm giáp tuất niên hiệu Thái Bình nhà đi năm thứ 5 tức là năm 974 ở đây Không thấy sử chép về cha của Lý Công Uẩn, Cho nên là đặt ra giả thiết như vậy Các nhà sử học đã cho rằng là mẹ của Lý Công Uẩn Là được thần linh cho thụ thai Lớn lên làm quan nhà Lê được thăng dần Lên chức điện tiền chỉ huy sứ Khi ngoạ triều băng Tự lập làm vua đóng đô ở thành Thăng Long Ở ngôi 18 năm Thọ 55 tuổi Băng ở Điện Long An chôn ở Thọ Lăng Vua ứng mệnh trời thuận lòng người Nhân thì mở vận Là người khoan từ nhân thứ tính Mật ôn nhã có lượng đế vương song chưa rõ chính học Chưa thích uh, Ưa thích dị đoan Đó là chỗ kém Vua sinh mới 3 tuổi Mẹ đẻ ấm đến nhà Lý Khánh Văn Khánh Văn nuôi làm con bé đã thông minh Vẻ người tuấn tú khác thường Lúc còn trẻ thơ đến học Ở chùa Lục Tổ nhà sư Vạn Hạnh thấy khen rằng đứa trẻ này không phải là người thường sau này lớn lên rất có thể giải quyết được mọi việc khó khăn làm vua giỏi trong thiên hạ lớn lên không chăm tập việc sản nghiệp chỉ học kinh sử qua loa khảng khái có chí lớn trong đời ứng thiên xuất thân thờ lê trung tông sau khi đại hành băng trung tông bị giết vua ôm xác mà khóc ngoại triều khen là người trung cho làm tứ xương quân chú tứ xương quân là quân Cảnh giữ bốn mặt thành, tứ xương quân gọi chung là quân đội vì là quân đội chia đóng ở bốn mặt thành. Hết chú. Phó chỉ huy sứ thăng lên chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Đến khi ngoại triều băng, vua bèn lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu làm thuận thiên, đại sá cho thiên hạ. Trước đấy ở viện cảnh tuyên trù ứng thiên tâm châu cổ pháp, có con chó đẻ con sắc trắng có đốm đen thành ra hai chữ thiên tử. Kẻ thức giả nói đó là điều người sinh vào năm tuất làm thiên tử. Đến đây vua sinh năm Giáp Tuất làm thiên tử quả nhiên ứng nghiệm. Năm Canh Tuất thuận thiên thứ nhất, mùa 1010 Tống đại trung tường phù năm thứ ba mùa xuân tháng 2, Sa Giá vua về châu cổ pháp. Cho Mô lão Trong hương tiền và lụa theo thứ bậc khác nhau. Sai viên ngoại lang là lương nhậm văn. Và lê tái nghiêm sang nước tống để kết hảo. Vua thấy thành hoa lư ẩm thấp chật hẹp. Không đủ làm chỗ của đế vương. Muốn rời đi nơi khác. Biết thủ chiếu rằng. Ngày xưa nhà thương đến bản canh là năm lần rời đô. Nhà chu đến thành vương là ba lần rời đô. Há phải là các. Vua đời tam đại ấy theo ý riêng mà tự rời đô bại đâu, làm vì mưu chọn chỗ ở chính giữa làm kế cho con cháu ức muôn đời. Trên kính mệnh trời dưới, theo lòng dân nếu có chỗ tiện thì rời đổi. Bởi thế ngôi truyền dài lâu phong tục giàu thịnh, thế mà nhà Đinh, nhà Lê lại theo lòng riêng lơ là mệnh trời, không nói theo việc cũ của nhà thương nhà chu, yên ở nơi cưới quán đến nỗi thế đại không dài vận số ngắn ngồi trăm họ hao tổn muôn vật không nên chậm dứt xót so thương không thể không di rời đến nơi khác huống chi đô cũ của cao vương tức là cao biển ở thành đại la ở giữa khu vực trời đất có thể dòng quận hổ ngồi có thế dòng quận hổ ngồi ở giữa nam bắc đông tây tiện hình thế núi sông sau trước đất rộng mà bằng phẳng chỗ cao mà sáng sủa dân cư không khổ về ngập lụt muôn vật rất thịnh mà phồn vinh Xem khắp nước Việt chỗ ấy là nơi hơn cả. Thực là chỗ hội họp của bốn phương là nơi thượng đô của kinh đô muôn đời. Chấm muốn nhân địa lợi ấy mà đóng đô. Các khanh nghĩ thế nào? Bởi tôi đều nói bệ hạ vì thiên hạ mà lập kế dài lâu. Để trên cho cơ nghiệp to lớn được thịnh vượng dưới cho nhân dân được giàu của nhiều người. Việc lợi như thế ai dám không theo. Vua rất mừng. Mùa thu tháng 7, vô rời kinh đô từ Hoa Lư sang kinh đô lớn là đại la của kinh phủ. Thuyền tạm đỗ ở dưới thành có dòng vàng hiện ra ở thuyền ngự. Vì thế, đổi gọi là thành Thăng Long. Đổi cho cổ Pháp làm phủ Thiên Đức. Thành Hoa Lư làm phủ Trường Yên. Sông Bắc Giang làm sông Thiên Đức. Chú tức sông đuống ngày nay. Sông này trước là dòng chính của sông Hồng, nay bị lấp hẹp lại. Xuống chiếu phát tiền Kho hai vạn quan thuê thợ làm chùa Phủ Thiên Đức, tám sở, đều dựng bia ghi công. Bèn xây dựng cung điện ở trong cung thành Thăng Long, phía trước dựng điện Càn Nguyên, làm chỗ coi trầu bên tà, làm điện Tập Hiền, bên hữu làm điện Giảng Vũ, lại mở cửa Phi Long Thông với cung Nguyên, Nguyên Xuân cửa đan phượng thông với cửa uy viễn chính hướng nam là điện cao minh đều gọi là thềm rồng bên trong thềm rồng có mái cong hàng nhiên bao quanh bốn mặt sau điện càn nguyên dựng hai điện long an và long thụy làm nơi nghỉ ngơi bên tả làm điện nhật quang bên hữu làm điện nguyệt minh đằng sau dựng hai cung thúy hoa và long thụy làm chỗ ở cho cung nữ dựng kho tàng đắp thành hào bốn mặt thành hào mở bốn cửa phía đông gọi là cửa chìa tường phủ Phía Tây gọi là cửa Quảng Phúc, phía Nam gọi là cửa Đại Hưng và phía Bắc gọi là cửa Diệu Đức. Lại ở trong thành làm chùa Hưng Thiên Ngự và Lầu Ngũ Phượng Tinh ở ngoài thành làm chùa Thắng Nghiêm ở phía Nam. Lê Văn Hiêu Bàn Lý Thái Tổ lên Ngôi mới được 2 năm tôn miếu chưa dựng, xã tắc chưa lập. Mà trước đã dựng 8 chùa ở Phủ Thiên Đức lại sửa chữa chùa quán ở các lộ và cấp độ điệp cho hơn nghìn người ở Kinh Sư làm tăng thế thì tiêu phí của và sức dân về việc thổ mộc biết chừng nào mà kẻ chú chưa dựng miếu thờ tổ tiên chưa xây nên thần thờ thần xã tắc là tiêu biểu của đất nước độ điệp là văn bằng cấp cho người đi xuất gia Thế chú của không phải là trời mưa xuống tức là không phải là thần làm hộ há chẳng phải vết mỡ máu của dân ư rất mới máu của dân có thể gọi là việc làm phúc trắng. Bậc vua sáng nghiệp tự mình cần kiệm, lòn, còn lo cho con cháu ngày sau xa xỉ mà thái tổ để phép cho con cháu như thế. Cho nên đời sau mới xây tường cao ngất trời, đặt cột chùa bằng đá, tức Tháp Bảo Thiên tầng và chùa hiệu, chùa một cột bằng đá. Hết chú. Làm chùa thờ Phật lộng lẫy hơn cung điện của vua rồi người dưới bắt trước, có kẻ hủy thân thể Đổi lối mạc bỏ xả nghiệp, trốn thân thích, nhân dân quá nửa làm sãi trong nước chỗ nào cũng có chùa, nguồn gốc, há không phải là đấy. Xuống chiếu khiến trong nước những người trốn tránh phải về quê cũ, lại hạ lệnh cho các hương ấp nơi nào có chùa, quán đã đổ nát đều phải sửa chữa lại. Mùa đông tháng 12, cung thúy hoa làm xong, làm lễ khánh thành đại xá các thuế khóa thiên hạ 3 năm. Những người mồ côi quá chồng giải yếu, thiếu thuế đã lâu đều tha cho cả, cướp áo quần lương thuốc cho 28 người lính mà bị ngoại triều bắt, sai người đưa về quê cũ tha cho người ở huyện Thạch Hà ở nam giới thuộc Châu Hoan trở về bản huyện ấy. Nhà Tống phong vua làm Giao Chỉ Quận Vương, lĩnh Tĩnh Hải Quân Tiết Độ sứ đổi mười đạo làm hai mươi bốn lộ Châu Hoan Châu Ái làm trại chú ở trên đã chép chia mười đạo làm hai mươi bốn lộ Châu Phủ. Như thế thì biết rằng 10 đạo ở đời Đinh không chỉ là đơn vị quân đội mà cũng là khu vực hành chính. Bây giờ nói rõ chia 10 đạo làm 24 lộ nhưng giải rác chỉ thấy toàn thư cũng như trong cương mục chép tên 12 lộ là Thiên Trường, Quốc Oai, Hải Đông, Kiến Sương, Khoái, Hoàng Giang, Long Hưng, Bắc Giang, Trường Yên, Hồng, Thanh Hóa và Diễn Châu. Ở đây Nói châu Ái và châu Hoan làm trại, trưởng trại ở đây không phải là đơn vị hành chính như lộ châu mà chỉ để phân biệt miền đấy là miền đất chưa được khai hóa ngang với mình. các lộ ở châu Trung, miền Bắc, Vịt. Thế mà khoa mục thì đời ấy lấy riêng một trạng nguyên gọi là trại trạng nguyên. Miền Quảng Bình bây giờ cũng gọi là trại Bố Chính. Miền Yên Bái bây giờ là trại quy Hóa, hết chú Năm ấy cấp độ điệp cho nhân dân làm xãi phát 1.680 lạng bạc kho đúc chuông lớn để ở chùa Đại Giáo năm Tân Hợi thứ 1011 tống đại trung Tường phù năm thứ tư, mùa xuân tháng đặt quân hữu túc Sa, đều 500 người tháng hai vua thấy giặc Cử Long ở Ái Châu hung hăng dữ dợn trải hai chiều đinh lê không đánh nổi đến nay càng giữ mới đem sáu quân đi đánh đốt bộ lạc bắt kẻ đầu xỏ đem về giặc thấy liền tắt mùa hạ tháng tư sai viên ngoại lang là lý nhân nghĩa và đào khánh văn sang thăm nước tống để đáp lễ khánh văn trốn ở lại nước tống người tống bắt giao lại cho ta lấy gậy đánh chết nước chiêm thành dân sư tử số ba có lẽ là cá xấu chứ không phải sư tử hết chú năm ấy ở trong thành biên tả dựng cung đại thanh biên hữu dựng chùa vạn tuế làm co chiến phúc ở ngoài thành dựng chùa tứ đại thiên vương và các chùa cẩm y long hưng thánh thọ ở bên sông lô dựng điện hàm quang chú cương mục chép là sông phú lương tức sung hồng năm thứ không tống đại trung tường Phủ năm thứ năm. mùa hạ tháng tư, sửa chữa lại hai điện long an và long Thụy. sách phong hoàng tử phật mã làm khai thiên vương làm cung long đức ở ngoài thành cho ở có ý muốn cho biết việc dân gian mùa thu tháng 7, ngự điện hàm quang xem thuyền Mùa đông tháng 10, sai Thái Bảo, Đào Thạc Phụ và Nguyên Ngoại la Ngô Nhưỡng sang nước Tống để kết hảo. Tháng 12, trên tảng đá lớn ở ngọn núi phía Đông Nam, có viết chân thần dài rộng, đều ba thước sâu một tấc, không biết núi gì, nước chân lạp đến cống. Vua thân đi đánh châu diễn khi về đến vũng biện. Trời đất vừa tối sầm, gió và sấm rất dữ, vua đốt hương khấn trời rằng tôi là kẻ ít đức lạm ở trên. Nhân dân gâm lớp lo sợ Như sắp xa xuống vực sâu Không dám cậy quân mạnh mà đi đánh dẹp càn bậy Chỉ vì người châu diễn không theo Giáo hóa ngu tối hung bạo làm càn Tàn ngược nhân dân tội ác nhiều quá Nay không thể không đánh Còn như trong khi đánh nhau Hoặc có kẻ trung hiếu bị chết oan Hoặc có kẻ hiền lương bị giết nhầm Đến nỗi hoàng thiên nổi giận để tỏ lầm lỗi Thì tùy gặp tổn hại cũng không phàn nàn gì Đến như sau quân Thì tội còn có thể dung thứ Xin lòng trời soi xét Vừa khấn rong thì gió sấm đều lặng in. Sử thần ngôn sĩ liên bàn, vô thang, gặp nạn, hạn nán, lấy sáu việc tự trách mình mà mưa xuống ngay. Ngay vừa gặp nạn gió sấm, lấy việc đánh dẹp tự trách mình mà gió im ngay. Cái cơ trời là và người cảm ứng nhau ảnh hưởng rất nhanh chóng. Ai bảo trong tối, ụ, tối tâm trời cao không soi việc của ta mà dám dối trời. Hết chú. Trong tàu ngựa có con ngựa trắng Phàm khi giá sắp đi Thì nó tất phải hí lên trước Vua đặt tên là Bạch Long Thần Mã Năm ấy người man sang Quá cột đồng Đến bến Kim Hoa và Châu Vị Long Để buôn bán vua sai người bắt được người man Và hơn một vạn con ngựa Chú Cương mục chú rằng theo An Nam Chí Của Cao Hùng Trương Thì đó là người man hạc giá Mà theo minh sử thì man hạc giá tức là người Nam Chiếu Ở đây có lẽ một bộ lạc thuộc chủng tộc thái có quan hệ với người nùng ở miền tả giang hữu giang của trung quốc cột đồng đây chỉ cột đồng là do mã tổng đời đường dựng ở tả giang và hữu giang bến kim hoa hẳn là ở miền cao bằng nếu là bến thì có lẽ ở sông mã có thể là khoảng nước hai hay mục mã châu vị long xem chú quyển một bảng hết chú năm quý sửu thứ tư một nghìn một mươi ba tống đại trung tường phù năm thứ sáu mùa xuân tháng hai định lệ các thuế trong nước một trăm linh hồ rộ đất hai tiền thóc và bãi dâu ba sản vật núi nguồn các phiên chấn bốn các quan xét hỏi về mắm muối năm các loại sừng tiên ngà voi và các thứ hương thơm của người mát lão sáu các thứ gỗ và hoa quả ở đồng nguồn mùa hạ tháng sáu phong hoàng tử bồ làm khải quốc vương Ở phủ Trường Yên, mùa thu tháng 7, vua ngự điện hàm quang xem đua thuyền. Mùa đông tháng 10, châu Vị Long làm phản, phụ theo người man vua thân đi đánh. Thủ lĩnh là Hà Chắc Tuấn, sợ đem cả đồ đảng trốn vào trong núi rừng. Cho các vương hầu công chúa được quản các thuế theo thứ bậc khác nhau. Năm giáp dần thứ 5, 1014 Tống, Đại Trung Tường Phủ năm thứ 7, mùa xuân tháng riêng. Tướng của người man là Dương Trường Huệ và đoàn kính trí đem hai mươi vạn người man vào cướp đóng đồn ở bến kim hoa dàn bày quân dinh gọi là trại ngũ hoa châu mục châu bình lâm là hoàng ân vĩnh đem việc ấy tâu lên vua sai dực thánh vương đem quân đi đánh chém được hơn một vạn đầu bắt sống được quân lính và ngựa không kể xiết xuống chiếu cho viên ngoại lang là phùng chân và lý thạc đem một trăm con ngựa man bắt được sang bưu nhật tống vua tống xuống chiếu cho quan sở tại sai sứ thần đón tiếp cùng đi đến cửa khuyết đệ chạm và cung đốn phải cho đầy đủ đến khi vừa đến nơi vua tống gọi bọn chân vào ra mắt ở điện sùng đức ban cho mũ đai đồ dùng lụa vóc theo thứ bậc khác nhau chú Cương mục chú rằng châu bình lâm tức là miền quảng nguyên tịch cao bằng hết chú mùa hạ tháng 4, châu hoan dương kỳ lân tháng hữu nhai tăng thống hữu nhai tăng thống chú Là chức quan đứng đầu tăng quan mấy giờ là Thẩm Văn Nguyễn xin tâu lập giới trường ở chùa Vạn Tuế cho tăng đồ thụ giới vô chuẩn y. Mùa thu tháng 9 xuống chiếu phát 310 lạng vàng kho để đúc chuông treo ở chùa Hương Thiên, nước chân lạp sang cống. Mùa đông tháng 10 xuống chiếu phát 800 lạng bạc kho để đúc hai quả chuông treo ở chùa Thắng Nghiêm và Lầu Ngũ Phượng Tinh, đắp thành đất bốn mặt ở Kinh Thành. Đổi phổ ứng thiên Làm Nam Kinh Phổ ứng thiên Tức phổ ứng hòa đời sau này là huyện ứng hòa Tỉnh Hà Tây Hết chú Năm Ất Mão thứ 6 1015 Tống Đại Trung Tường Phù năm thứ 8 Mùa xuân tháng riêng cho Trịnh Văn Túc Làm thiếu sư Chú Thiếu sư ba chiếc quan to ở dưới bậc Tam Công cũng gọi là Tam Cô Thiếu sư thiếu bảo và thiếu phó Đào Cam Mọc chết Tặng Thái Sư Á Vương Tháng 2 Sư Chùa Tế Thánh Nguyện Thái Bình dâng Hòn Đựng Xá Lị Chú huyện Thái Bình Ở vào khoảng huyện Quốc Ai ngày nay Xá Lị Tăng Ni và nhà chùa làm hỏa táng Thiêu Xác chết xương còn lại gọi là Xá Lị Kết chú Xuống chiếu cho Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đi đánh các châu Đỗ Kim Vị Long, Thường Tân Bình Nguyên, chú Bình Nguyên. Đỗ Kim Vị Long xem chú quyển một bản Châu Thường Tân thuộc miền Tuyên Quang Châu Bình Nguyên sau là Châu Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang. Hết chú bắt được thủ lĩnh Hà Chắc Tuấn đem về kinh sư chém đầu bêu ở chợ Đông, Bính Thìn năm thứ bảy 1016 Tống đại trung tường phù năm thứ 9, mùa xuân tháng 3, lập bốn hoàng hậu quốc hoàng hậu lập nguyên hoàng hậu lập giáo hoàng hậu cấp độ điệp cho hơn một người ở kinh sư làm tăng đạo dựng hai chùa thiên quang và thiên đức và tô bốn tượng thiên đế động đất làm lễ tế vong các danh sơn vua nhân đi xem ngắm núi sông đến miến đọa cổ sở thấy khí tốt của núi sông tâm thần cảm động mới làm rượu rót xuống đất và cẩn rằng chấm xem địa phương này núi lạ sông đẹp nếu có nhân kiệt địa linh thì nhận lễ lễ này đêm ấy vua triệu bao thấy có một người kỳ dị đến cúi đầu lạy hay lạy nói thân là người làng này họ lý tên phục man làm tướng giúp nam đế nam đế biết tiếng là người trung liệt giao cho trông coi hai dải núi sông đỗ động và đường lâm bọn di lão không dám xâm phạm biên giới một phương yên tĩnh đến khi chết thượng đế khen là trung thực cho rất nhiều giữ chức cũ, cho nên phàm giặc man di đến cướp đều chống giữ được cả. Nay may được bệ hạ thương đến, thần giữ chức này lâu lắm rồi. rồi lại ung dung nói: thiên hạ khi mờ tối, trung thần giấu họ tên, giữ trời đuôi vầng sáng, ai chẳng thấy hình dung. khi vua thức dậy, đem việc ấy nói với ngự sử đại phu lương nhậm văn. nhậm văn nói đó là ý thần muốn tạc tượng, vua sai bói âm dương quả nhiên đúng như thế, bèn sai người trong châu lập đèn đắp tượng đúng như hình dáng người trong trên bao, tuế thời túng tế tế. Hiện nay còn đèn ở xã yên sở huyện Đan phượng tỉnh hà tây, đây có biến đò qua sông đáy đại nam nhất thống chí quyển Sương tây mục từ miếu cũng chép ý như thế này. xem thêm việt diện linh tập. hết chú nhà tống phong vua làm nam bình vương năm ấy được mùa to ba mươi lượm lúa trị giá gần bảy mươi đồng tiền xá tô thuế cho thiên hạ đinh tị năm thứ tám một nghìn một mươi bảy tống thiên nhi năm thứ nhất mùa xuân tháng ba cho vần trần văn tú làm thái phó xuống chiếu tha tô dụng cho thiên hạ điện càn nguyên bị xét đánh vua coi trèo ở điện biên đông mậu ngọ năm thứ chín tống thiên hy năm thứ 2, mùa xuân tháng 2, phong nội làm hậu và đạt thủy. sự thần sĩ liên bàn vua đến đây mới phong cho bà nội lỗi là trọng quá mùa hạ tháng sáu sai viên ngoại lang là nguyễn đạo thanh và phạm hạc sang nước tống xin kinh tâm tạm chú theo cương mục quyển hai chép là phạm hạc như Mùa đông tháng 10, phong hoàng tử lực làm đông trinh vương, xá một nửa tô ruộng cho thiên hạ, kể mùi, năm thứ 10, mùa hàn 019, tống thiên hy năm thứ 3, mùa xuân tháng riêng, dựng thái miếu ở lăng Thiên Đức, chú, tức là lăng Lý Bát Đế ở làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Súng chiếu, cấp độ đẹp cho nhân dân trong nước làm tăng, năm canh thân thứ 11, mùa hàn 020, tống thiên hy năm thứ 4, mùa hạ tháng 4, nước chân lạp đến cống. Mùa thu tháng 9, Nguyễn Đạo Thanh đi sứ về xin được kinh, tan tạng, xuống chiếu cho Tăng Thống là phí trí sang Quảng Châu để đón. Mùa đông tháng 2, Sai Khai Thiên Vương và Đào Thập Phụ đem quân đánh người Chiêm Thành ở trại Bố Chính, thẳng đến núi Long Tị, chém được tướng Chiêm Thành là Bố Linh tại trận người Chiêm Thành chết quá nửa. Chú trại Bố Chính chư bố chính đời sau tức là miền Bắc tỉnh Quảng Bình núi Long Vị cương mục Quyển, hai, chú là núi ở xã thuần Chất huyện Bình chính, nay là huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình năm ấy điện biên đông bị xét đánh vua coi trầu ở điện biên tây dựng ba điện điện đằng trước để coi trầu hai điện đằng sau để nghe chính sự năm Tân Dậu thứ không tống Thiên Hi năm thứ 5, mùa xuân tháng 2, lễ ngày sinh nhật của vua làm tiếp thiên thành lấy che kết là một ngọn núi vạn thọ nam sơn ở ngoài cửa quảng phúc trên núi làm hình chim bay muôn chạy muôn vẻ kỳ lạ lại sai ấy. người bắt trước tiếng của cầm thú là vui để ban yến cho bầy tôi sai bọn viên ngoại lang nguyễn khoan thái và nguyễn thủ cương sang nước tống làm nhà bát giác chứa kinh năm nhâm tuất thứ mười ba năm hai nghìn hai mươi hai tống càn hưng năm thứ nhất mùa xuân tháng hai vua lấy tiết thiên thành làm núi giả khó nhập cho dân bãi đi chỉ đặt yến lễ mà thôi xuống chiếu cho dực thánh vương đi đánh bộ lạc đại nguyên lịch quân ta đi sâu vào trại như hồng đất tống đốt kho vựa rồi về xét trại như hồng đất tống giáp với trấn triều dương nước ta đại nguyên lịch là một giống di lão ở vào giữa hai nước ấy hai đất ấy sau này nùng trí cao làm phản chiếm cứ quảng Châu Thẳng Do gọi là nước Đại Lịch, ngờ là chỗ này. Chú Cương Mục quyển hai chú rằng Đại Nguyên Lịch là một bộ lạc man ở khoảng giữa chấn như Hồng của Trung Quốc và chấn Triều Tiên của nước ta. Toàn Thư chú ngờ rằng Châu Thẳng Do nơi nồng chí cao chiếm để dựng nước là ở chỗ này nhưng không đúng. Châu Thẳng Do là thuộc đất tỉnh Cao bằng ngày nay. Hết chú. Năm quý Hợi thứ mười bốn, một nghìn không hai mươi ba, Đống Nhân Tôn Trinh Thiên thánh năm thứ nhất mùa thu tháng chín xuống chiếu viết kinh tam tạng để ở kho đại hưng đổi chấn triều dương làm châu vĩnh an chú sau đổi làm châu vĩnh an tức tỉnh hải ninh ngày nay hải ninh chắc là thuộc hải dương hay tỉnh lạng sơn ngày nay chứ hiện nay không có tỉnh hải ninh năm giáp tý thứ 15, 1024, năm một hai mươi bốn tống thiên thánh năm thứ hai mùa xuân xuống chiếu cho khai thiên vương đánh châu phong Khai quốc vương đi đánh châu Đô Kim sửa chữa kinh thành thăng long Mùa thu tháng 9, chùa chân Giáo ở trong thành được xây để tiện cho vua Ngự xem tụng kinh. Năm Ất sửu thứ 16, 1025, tống thiên thánh năm thứ 3, mùa xuân tháng 2, nước chân Lạp sang cống. Xuống chiếu lập trại định phiên ở Nam giới của châu Hoan cho quản giám là Lý Thái Giai làm trại chủ mùa thu tháng 7. Định binh làm giáp Mỗi giáp 15 người dùng một người làm quản giáp Lại định các loại quản giáp Lại đổi chức hòa đầu chú Chức hòa đầu Như đội trưởng đời lê sau này Cương mục quyển 2 Chú như vậy Làm chính thủ Chỉ con hát mới gọi là quản giáp Khi ấy có con hát là đào thị giỏi nghe hát Thường được thưởng người bây giờ hâm mộ tiếng hát của đào thị Cho nên phàm là con hát đều gọi chung là đào nương Sư phận hạnh chết Vạn hạnh không có bệnh gì mà chết, người bây giờ bảo là hòa thân. Sự thần vô sĩ điên bàn, vạn hạnh mới trông thấy Lý Thái Tổ biết là người phi thường. Đến khi xét đánh thành dấu chữ thì suy tính biết sự chuyển biến của thì vận, thế là chi thức hơn người thường. Nhưng quyết tính mạng bỏ nhân luân, chân cảnh trần tục khuyên não, nương cửa chùa triền tịch mịch để trong sạch một mình thì người quân tử không cho là phải. Năm bính dần thứ mười bảy, một nghìn hai mươi sáu, tống thiên thánh năm thứ tư, mùa xuân tháng riêng xuống chiếu làm ngọc điệp, tức là phả hệ cho nhà vua như kiểu gia phả. Mùa thu tháng tám sai lý trưng hiển và lê tá nghiêm sang nước tống kết hảo. Mùa đông tháng mười một nước chân lạp sang cống xuống chiếu cho khai thiên vương đi đánh giặc ở chiếu diễn. Năm đinh mão thứ mười tám, một nghìn hai mươi bảy, tống thiên thánh năm thứ năm mùa hạ tháng sáu đại hạ mùa thu tháng tám xuống chiếu viết kinh tâm tạng xuống chiếu cho khai thiên vương đi đánh châu thất nguyên đông trinh vương đi đánh châu văn chú châu thất nguyên nay là miền đất thất khê tỉnh lạng sơn còn châu văn tức là huyện văn uyên tỉnh lạng sơn năm mậu thìn thứ không từ tháng 3 về sau là thái tôn thiên thành năm thứ nhất tống thiên Thánh năm thứ 6, mùa xuân tháng 2, không khỏe tháng 3, ngày mùng bính thân có nhật thực ngày mậu tuất vua băng ở điện long an bảy tôi đến Cung. Long Đức xin Thái tử vương chiếu lên ngôi. Ba vương là Đông Trinh, Dực Thánh và Vũ Đức. Nhà đều đem quân mình vào phục sẵn trong cấm thành. Đông Trinh vương phục ở trong Long thành, hai vương Dực Thánh và Vũ vương Vũ Đức phục ở ngoài cửa Quảng Phúc đợi Thái tử đến thì úp. một lát Thái tử từ cửa tường phù vào đến điện Càn Nguyên, biết là có biến sai bọn hoạn quan đóng hết các cửa điện và sai các vệ sĩ trong cung phòng giữ, rồi bảo người tài hiểu rằng. Ta đối với anh em không phụ bạc chút nào. Nay ba vương làm việc bất nghĩa như thế. Quyến di chê di mệnh của tiên đế. Muốn mưu chiếm ngôi báu. Các người nghĩ thế nào? Nội thị Lý Nhân Nghĩa nói. Anh em với nhau. Chóng có thể cùng nhau bàn bạc bên ngoài. Có thể cùng nhau chống giặc. Ngay ba vương làm phản thì là anh em hay là kiều địch. Xin cho bọn thần đánh một trận để quyết được thua. Thái tử nói. Ta lấy làm rất xấu hổ. Vì tiên đế mới mất chưa. Quàn mà anh em đã giết lẫn nhau há chẳng phải cho muôn đời cười chê sao nhân nghĩa nói thần nghe rằng trăm mưu việc xa thì quên bỏ công gần giữ gìn đạo công thì dứt tình riêng đó là việc đường thái tôn và chú công Đán bất đắc dĩ phải làm nay điện hạ cho đường thái tôn và chú công Đán là trăm mưu việc xa giữ gìn đạo công chăng hay là tham công gần đắm tình riêng chăng điện hạ biết theo dấu cũ của đường thái chu công thì người sau ca ngợ tụng công đức còn chưa dỗi còn dỗi đâu mà chê cười chú Đường Thái Tông giết em và anh ruột kiến thành mà nguyên Chu Công Đán cũng giết em là quản thúc Đây em là thái thúc nhân nghĩa lại nói tiên đế cho điện hạ là người có đức có thể nối được trí tài có thể làm nổi việc nên lấy thiên hạ phó thác cho điện hạ nay giặc đến tận cửa cung mà ẩn nhẫn như thế thì đối với sự phó thác của tiên đế sẽ ra sao Thái tử im lặng hồi lâu rồi bảo nhân nghĩa và cung quan là bọn Dương Bình, Quách Thịnh, Lý Huyền Sư, Lê Phụng hiểu rằng ta hã lại không biết đường thái chu công làm như thế nào vì ta muốn giấu tội ác của ba vương cho tự ý rút quân để được chọn nghĩa anh em của ta mà hơn thôi. Khi ấy phủ binh của ba vương đánh càng gấp, thái tử liệu không thể ngăn được nói rằng thế đã đến như thế Thì ta còn mặt mũi nào trông Thế Ba Vương nữa Ta chỉ biết làm lễ thành phục Đến hầu tiên đế Ngoài ra đều hủy, hủy cho các khanh cả. Bọn nghĩa đều lệ Hai lệ và nói Chết về hoạn nạn của vua Tức là chức phận của bọn thần nay đã được chỗ đáng chết Còn từ chối gì nữa Bọn vệ sĩ trong cung mở cửa ra đánh Ai cũng vui lòng sung pha Đều là một người địch trăm người Quân đánh nhau chưa phân được thắng thua Lê Phụng Hiểu Tức giận rút gươm chạy thẳng đến cửa Quảng Phúc Hô to lên rằng Bọn Vũ Đức Vương nghe ngấp ngôi báo không coi vua nối vào đâu trên quê nơi của tiên đế dưới trái nghĩa vua tôi. Vì thế thần là Phụng Hiểu xin dâng nhát cơm này. Rồi Phụng Hiểu xông thẳng đến ngựa của Vũ Đức Vương. Đức Vương quay ngựa đánh ngựa khụy xuống. Bị Phụng Hiểu bắt giết. Thủ binh của ba vương thua chạy. Quan quân đuổi theo chém không sót một ai. Chỉ có hai vương Đông Trinh và Dược Khánh là chạy thoát được. Bọn Phục Hiểu trở mặc nhung phục tâu thắng trận ở trước linh cữu thái tổ rồi đến điện càn nguyên báo cho thái tử biết thái tử ăn nồn rằng ta sở dĩ được gánh vác cơ nghiệp to lớn của tiên đế toàn vẹn được thân thể của cha mẹ để lại là nhờ sức của các khanh cả ta thường xem xử nhà đường thấy có chỉ kính đức giúp nạn vua chú đường thái tông khi còn làm tần vương đi đánh vương thế sung bị đơn hùng tín cầm giáo chạy đến trực đâm kính đức Phi ngựa đến đâm chết hùng tín Hết chú Ta tự nghĩ là người bề tôi của đời sau Không ai sánh kịp Nhưng Nay gặp biến mới biết Lê Phụng hiểu trung dũng hơn kính Đức nhiều Phụng hiểu lệnh tạ hay lại rồi nói Đức của Điện Hạ cảm động cả trời đất Kẻ nào dám manh tâm yêu mô gì khác Thì trời đất thần linh đều hết chức vụ mà giết đi bọn thần có công gì đâu phụng hiểu người hương băng sơn thuộc châu ái lúc trẻ tuổi khỏe lắm hai thôn cổ bi và đàm xá tranh nhau địa giới đem đồ khí giới đến để đánh nhau phụng hiểu bảo người làng cổ bi rằng một mình tôi có thể đánh được bọn họ các phụ lão mừng lắm làm cơm rượu để thét phụng hiểu ăn một bữa vài đấu gạo uống cũng quá mức rồi đến khiêu chiến với thôn đàm xá phụng hiểu nhún mình nhổ cây lên đánh làm bị thương nhiều người thôn đàm xá sợ quá phải trả lại ruộng cho thôn cổ bi Thái Tổ nghe tiếng ấy dùng làm tướng thăng vũ vệ tướng quân, đến đây có công dẹp nạn cho làm đô thống tượng thượng tướng quân Đức Hầu. Trong đời thiên cảm Thánh Vũ theo Thái Tôn đi đánh miền Nam làm tiên phong, phá tan quân giặc danh tiếng rung động nước phiên. Khi thắng trận về định công, Phụng Hiểu nói tôi không thích thưởng tước, chỉ xin đứng ở trên núi băng Sơn, quăng con rào lớn đi xa xem con rào ấy rơi chỗ nào trong đất công thì ban cho làm thế nghiệp. Vua bằng lòng cho phụng hiểu. lên núi cầm dao. quăng một cái. Xa đến hơn 10 dặm. Dao rơi xuống hư đa mi. Vua lấy ruộng ấy. Ban cho tha thóc thuế. Cho ruộng ném dao ấy. Vì vậy châu ái. Thưởng công. Có tên là ném dao. Lê Văn Hiêu bàn. Nhà Lý phong con đích làm vương. Con thứ được làm hoàng tử. Mà không đặt ngôi hoàng thái tử đến khi nào vua ốm nặng mới chọn một người trong các con để nối nghiệp lớn truyền dần thành tục không biết là ý thế nào hoặc có người nói nhà lý không đặt thái tử trước là vì muốn cho các con trăm làm thiện cả nếu ngôi thái tử đã lập thì phận vua tôi đã định rồi còn có con nào hiền như vi tử nữa chú vi tử lật tên là khải thứ huynh của vua trụ nhà thương cũng không xử trí được thế nào nữa trả lời rằng gốc trong thiên hạ đã định rồi mà còn cái họa như dương quảng giả dối để cướp con đích cướp ngôi, huống chi ngôi thái tử không lập trước đến khi vội vàng mới chọn lập không may có việc như ba phu nhân này xin lập con khác từ văn thông thay đổi di chiếu thì dù muốn không bằng lòng cũng chẳng được nữa người làm chủ đất nước nên lấy đó làm dân dương quảng con thứ tư của tùy văn đế trước văn đế đã lập dương dũng Làm Thái tử nhưng vì Văn Đế tiết kiệm mà Dũng thì xa xỉ nên Văn Đế ghét Quảng cố ý giả dối cho Văn Đế yêu rồi Văn Đế bỏ Dũng và lập Quảng sau Văn Đế có ý hối hận Quảng bèn giết Văn Đế và Dũng rồi lên làm vua Còn việc Lý Thần Tôn lập anh Tôn ở sau Thì chúng ta sẽ biết được là sự việc từ Văn Thông đổi di chiếu như thế nào Sự Thân gỗ Sĩ Liên thì bàn Cùng lòng, cùng đức, tất nghiệp có thể thành có vua có tôi gian hiển gì cũng vượt qua thái tôn đương lúc đau xót biến loạn sinh ngay nhẽ cách mà vua tôi xử trí gãy gọn phải lẽ vượt được gian hiển nên được sự nghiệp tôn miếu nhờ đó được vững yên không phải là vua tôi gặp nhau cùng đức đồng lòng mà được như thế ư xem xử chép thì lòng xúc cảm chân tình của thái tôn phát ra câu nói xương thịt giết nhau lòng trung phận hăng hái của nhân nghĩa tỏ ra ở chỗ việc dẫn đường sự việc dương thái chu công lòng nghĩa dũng hăng hái của phụng hiểu lộ ra ở lúc nhảy lên ngựa dâng gươm đến khi xong việc vua tôi không có một chút khoe khoang cố nhiên là không có gì đáng chê còn như việc chưa qua năm đã đổi nên hiệu thì không thể không bàn đến được theo phép kinh xuân thu thì vua cũ mất vua nối lên ngay khi bắt đầu phát tang qua năm ấy mới đổi nên hiệu chép việc lên ngôi thì theo nghĩa trước sau một năm không thể có hai vua được theo lòng thần dân không thể một năm không có vua thế là lễ vậy thái tôn lại mạo năm của tiên đế là niên hiệu của mình là thế nào phàm năm này sang năm khác là sự chuyển vận của trời người làm vua theo phép trời nhân sự vật hành của can chi mà chép năm ở ngôi lâu hay không từ xưa đã thế rồi thái tôn tinh thông lễ nhạc thư số lại không xét mà làm dối để cho đời sau noi theo việc cũ nối gót mà làm lỗi ấy to lắm ngày kỳ hội thái tử là phật mã lên ngôi ở trước linh cữu tôn mẹ là lê thị làm linh hiển thái hậu đại xá cho thiên hạ đổi niên hiệu là thiên thành năm thứ nhất ngày thứ hai vương đông trinh và dực thánh đến cửa khuyết xin chịu tội xuống chiếu tha cho lại cho tước cũ bày tôi dâng tôn hiệu là khai thiên thống vận tôn đạo đức quý thánh văn quảng vũ sùng nhân thượng thiện chính lý dân an thần phù long hiện thể nguyên cực ức tuế công cao ức chân bảo lịch thông huyền chí áo hưng long đại thông minh từ hiếu hoàng đế vì mới lên ngôi vua xuống chiếu cho lấy tiền lụa ở kho lớn ban cho thiên hạ năm canh thân ngày mười năm tháng ấy khai quốc vương làm phản trước vương đóng ở phủ trường yên cậy núi sông hiểm trở thu nhận những kẻ trốn tránh cướp bóc thái tổ vẫn không biết thành ra nuôi mãi tội ác đến khi nghe tin thái tổ băng, vũ đức vương bị giết lòng càng bất bình mới đem binh bản phủ làm phản phong tức vương cho thần núi đồng, đồng cổ dựng miếu chú miếu làm tại thôn đông làng yên thái huyện vĩnh thuận đời sau nay là làng bưởi hà nội để tuế thời cúng tế và làm lễ thề trước đây trước khi ba phương làm phản một ngày vua chiêm bao thì có một người tự xưng là thần núi đồng cổ vào nói với vua về việc ba vương vũ đức đông trinh dực khánh làm loạn nên bảo đem quân đánh ngay đi đến khi tỉnh dậy sai phòng bị quả nhiên ứng nghiệm đến đây chiếu cho hữu tỷ dựng miếu ở bên thành bên hữu của thành đại la liền sau chùa thánh thọ lấy ngày hai mươi năm tháng ấy đắp đàn cắm cờ xí gian đội ngũ treo cương giáo ở trước thần vị đọc lời thề rằng con bất hiếu làm tôi bất trung xin thần minh chết các quan từ cửa đông đi vào đến trước thần vị cùng uống máu ăn thề hàng năm lấy làm vì sau tháng 3, gặp ngày quốc kỵ hoãn đến ngày 4 tháng 4. mùa hạ tháng tư vua thân đi đánh phổ trường yên cho nội thị lý nhân nghĩa ở lại giữ kinh sư ngày nhâm thân đến trường yên ngày ấy khai quốc vương hàng vua hạ lệnh rằng Ai dám cướp bóc tiền của dân thì chém, quân sĩ đều nghiêm, không bảy may xâm phạm. Đại quân vào thành Trường Yên, dân trong thành đem dân biểu, châu ngựa đứng dậy đầy đường. Vua sai sứ tuyên chỉ, quý lạo, cả thành đều thỏa lòng, xuống chiếu rời khai quốc vương và các liêu thuộc về Thăng Long. Vua từ phủ Trường Yên về, xuống chiếu tha tội cho khai quốc vương lại cho tước cũ. Tháng năm ngày sáu có dấu vết của thần hiện ra ở chùa Bạn Tuế, các quan dân thư nói thái tử là gốc của thiên hạ góc đứng thì thiên hạ yên xin bệ hạ sớm chọn con nối hiền lập ngôi đông cung để quả lòng mong của thiên hạ. Ngô nghe sau. xong, sách phong hoàng tử Nhật Tôn làm đông cung thái tử, lập bảy hoàng hậu. Tháng 11, cho Cha Sinh hoàng hậu họ Mai là Hựu làm an quốc thượng tướng, cha Sinh hoàng hậu họ Vương là Đỗ làm phụ quốc thượng tướng, cha Sinh hoàng hậu họ Đinh là Ngô Thượng làm khương quốc thượng tướng. Sự thân ngô sĩ liên bàn Thân thích của hoàng hậu được quý hiển Đời trước cũng có Nhưng tuy đã lấy thích Thuộc cũng phải lấy người có tài Bọn hiệu quả là có tài trắng Thì không cứ là cha sinh cha ra hoàng hậu Thì dùng là phải Quả không có tài trắng Thì ban cho họ lậu hậu lộc là phải Trao tước phong là không phải Hoặc có người nói Đây chỉ là đặc biệt cho tước Chứ không có quyền trả lời rằng tước cũng đã cao rồi sao lại có danh hiệu an quốc phụ quốc hư quốc thượng tướng quân mà lạm cho cả kẻ không có công lao cho lương nhậm văn làm thái sư ngô thượng dinh làm thái phó đào sử trung làm thái bảo lý đạo kỷ làm tả khu mật lý triệt điện làm thiếu sư sung tân làm hữu khu mật lý mật làm tả tham chi chính sự kiều bồng làm hữu tham chi chính sự lưu gia trinh làm Trung thư Thị Lang Hà Viễn làm tạc giám, Nghị đại phu Đỗ Sấm làm giám nghị đại phu, Nguyễn Quang Lợi làm thái úy, Đàm Trạng làm đô thống, Vũ Ba Tư làm uy vệ tướng quân, Nguyễn Khánh làm địch Thắng đại tướng, Đào Văn Đôi là tả Phúc, Tâm Lý Nhân Nghĩa làm hiệu Phúc Tâm, Phan Đường Liệt làm Thị Nội chú. Quan chế của nhà Lý thì có. Thái sư, thái phó, thái bảo tức là tam công hay tam thái của nhà Chu, thái úy thì nắm minh quyền tư không thiếu phó thiếu bảo theo tam công của nhà chu mà bỏ thiếu sư thiếu úy coi cấm binh bình chương quân quốc trọng sự đồng bình chương quân quốc trọng sự như tể tướng tả hữu tham chi chính sự, chức dùng bàn việc với tả tướng thượng thư sảnh theo chế độ nhà đường nhà tống chức quyền không cao lắm chỉ đạt hai chức là tả hữu lục bộ trông coi sáu bộ trong sử có chép là các chức thượng thư tả hữu bộc xạ tả hữu Đi thị lang viên ngoại lang trung thư sảnh theo chế độ tống là quan gần vua chuyên dự nghĩ mọi việc để vua vương truyền mệnh đề nghị cải cách tuyển bổ các quan có các chức trung thư thị làng và trung sư xã nhân khu mật sứ tả hữu khu mật viện sứ từ đời tống đặt khu mật viện đối lập với trung thư sảnh giúp vua nắm binh quyền cùng với trung thư sảnh giữ hai quyền văn võ tả hữu phúc tâm thị lang nhà tống không có chức này theo nghĩa chữ mà xét là chức quan gần vua có lẽ là thuộc vào trung thư sảnh ngự sử đài là quan thự giữ việc hàn đặc các quan có các chức ngự sử đại phu gián nghị đại phu ngự sử trung thừa trung thừa xá nhân nội thị sảnh là quan thự giữ việc hầu cận nhà vua có các chức quan cung điện lệnh trị nội ngoại sử phán thủ đô áp nha hành điện nội ngoại đô chi sự nội thị, thị nội thường thị Văn minh điện học sĩ là chức quan của Nội thị sảnh, Hàn Lâm học sĩ chức quan của Hàn Lâm viện theo chế độ nhà Tống thì lệ thuộc vào Nội thị sảnh giữ việc soạn thuật lời chế của vua. Mười nội thư gia, nội hỏa thư gia, ngự khố thư gia, chi hậu thư gia, phụng ngự thư gia, lệnh thư gia vân vân. Lê Quý Lưu nói rằng thư gia cũng như đại điển có nhiều tư làm lâu năm thì được tuyển bổ chính thức đặng xuân bản nói rằng thư gia là chức hầu cận như nội hỏa thư gia thì giữ việc ngự thiện nấu ăn cho vua đời lý thần tông lệnh thư gia là doãn anh kiệt sang nước tống đáp lễ thăm phụng ngự thư gia đào công tào công tín được thăng tả ti lang trung như thế thì không phải là chức lại điển mà là chức quan cao đinh bí là giữ việc hình án có lẽ là lệ thuộc hình bộ của thượng thư sảnh đô hộ phủ sĩ sư giữ việc xét các án còn ngờ phò mã lang tức là phò mã đô uy lễ công chúa đông tây thượng cấp môn sử giữ việc lễ nhi đô thống nguyên Súy đại nguyên Súy trước của thái tử đặt bất thường lưu sư kinh thủ khi nào vua đi ra ngoài thì chọn một vị thân vương đại thần giao cho ở lại giữ kinh sư điện tuyển đô chỉ huy sứ phó sứ coi các bàn trực ở trước điện các vệ bảo vệ quanh vua thì có các chức tả hữu kim ngô vệ thượng tướng kim ngô đô lãnh binh sứ tả hữu vũ vệ tướng quân hàm hàm vệ thượng tướng quân định thắng vương tướng quân đại tướng quân tướng quân châu mục các coi các châu mục ở dọc biên giới chi châu thông phán tổng quản các chức quan của châu chi phủ chi vụ sự phán vụ sự là các chức quan của phủ hành khiển là quan ở kinh sư, phải ra coi trò. Đặt ra giai phẩm của Tăng Đạo, đặt 10 vệ điện tiền cấm quân Quảng Thánh, Quảng Vũ, Ngự Long, Bổng Ngật, Trừng Hải. Mỗi vệ đều chia làm tả hữu trực đi quanh để bảo vệ bên trong cấm thành, cộng là 10 vệ. Tháng 6, lấy ngày sinh nhật của vua làm Tiết Thiên Thánh là núi Vạn Tuế Nam Sơn. Bằng tre ở Long Trì kiểu là năm Ngọn trên đỉnh núi ở giữa dựng núi Trường Thọ trên đỉnh bốn ngọn núi xung quanh đều đặt núi bạch hạt trên núi làm hình trạng giống các chim bay thú chạy lưng trường núi có dòng thần cuốn quanh cắm xem các thứ cờ treo lẫn vàng ngọc rồi sai con hát thổi sáo thổi kèn trong hang núi hát múa làm vui cho các an quan ăn yến quy chế núi năm Ngọn bắt đầu từ đây sử thần gỗ xích liên bản Mừng ngày sinh nhật là lễ lớn để tôi chúc mừng vua, vua ban yến bể tôi, vua tôi hòa hợp để thông tình trên dưới, lễ cố nhiên như thế. xong vua đừng để tang mà chơi vui hết mức, không nghĩ về việc tiền, không nghĩ gì đến việc tiền đến chưa trôn sao? Cái lòng đau đến thương xót không còn ai cả, không còn gì cả. Mùa đông tháng mười táng ở thọ lăng phủ thiên nước đặt hiệu là thái vũ hoàng đế hiệu là thái tổ tức là chôn công bản ngày xưa thiên tử đã băng để yên linh kỹ quần lăng được gọi là mộ lăng hoặc gọi là xương lăng để văn chiêu ở các xã hoặc hiển mô gọi là là bảo vân nay nhà lý lăng các đời thì chỉ gọi chung là thọ lăng giấy giấy ở các chung gọi là long đồ Vì là vua bây giờ không có học mà các nho thần thì cũng không biết sửa chữa hoặc không có sức học cả cổ vậy. Sử thân ngũ sĩ liên bàn. Lý Tổ giấy lên tự trời cao báo điển tốt hiện ra ở nét cây thiêng. Có đức có ngôi bởi vì lòng người quy phụ lại nhằm sau ngoại trường khoan dâm bạo ngược. Mà Lý Thái Tổ muốn đứng khoan nhân trời tìm người làm chủ nhân dân. Theo về người có trí đức Trừ Lý Thái Tổ ra còn ai hơn nữa Xét ra vua nhận mệnh Sâu sắc lặng lẽ rời đội yên nước Lòng nhân thương dân Lòng thành cảm chế đất Cũng là kẻ đánh dẹp kẻ phá loạn Năm Bắc thông hiếu Chiêu thiên hạ yên lành Chuyển ngôi lâu đời Có thể thấy đó là mưu lược của Bậc Đế Vương Tuy có việc Ham thích đạo nguyệt là chỗ kém đạo Phật là chỗ kém Phật lão đấy. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc phần đi Thái Tổ ở đây và cũng kết thúc video số 13 ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Wow. chọn, chọn bỏ Đại Việt sử ký toàn thư chọn, chọn bỏ số 14 Kỷ Nhà Lý Thái Tôn Hoàng Đế Vua Húy là Phật Mã lại có tên là Đức Chính con trưởng của Thái Tổ mẹ là Hoàng hậu Lê Thị sinh ra vua ngày 26 tháng 6 năm Canh Tý Lê Ứng Thiên năm thứ 7 tức là năm 1000 Phủ Trường Yên Thái Tổ được nhường ngôi lập làm Đông Cung Thái Tử Khi Thái Tổ băng nhờ có phụng hiểu là người trung dũng Cùng giúp nạn lên ngôi hoàng đế Ở ngôi 27 năm Thọ 55 tuổi Băng ở Điện Trường Sơn Vua là người trầm mặc cơ mưu Biết trước mọi việc Giống như Hán Quang Vũ đánh đâu được đấy Ngang với đường Thái Tông Những người quân tử Còn cho là khoe khoang quá Để bị Trách Khi vua Mới sinh ở phủ trường Yên có con châu của nhà dân tự nhiên thay sừng khác. Người có châu ấy cho là điểm không lành, lấy làm lo ngại. Có người hỏi chiêm nghiệm đi qua nhà người ấy, cười và nói rằng Đó là cái điểm đổi mới thôi, có dự gì đến nhà anh, người ấy mới hết lo. Vua có bảy cái nốt ruồi ở sau gáy, hình như thất tinh. Chú thất tinh, bảy ngôi sao của chòm sao bắc đầu tượng trưng cho ngôi vua. Khi còn nhỏ, cùng trẻ con chơi đùa, có thể sai bảo được chúng, bắt chúng đi dàn hầu trước sau và hai bên, nhưng nghi vệ các quan theo hầu vua. Thái tổ thấy thế vui lòng nhân nói đùa rằng, con nhà tướng nên bắt trước việc binh lính, Dùng gì nhi vệ theo hầu Vua trả lời ngay rằng Nhi vệ theo hầu Có xa gì con nhà làm tướng Nếu xa thì sang ngôi vua không ở họ đinh Mãi mà lại sang họ lê Do ở bệnh trời thôi Thái tổ giật mình lấy làm lạ Từ đấy càng yêu quý hơn Thái tổ nhận đường ngôi Lập làm đông cung thái tử Năm thuận thiên thứ ba phong làm Khai thiện vương cho ra ngoài Năm thứ 11 cho làm nguyên soái đi đánh chiêm thành ở trại bố chính. Đại quân vượt biển đến núi Long Tị có dòng vàng hiện ở thuyền ngự. Vua tự phụ một mình đi đến nơi đánh tan quân chiêm bắt được tướng đem về. Năm thứ 19 mùa xuân tháng 3 ngày mùng 1 bính thân. Vua lấy áo ngự ban cho Trần Tuệ Long là đạo sĩ ở quán Nam Đế. Đêm ấy có ánh sáng khắp trong quán Tuệ Long kinh ngạc. dậy xem thì thấy dòng vàng hiện ở mắc áo. Các việc ấy đều là mệnh trời đến đây thấy phù hợp cả. Vua tính trời nhân từ trí tuệ và dĩnh ngộ thông hiểu đại lược văn võ Còn các lễ nhạc, ngự xạ, thư số thì không lề gì là không tinh thông. Năm Kỷ Tỵ năm thứ 2, mùa 1029, Tống Thiên Thánh năm thứ 7, mùa xuân tháng 2, ngày Nhâm Ngọ, Khánh Thành, Miếu, Thái tổ Toàn thư, chép ất tị là sai xin sửa lại là kỷ tỵ là đúng. Tháng ba ngày mùng bảy đem công chúa Bình Dương gà cho Châu Mục Lạng Châu Lạng chú Châu Lạng tức Lạng Sơn ngày nay là thân thiện Thái Giáp Đại Nãi ở Châu Ái làm phản chú Đại Nãi có quan hệ gì với Đan Nê ở trên sông Mã thuộc huyện Vĩnh Lộc Trăng Mùa hạ tháng 4, ngày mùng một vua thân đi đánh cho Đông Cung Thái Tử Giám Quốc khi đánh được giáp đại đại rồi sai Trung Sứ. Chú Trung Sứ là Sứ của nhà vua phải ra địa phương. Đốc suất người giáp đại đại đào kênh đại đại, vua từ đại đại về kinh sư. Có dấu hiệu của người thần hiện ở chùa Thắng Nghiêm. Tháng 6, rồng hiện lên ở nền cũ Điện Càn Nguyên vua bảo các quan hầu rằng chấm phá điện ấy san phẳng đền rồi mà dòng thần còn hiện hay là chỗ đất ấy là đất tốt đức nghiệp lớn giấy nghiệp ở chính giữa trời đất trắng bèn sai quan theo quy mô rộng hơn nhắm lại phương hướng làm lại mà đổi tên là điện thiên an bên tả làm điện tuyên đức bên hữu làm điện diên phúc thêm trước điện gọi là thêm rồng long trì bên đông thềm rồng đặt điện văn minh bên tây đặt điện quảng vũ hai bên tải hữu thềm rồng đặt lầu chuông đối nhau để nhân dân ai có việc kiện tục oan uổng thì đánh chuông lên xung quanh thềm rồng đều có hành lang giải vũ để các quan hội họp và sáu quân túc vệ phía trước làm điện phụng thiên chú cương mục Quyển hai chép là điện phụng tiên việt sử lược cũng chép là phụng thiên trên điện dựng lầu chính dương làm nơi giữ giờ khắc phía sau làm điện trường xuân trên điện dựng các long đồ làm nơi nghỉ chơi tắm bên ngoài đắp một lần thành hào bao quanh gọi là long thành mùa thu tháng tám châu hoan dân kỳ lân mùa đông tháng 10, ngày mùng một trời mưa xuống gạo trắng thành đống ở trước thềm chùa vạn tuế chú thích là đây có thể là Là, là là tuyết chứ mùa đông tháng 10 trời mưa xuống dạo. Năm ấy sứ nước Tống là Trương Dĩnh sang làm lễ điếu tang lại sai sứ sang Phong vua làm quận vương. Năm canh ngọ thứ 3 1030 Tống Thiên Thánh năm thứ 8 mùa xuân tháng 2 làm điện Thiên Khánh ở trước điện Trường Xuân để làm chỗ nghe chính sự. Kiểu điện là bát giác trước sau điện đều bắc cầu phượng hoàng mùa hạ tháng tư sai đại lưu ban là lê ốc Thuyên và viên ngoại la nguyễn viết thân sang thăm nước tống để đáp lễ chủ là cương mục theo lịch triều hiến trương loại trí quan chức trí nhà lý ban tước lấy đức vương đức công đứng đầu ngoài ra thì có tước hầu lại có những bậc đại lưu ban nội thượng chế và minh tự để ra thưởng cho người có công. định kiểu áo mũ của công hầu và văn võ mùa đông tháng mười được mùa to ngày mười bốn vua ngự ra ruộng ở xứ ô lộ ô lộ chưa rõ ở đâu chú hết xem gặt nhân đổi tên ruộng ấy làm vĩnh hưng ngày ấy trở về cung. Năm tân mùi thứ tư một nghìn không trăm ba tống thiên thánh năm thứ chín mùa xuân tháng riêng người Châu Hoan làm phản Tháng hai ngày mùng một vua thân đi đánh Châu Hoan cho đông cung thái tử giám quốc quân đi từ kinh sư đến đóng ở Châu Hoan Người Châu ấy đầu hàng xuống chiếu tha tội cho các mục thú sai trung sứ vũ yên bảo nhân dân Tháng ba vua từ Châu Hoan về đến kinh sư xuống chiếu phát tiền thuê thọ làm chùa quán ở các làng ấp phàm là 950 chỗ mùa thu tháng 8 mở hội chay để khánh thành đại xá cho thiên hạ mùa đông tháng 10 ngày mùng 1 đạo sĩ là trịnh trí không xin cho các đạo sĩ được nhận ký lục chú ký lục là văn bằng làm cho đạo sĩ cũng như độ điệp làm cho Phật giáo Ở Cung Thái Thanh vui y cho năm thân, năm thứ 5, mùa Tống Minh Đạo năm thứ nhất, mùa xuân tháng 2, chùa Thích Ca ở trước quán lôi công có cây sung nở hoa. Mùa hạ tháng 4, ngày mùng 1, vua ngự đến tín hương và đỗ động, Giang cây rộng tịch điền, nông dân dâng một cây lúa chiêm có chín bông thóc xuống chiếu đổ ruộng ấy làm rộng ứng thiên, ngày ấy trở về cung mùa thu tháng chín vua đi châu lạng sẽ bắt voi từ châu lạng về mùa đông tháng 11, một ban yến cho các quan ở điện thiên an năm quý dậu thứ sáu một nghìn không trăm ba mươi ba đóng minh đạo năm thứ hai mùa xuân tháng riêng nước chân lạp sang cống người châu định nguyên làm phản tháng hai vua thân đi đánh cho đông cung thái tử giám quốc mùng tám quân đi từ kinh sư đóng lại ở châu chân đăng chú Châu Định Nguyên có lẽ là miền Yên Bái, Châu Trân Đăng tức là miền Nguyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngày nay, hết chú. Có Đào Đại Di đem dâng con gái vua nhận cho làm phi ngày 17 dẹp được Châu Định Nguyên đem quân về. Đào Đại Di cương mục chép là Đào Thị. Mùa thu tháng bảy ngày 12, Châu Mục Vĩnh An là sư dụng hòa tâu rằng Châu ấy có vực. Trần Châu vua sai sứ đến tìm quả nhiên tìm được Chú Châu Vĩnh An xem chú ở trên Tháng 8 Sắc phong đông cung thái tử làm khai hoàng vương Ở cung Long Đức Ngày 13 Vua ra ngoài cửa trường quảng Xem lạc thành phủ đệ của hoàng tử Xuống chiếu đụng một quả chuông Của một vạn cân để ở lầu chuông Long trì tháng 9 người Châu Trệ Nguyên làm phản. Châu Trệ Nguyên chú gần Châu Định Nguyên. Mùa đông tháng 10 Vua thân đi đánh Châu Trệ Nguyên cho khai hoàng vương Giám quốc. Dẹp yên Châu Trệ Nguyên tháng 12 ngày mùng 1 Vua đem quân về. Năm Giáp Tuất thứ 7 mươi 1034 từ tháng 4 về sau là thông Thụy năm thứ nhất tống cảnh hiệu năm thứ nhất Mùa hạ tháng tư xuống chiếu cho các quan tâu việc ở trước mặt vua thì xưng vua là triều đình. Lê Văn Hiêu bàn thiên tử tự xưng là chấm là dư nhất nhân. Dư nhất nhân tức là uh, ta là người đứng đầu. Bể tôi xưng vua là bệ hạ. Chỉ chỗ thiên tử ở uh, là triều đình. Chỉ chỗ chính lệnh ban ra là triều sảnh. Đó là những tiếng xưng hô từ xưa không thể đổi Thái Tôn bảo các quan gọi mình là triều đình Đến sau Thánh Tôn thì tự xưng là vạn thặng, Cao Tôn thì bảo người gọi mình là Phật Đều không theo phép ở đâu mà thích tự khoe khoang Tức như khổng tử nói Danh không chính thì nói không thuận là thế Tháng ấy đổi nên hiệu làm thông thụy năm thứ nhất khi ấy hai thầy sãi là nghiêm bảo tính và phạm minh tâm tự thiêu cháy kết thành ra thất bảo vua xuống chiếu đem thất bảo ấy giữ ở chùa trường thánh để thờ vua cho là việc kỳ dị đổi niên hiệu làm thông thụy sử thân ngôn sĩ liên bản thuyết nhà Phật gọi các xá lợi tức là khi tự thiêu minh thi khí tụ lại mà kết thành một thứ lửa không cháy được cho nên gọi là bảo đương truyền Là người nào học Phật thành thì sắc hóa làm bảo như thế Vì rằng người sãi đoạn tuyệt tình dục Thì tinh khí kết lại thành ra thứ đấy Người đời cho là không thường Thấy mà cho là lạ Có biết đâu là tinh khí dương tụ lại mà thành thôi Vua cũng mê hoặc mà đổi niên hiệu Từ đấy về sau những người hiếu danh Cạo đầu làm sãi nhẫn nại chịu chết Như loại trí không này nhiều lắm Hết bàn của Ngô sĩ liên Ở đây cũng chú xích thêm là Ngô Sĩ Liên là trong cách nhìn giáo lý nhà Phật là có phần hơi phiến diện và không được công bằng so với lại cách nhìn của nho học bởi vì thời kỳ đó là nho học và Phật giáo là đối chọi công kích nhau rất là, rất là, rất là, rất là mạnh tháng sáu châu Hoan đem dâng một con thú một sừng sai bên ngoại lang là trần đứng cơ và vương khánh vương văn khánh đến đem biếu nhà tống mùa thu tháng tám vua ngự đến chùa trùng quang trên núi tiên du chú thuộc tỉnh bắc ninh ngày nay sai dựng kho trùng hưng để chứa kinh sai bên ngoại lang là hà thụ và đỗ khoan đem biếu nhà tống hai con voi nhà nhà tống lấy kinh đại tạng để tạ mùa đông tháng mười Đóng thuyền lớn vạn an Năm ấy Sư hưu ở chùa Pháp Vân Châu Cổ Pháp Tâu rằng trong chùa phát ra mấy ánh sáng Theo chỗ ánh sáng Đào xuống lấy một cái hòm bằng đá Bên trong có hòm bạc Trong hòm bạc lại có một hòm bằng vàng Trong hòm vàng lại có một cái bình lưu ly Trong bình có xá lị vua sai rước vào cấm điện xem xong trả lại ớt hợi thông thủy năm thứ hai một nghìn ba mươi năm tống cảnh hiệu năm thứ hai mùa xuân tháng hai cỏ chỉ mọc ở chiếc điện thiên khánh mùa hạ tháng 4 xuống chiếu làm kiệu bát giác tiêu giao, thiết vàng mùa thu tháng bảy lập nàng hầu yêu không biết tên làm hoàng hậu thiên cảm phong hoàng tử nhật trung làm phụng càn vương các hoàng tử khác đều phong nước hầu mở chợ tây nhai với hành lang dài xuống chiếu bắc cầu thái hòa ở sông tô lịch tháng chín cầu bắc song vua ngự đến xem sai các quan hầu làm thư người châu ái làm phản mùa đông tháng một vua thân đi đánh cho phụng càn vương làm lưu thủ kinh sư quân đi từ kinh sư đóng ở châu ái vua ngự ở hành doanh làm yến đãi các quan hầu và các tướng sĩ ngầm trỏ định thắng đại tướng là nguyễn khánh Mà bảo các phi tần rằng Khánh thế nào cũng làm phản Các phi tần đều khinh ngạc hỏi rằng Bệ hạ làm sao mà biết Xin cho biết cứ Vua nói Khánh có lòng bất bình Trông thấy trẫm có vẻ hộ thẹn Đi đứng mất điều độ Nói năng làm trái thường Lấy những việc đó mà xem Đủ biết là nó có lòng khác Hình trạng làm phản rõ rồi Đánh được châu ái Rồi trị tội Châu mục châu ái Sai sứ phủ dụ Nhân dân châu ấy Kinh sư lưu thủ là phụng càn vương nhật trung cho chạy trạm báo tin rằng bọn nhà sư họ hồ em nuôi định thắng tướng là nguyễn khánh đô đốc đàm toái trạng hoàng đệ là thắng càn và thái phúc mưu làm phản quả đúng như lời vua nói trước các phi tần đều lạy hai lạy và nói bọn thiếp nghe nói thánh nhân thấy trước việc chưa lộ hình biết trước việc chưa xảy ra nay được chính mắt trông thấy vua xuống chiếu bắt bọn khánh đóng cũi đem về kinh sư tháng một một ngày mùng một vua từ châu ái về đến kinh làm tiệc rượu mừng về khao tướng sĩ có công dẹp châu ái vua ngự điện thiên khánh xét án bọn sư hồ nguyễn khánh đều phải xèn xẻo thịt băm xương ở chợ tây còn các người khác thì theo tội nặng nhẹ mà trị xuống chiếu phát sáu cân đồng để đúc chuông đặt ở chùa trùng quang chú Chùa Trùng Quang làm ở núi Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Đúc xong sai người kéo đưa đến chùa, chùa không đợi sức người tự di chuyển ấy trong khoảng trũng lãn đã đến chùa. Sử thân cố sĩ liên bàn phàm vật hình chuông đi đứng, hình tròn thì di. Chuông có thể đi được là vì hình tròn có thể lẹt kéo lăn đi được không nhọc đến sức người. Như có sức thần giúp vậy Nay ta hãy xem như cây gỗ lớn Vài mươi người khiêng Đi thì nặng Không thể khiêng nổi Một người đẩy ngang Thì cứ lăn tròn mà đi Chuông cũng thế sãi chùa muốn làm cho tôn giáo ra vẻ thân diệu Nên mới đón phao lên thế để đánh lừa mà thôi Như nói rằng Dấu vết người thần Ánh sáng xá lị Cây sung nở hoa Phật cổ nổi lên Đều do bọn nhà chùa nói ra cả Người chép sử thì không biết suy lẽ phải, cứ theo thế mà chép vào sửa sách. Năm Bính Tý thứ ba, 1036, Tống Cảnh Hiệu năm thứ ba, mùa xuân tháng riêng, mở hội Khánh Thành pho tượng Phật Đại Nguyện ở Long Trì, đại sái cho thiên hạ. Tháng 2 xuống chiếu viết kinh đại đạn cướp ở kho Trùng Hưng. Tháng 3 đem công chúa Kim Thành gả cho Châu Mục Châu Phong là Lê Thuận Đông mùa hạ tháng tư đặt hình dinh ở châu Hoan đổi tên châu ấy làm Nghệ An mùa thu tháng tám đem công chúa Trường Ninh giả cho châu Mục Châu Thượng Oai Hà Thiện Lãm Châu Thượng Oai chú có lẽ ở miền sơn tây tên ấy hẳn có quan hệ với các cái quốc Oai Quảng Oai đời sau hết chú mùa đông tháng mười đạo Lâm Tây và các châu Đô Kim Thường Tân Bình Nguyên làm phản xâm lấn các châu tư lăng của nước Tống, cướp châu ngựa đốt nhà cửa chú cương mục chú rằng đạo Lâm Tây đời Lý là đạo Đà Giang đời Trần phủ Hưng đời Lê tức là khu tự Thái Mèo ngày nay. Hết chú. năm đinh Xỉu thứ tư một nghìn không ba mươi bảy Tống cảnh hiệu năm thứ tư mùa xuân tháng hai ngày mùng một mua thân đi đánh đạo Lâm Tây Sai khai Hoàng Vương làm đại nguyên soái đánh các châu Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên cho Phụ Càn Vương làm Kinh sư lưu thủ. Quân đi từ Kinh sư đến đạo Lâm Tây dẹp yên được. Tháng 3, vua từ đạo Lâm Tây về đến Kinh. Xuống chiếu cho châu Nghệ An dựng các kho tư thành lợi nhân vĩnh phong ở trong châu cả năm mươi sở Mùa thu tháng 7, vua ngự điện hàm quang theo vua thuyền nước lên to. Trong vườn dâu ở xứ hồ Lộ có tượng Phật cổ nổi lên mặt đất. Tháng 8 đóng thuyền Vĩnh Xuân. Mùa đông tháng 12 đóng thuyền Nhật Quang. Lập đền thờ Hoành Thắng Đại Vương. Trước đây vua thấy phủ đô hộ có nhiều án ngờ. Quan sĩ tư không thể xét đoán được. Muốn sao có được sức linh thiêng xét rõ để tiệt hết kẻ gian trá mới tắm gội đốt thương khấn trời. Đêm ấy vua chiêm bao thấy sứ giả mặc áo đỏ vâng sắc chỉ của trời cho Phạm Cự Lạng làm chức đô hộ phủ ngục tụng minh chủ. Vua hỏi sứ trời rằng người ấy là người thế nào, giữ chức vụ gì của ta. Sứ giả nói người ấy làm thái úy triều Lê Đại Hành. Nói xong thì chợt không thấy đâu nữa vua tỉnh dậy gọi các quan vào hỏi xét việc làm của Cự Lạng. Phong tức vương sai quan dựng đền ở phía tây cửa nam thành để túng tuế trời đất hoành thánh sau đổi thành Hồng Thánh Châu Tư Lăng Châu Kim Mi của nhà Đường sau đổi thổ Châu thuộc phủ Thế Bình tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc nay là đất huyện Tư Lạng dần năm thứ không Tống Bảo Nguyên năm thứ nhất mùa xuân tháng 2, vua ngự ra Hải Khẩu dụng tịch điền sai quan dọn cỏ đắp đàn vua thân tế thần nông xong cầm cày muốn tự làm lễ cày các quan tả hữu có người can rằng đó là việc của nông phu bệ hạ cần gì làm thế vua nói chậm không tự cày thì lấy gì mà làm xôi cúng lấy gì để sướng xuất thiên hạ thế rồi đẩy cày ba lần rồi thôi tháng ba vua về kinh sư sử thần ngô sĩ liên bàn thái tôn làm đại lễ cổ thân đi cày ruộng tịch điền thướng xuất thiên hạ để cung tôn miếu dưới đỉnh nuôi muôn dân tôn công hiệu trị vì khiến của giàu người nhiều là đúng lắm mùa thu tháng tám vua ngự điện hàm quang xem đua thuyền tháng chín có dấu vết người thần hiện ở chùa đại thắng mùa đông tháng mười dựng bia trùng quang tháng mười một dựng kho ngự tháng mười hai Nùng Tôn Phúc ở châu Quảng Nguyên làm phạt Châu Quảng Nguyên Chú sau là huyện Quảng Nguyên Tỉnh Cao Bằng Tống Sử quyển 495 Chép là Nùng Toàn Phúc Hết chú Nhà Tống Phong Vua làm Nam Bình Vương Năm ấy Đông Trinh Vương Lực chết Kỷ mão năm thứ 6 1039 Từ tháng 6 về sau là Càn phù hữu Đạo năm thứ nhất tống bảo nguyên năm thứ hai mùa xuân tháng riêng thủ lĩnh tây nông là hà văn trinh đem việc tôn phúc làm phản tâu lên chú châu vạn nhai tức là huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn ngày nay châu vũ lạc theo tống sử quyển bốn trăm chín mươi năm quảng nguyên châu truyện thì châu vũ lạc là thuộc miền tà giang thuộc phía đông tỉnh cao bằng trong địa phận của tỉnh quảng tây hết chú trước đây tôn phúc làm thủ lĩnh châu thẳng do em là tôn lộc làm thủ lĩnh châu vạn nhai em trai a nùng vợ của tôn phúc là dương đạo làm thủ lĩnh châu vũ lạc chú là xem tống sử quyển 495 đều thuộc châu quảng nguyên hàng năm nộp đồ thổ sản sau tôn phúc giết tôn lộc và dương đạo kiêm tính các đất tiếm sưng là chiêu thánh hoàng đế lập a nùng làm Minh Đức Hoàng hậu. Phong con là Trí Thông làm nha Nam vương. Nam nha vương đổi châu ấy làm nước Trường Sinh, sửa sang binh giáp, đắp thành kiên cố để tự giữ không nộp cống sưng thần nữa. Tháng hai, vua tự làm tướng đi đánh tồn phúc cho Khai Hoàng vương làm giám quốc. Quân đi từ Kinh sư qua bến Lãnh Kinh có cá trắng nhảy vào thuyền đến châu cỏ nguyên tôn phúc nghe tin đem cả bộ lạc vợ con trốn nấp ở nơi núi trầm quân cho vua đuổi theo bắt được bọn tôn phúc và trí thông năm người duy có vợ là an nùng con là trí cao chạy thoát sai đóng củi. bọn tôn phúc đem về kinh sư sai quân săn phẳng thành hào chiêu dụ nói giống còn sót vỗ về yên đuổi rồi đem quân về hết chú lãnh kinh dư địa chí của Nguyễn Trãi có lời chú của Nguyễn Thư Hiền nói rằng đời Lý sai đào sông Bình Lỗ, từ lãnh kinh đến Bình Lỗ, thông với Bình Thang để đi lại ở Thái Nguyên theo lời chú ấy thì thấy lãnh kinh là ở trên đường sông từ Bình Than vào hạt Thái Nguyên Lý Thái Tôn đi đánh Núi Tùng Phố ở cao bằng mà đi cao bằng thì đất phải đi qua đất Thái Nguyên thuyền của vua Lý đã đi qua lãnh kinh đường sông vào đất Thái Nguyên thuận tiện nhất là sang đường sông cầu từ Thăng Long đi vào Thái Nguyên con đường sông thuận tiện do sông Thiên Đức đến Bình Thang, qua sông Lục Đầu mà vào sông cầu thế thì lãnh kinh có thể là một điểm trên sông cầu sau này toàn thư quyển năm bản chúng ta sẽ thấy quân ta đóng ở cửa lãnh kinh để đón quân nguyên Do đường lạng sơn tiến đến. Vậy có khả năng của lãnh kinh là ở vào khoảng thị cầu. Hết chú. Tháng 3 vua từ Quảng Nguyên về đến Kinh Sư xuống chiếu rằng chậm từ khi lên ngôi vua đến giờ. Đứng văn đứng võ cùng các bể tôi không có người nào dám thiếu đại tiết phương xa cõi lánh không đâu không thần phục. Mà bọn họ nùng cũng đời đời giữ yên bờ cõi thường nộp thổ cống nay tồn phúc tự tôn càn dỡ tiếm vị hiệu ra mệnh lệnh tụ họp quân đông bọ làm hại nhân dân biên thùy chấm phúc mệnh trời đi đánh bắt được bọn tùng phúc năm tên đều chém cả ở chợ kinh đô mùa hạ tháng bốn con vua chiêm thành là địa bà lạt cùng lạc thuấn xạ đầu la kế a tháp năm người quy phục nước ta Tháng năm Động Vũ Kiến thuộc Châu Quảng Nguyên dâng một khối vàng sống nặng 112 lạng. Huyện Liên, Châu Lộng Thạch, Châu Định Biên. Tâu rằng trong bản xứ có hố bạc. Chú Châu Định Biên dư địa trí của Nguyễn trãi Chép là thuộc Cao Bằng, Châu Lộng Thạch và huyện Liêm. Có nghĩa thuộc đất Cao Bằng hay Đất Bắc Cạn. Việc sử lược quyển 2 có chép, huyện Hải Liên khai mỏ bạc. Trình Quốc Vượng, bản dịch việc sử lược chú rằng huyện hạ liên là ở khoảng huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn và động vũ kiến thuộc châu quảng nguyên hết chú tháng sáu, bầy tôi xin đổi niên hiệu là càn phù hữu đạo và tăng tôn hiệu thêm tám chữ là kim dũng ngân, sinh nùng bình thiên phục nghĩa là vàng bạc vàng nổi bạc sinh họ nùng dẹp nước phiên phục vua nói đời đường ngu chỉ vạch hình mà người không dám phạm không đánh mà khuất phục được binh của người Dũ áo quanh tay mà thiên hạ vẫn trịnh thị Cho nên các sao không đi trái Sấm mưa không lung tung Chim muông nhảy múa Phượng hoàng lại trầu Bún đi theo về Chăm an hướng hóa Không hiểu làm sao mà được như thế Chẳng là người ít đức Đứng đầu thần dân Dậy sớm thức khuya lúc nào cũng lo sợ Như lội vực sâu Chưa biết lấy đạo gì để thấu trời đất Lấy đức gì để kịp kêu thuận vừa rồi giặc nùng dẹp yên nước chiêm quỳ phục ở đậu thì sinh vàng ở đất thì nổi bạc ý chừng có điều gì mà được thế trăng hay là có điều gì cảnh cáo chăng chớm rất lấy làm lo sợ sao đáng để tôn danh hiệu tốt đẹp lời bàn của các khanh nên đình bãi đi bởi tôi cố nài vua mới bằng lòng <cười> Lê, Bên, Lê Văn Lê Lý Hiu Lý Thuan Văn Vương Vũ Vương đều lấy có một chữ làm hiệu chưa từng thấy có thêm tôn hiệu bao giờ đến vương đời sau thích khoe khoang mới có tôn hiệu đến hơn chục chữ nhưng chỉ thấy công đức mà xưng chưa bao giờ có lấy sự vật và man di mà chấp vào tôn hiệu cả thái tôn lại nhận lời bởi tôi dâng tám chữ kim dũng ngân sinh nhùng bình thiên phục làm tôn hiệu thì trong việc khoe khoang lại thu bỉ nữa thái tôn không có học không biết mà bọn nho thần lên những chữ để không thể bảo là không có tội được. Mùa thu tháng tám, sai đại liêu ban là sư dụng hòa và thân vương ban là đỗ hưng sang nước tống để tiếp tục việc thông hiếu cũ. Mùa đông tháng mười xuống chiếu làm lại miếu thái tổ thần vũ hoàng đế. Tháng mười hai nước trần lập sang cống. Năm canh thìn, canh phù hữu đạo. Năm thứ hai một nghìn bốn mươi tống khang định năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng, ngày mùng một, đinh hợi, có nhật thực tháng hai, vua đã cung nữ dệt được gấm vóc tháng ấy xuống chiếu phát hết gấm vóc của nhà tống ở trong kho ra để may áo ban cho các quan từ ngũ trở lên thì áo bào bằng gấm từ tứ phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc để tỏ là vua không dùng gấm vóc của nhà tống nữa sử thần ngô sĩ liên bàn việc này của vua trong cái tốt lại còn có cái tốt nữa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 còn cho là khoe khoang quá để bị trách. Khi vua mới sinh ở phủ trường Yên, có con trâu của nhà dân tự nhiên thay sừng khác. Người có trâu ấy cho là điểm không lành, lấy làm lo ngại. Có người hỏi... túi toàn đi chợ bò dòng lý thái tông hoàng đế Phần B, tiếp theo phần A ở video số 14 Mùa hạ tháng 4, ngày 11 1, cuốn chiếu từ nay trở đi Sản nhân dân trong nước ai có việc tuyển tụng gì để giao cho Giao cho phai hàng vương chỉ đoán về tấu lên Lại do lấy nhiệm cảnh vũ ngàn nơi vương sự kiện Sự thân ngô sĩ liên bàn chức vụ cái tử ngoài việc thăng hỏi thâu cơm Ra khi ở lại những nước thì gọi là giám quốc khi đem quân đi thì gọi là phủ quân có thế mà thôi. Tuy nghe thấy sai họ chuyện bây giờ, phạm họ chuyện là việc của con chuyện trách thái tôn sai hay hoàng dương làm không phải là chức phận phải làm đại điện đại điện quảng vũ là nơi duyên sự kiện là cũng muốn dỗ mùa thu tháng 8, người coi trận đấu tướng của nước thiên thành là bố linh bố kha Lan Đà Tinh đem bộ trở thêm một trăm người sang cư cụ. Mùa đông tháng mười mở hội La Hán ở Lâm kỳ đại lễ cho Thiên Hạ tha tội như tha tội đời và tha một nửa tiền thuế cho Thiên Hạ. Trước đây vua sai thợ tạc hơn nghìn kho tội Phật, vẽ hơn nghìn bức tội Phật, làm bảo kiếm hơn một vạn tiếp. Đến đây công việc làm xong là lễ khánh thành năm Tân Tự thứ ba, một nghìn bốn mươi tống lịch năm thứ nhất, mùa xuân tháng hai có con chim chẹp trắng đậu ở Vĩnh mùa hạ tháng năm đặt phẩm cướp các quân nữ hoàng hậu và phi tần mười ba người, nội nữ mười tám người, nhạc sĩ hơn một trăm người. tháng sáu điện truyền chỉ huy sứ Minh Lộc và Phùng Luật mưu lầm phạm, xuống chiếu bắt Lộc Luật và bè đảng giao cho quan trị tội. Ha, khai hoàng vương xử đoán bọn Lộc Luật đều phải giết mùa thu tháng chín vua ngự đến kha lai để bắt voi lại ngự đến kha lãm rồi về kinh sư kha lãm chú tức là khả lãm cổ lãm phủ lãm đời sau tục gọi là kẻ xóm thuộc huyện thanh oai tỉnh hà tây nay là thuộc quận hà đông hết chú mùa thu tháng chín vua ngự đến khan lai bắt bắt voi lại ngự đến kha lãm rồi về kinh sư mùa đông tháng mười vua ngự đến núi tiên du xem làm viện từ thị thiên phúc khi về xuống chiếu phát bảy năm trăm sáu mươi cân đồng trong kho để đúc tượng phật di Lặc và hai vị bồ tát hải thanh và công đức cùng chuông để ở viện tháng mười một xuống chiếu cho uy minh hầu là nhật quang làm chi châu nghệ an nhật quang là con thứ tám của lý thái tổ năm ấy nùng Chí cao cùng với mẹ là an nùng tự động lôi hỏa lại về chiếm cứ châu thẳng do đổi châu ấy là nước đại lịch vua sai tướng đi đánh bắt sống được trí cao đem về kinh sư vua thương tình vì cha là tôn phúc và anh là trí Thông đều bị giết và tha tội cho Do chữ giữ châu Quảng Nguyên như cũ, lại phụ thêm cho bốn động lôi hỏa Bình An, Bà và châu Tư lang nữa. Chú Nhật Quang là con thứ tám của Lý Thái Tổ, châu lôi hỏa ở phía Bắc của tỉnh Cao Bằng, nay ở trong địa phận Quảng Tây của Trung Quốc. Động Bình, Động An, Động Bà, Tống Sử, tuyển 495 năm chép là Động Tần, Động Bà có lẽ đều thuộc đất Cao Bằng châu Tư Lang đời Minh đổi làm thượng Tư Lang hạ Tư Lang đời Lê đổi làm thượng Lang hạ Lang là các huyện thượng Lang Hạ Lang tỉnh cao bằng năm nhâm gọ thứ tư, 1042 từ tháng mười về sau là Minh đạo năm thứ nhất đống khánh lệnh năm thứ hai mùa xuân tháng ba vua nhụy ra cửa biển kha lãm Thầy dụng biển về ruộng tịch biển rồi về kinh sư chú kha lãm xem chú 65 có lẽ là chiếc cửa biển thừa Ờ, như ở trên chỉ chép vua đến kha lãng thì đúng hơn vì đây sử cũ chép sai việc sử lượng chép là cả lãng hải khẩu toàn cư cứ chép mà không minh chính cương mục tuyển la bỏ hai chữ hải khẩu là phải hết chú mùa hạ tháng 5 xuống chiếu rằng các quan chức đô ai bỏ trốn thì xử 100 trăm trượng thích vào mặt 50 chữ là tội đồ các quân sĩ trốn và núi rừng và đồng nội cướp của người 100 triệu tích vào mặt 30 chữ. người coi chấn chạy mà bỏ trốn cũng tội như thế chú đô quan đô lịch triều chí quốc dụng chí chú là các quan chức tức sĩ quan phụ trách quân vệ mùa thu tháng bảy xuống chiếu rằng những kẻ săn trộm châu của công thì xử một trăm triệu một con phạt thành hai con Tháng 9, những người vắng mặt trong buổi minh thệ đều đánh 50 triệu. Sai viên Ngoại Lan, Đỗ Khánh và Lương Bộ Tài đem ngoài nhà sang dân nhà Tống để tiếp tục sự thông hiếu cũ, động đất, châu văn làm phạm. Tháng 9, nhuận xuống chiếu rằng kẻ nào đêm vào nhà người ta, gian dâm vợ cả vợ lẽ nhà người ta, người chủ đánh chết ngay lúc bây giờ thì không phải tội. Chúng chiếu rằng nhân dân nộp thuế cho phép Ngoài số nộp vào Quan 10 phần Thì người thu được lấy thêm một phần Gọi là hoành đầu Chú hoành đầu Tức là tiền giấy bút Lấy quá thì theo tội ăn trộm Và xử Nhân dân người nào tố giác Thì tha phú dịch cho cả nhà trong 3 năm Người ở kinh thành mà cáo giác Thì thưởng cho số vật ấy Đã tố ra đấy Nếu quản rác chủ đô và người thu thuế thông đồng nhau thu lấy quá lệ qua năm tháng đã lâu mà có người tố cáo thì giáp chủ đô và người thu thuế phải như nhau mùa đông tháng 10, 11, cho khai hoàng vương làm đô thống đại nguyên soái đi đánh châu văn Xuống chiếu đổ hiệu làm minh đạo năm thứ nhất ban sạch hình thư trước kia trong nước việc kiện tội hiềm nhiễu quan giữ việc hình câu nệ luật văn cốt làm khắc nghiệt thậm chí bị nhiều cái oan uổng vua lấy làm thứ xót sai trung thư sửa định luật mạnh châm trước cho thích dụng với thời bấy giờ chia ra môn loại biên ra điều khoản làm sách hình luật của một triều đại để cho người xem dễ hiểu sách làm xong xuống chiếu ban hành dân lấy làm tiện đến đây phép xử hình thản nhiên rõ ràng Cho nên có lệnh đổi niên hiệu là minh đạo Và đục tiền minh đạo Tháng 11 xuống chiếu rằng những người từ 70 tuổi trở lên 80 trở xuống Từ 10 tuổi trở lên và 15 tuổi trở xuống Cùng những người ốm yếu Cho đến các thân thuộc nhà vua Từ để Đang 9 tháng một năm trở lên Có phạm tội thì cho chuộc Phạm tội thật ác Thì không dự Tháng một thấp ác là mười tội lớn một là mưu phản hai là mưu đại nghịch ba là mưu là ác nghịch Năm là bất đạo Sáu là bất kính. đại bất kính bảy là bất hiếu, tám là bất mụ chín là bất nghĩa mười là nội loạn xem lịch chiều hiến trương loại trí hình luật trí hết chú năm ấy thiên hạ đói to xuống chiếu cho khu mật viện là nguyễn châu hạ lệnh cho người trốn ở các lộ đều nhận lấy các cầu đường ở địa phương mà đắp làm ụ cắm biển gỗ ở trên để tiện cho việc đi về bốn phương quý mùi năm minh đạo thứ hai một nghìn bốn mươi ba tống khánh lịch năm thứ ba mùa xuân tháng riêng châu ái làm phản tháng hai vua ngự điện thiên khánh xuống chiếu rằng các quan chức ba người cùng đảm bảo cho một người nếu ai chứa dấu Đại Nam thì ba người đều phải tội cả chú Đại Nam lịch chiều thiên chương lợi trí quốc dụng trí chú là hạng con trai hai mươi tuổi trở lên Phan Huy chú chấp đoạn sử này chú thích rằng quan chức đây tức là quan chức đô chỉ các quan cai quản các quân cấm vệ và hiểu câu tam nhân cộng bảo nhất nhân trong sử văn là ba người là quan chỉ được nuôi một người hoàng nam là giano trong bản dịch của lịch triều hiến trương loại trí chúng ta đã dịch ra theo cách giải thích của phan huy chú nay thấy hiểu như thế là sai vì chữ bảo ở đây nghĩa là đảm bảo chứ không phải là bảo dưỡng quan chức đô trong binh chế đời lý có chữ đô và chức quan chức có nghĩa khác với Nghĩa thông thường, chữ quan chức có nghĩa là quan chức đô, mà quan chức đô là các quan khai quản các đô cấm vệ, binh chế cuối đời đường của Trung Quốc thường dùng đô để chỉ quân hiệu, ví như là ngân đao đô, hắc đao đô, binh chế đời trần sau này quân cấm vệ, mỗi quân có 30 đô, mỗi đô có 80 người, ở nơi Lý Hẳn đô cũng là đơn vị của quân cấm vệ, ví như Ngọc Sài đô đô Hưng thánh đô chữ đô có nghĩa là đơn vị công đô hết chú mùa đông xuân tháng riêng năm quý mùi đêm minh đạo năm thứ hai một nghìn bốn mươi ba tống Thánh lịch năm thứ ba châu ái làm phản tháng hai vua Ngự, điện thiên khánh xuống chiếu rằng các quan trước ba người phải đảm bảo cho một người nếu có ai chứa dấu đại nam thì ba người đều phải tội cả châu văn làm phản ba ngày mùng một cho khai hoàng vương làm đô thống đại viên soái đi đánh châu ái phụng càn vương làm đô thống viên soái đi đánh châu văn dẹp yên châu văn phụng càn vương dâng bốn con ngựa tốt bắt được vua cho tên ngựa là tái phiên quảng thắng truy phong nhật Ngự. mùa hạ tháng tư Giặc sóng, gió sóng, nghĩa là nhân gió sóng mà đi cướp Chiêm thành, cướp bóc dân ven biển Vua sai, đào sử trung đi dẹp yên được Vua Ngự đến chùa Cổ Tùng Sơn Ở châu Vũ Ninh Thấy dấu người, nóng vẻ nền móng, bộc lộ Bên trong có cái cột đá lệch nghiêng sắp đổ Vua thở dài, ý muốn sai làm lại Nhưng chưa nói ra thì cột đá bỗng đứng ngay dậy Vua lấy làm lạ, sai nho thần làm bài phú Để nêu rõ việc linh dị Mùa thu tháng tám xuống chiếu rằng kẻ nào bán hạng dân Hoàng Nam Làm gia nuôi cho người ta đã bán rồi thì đánh 100 triệu Thích vào mặt 20 chữ chưa bán mà đã làm việc cho người Thì cũng đánh triệu như thế thích vào mặt 10 chữ Người nào biết chuyện mà cũng mua thì xử trảm Thì bán một bậc chú Hoàng Nam đời Lý Dân Đinh đến 18 tuổi Dâng tên và sở hộ bìa vàng gọi là Hoàng Nam Theo lịch triều hiến trương loại trí quốc dụng trí Vua Hoài Tà hiểu rằng tiên đế mất đi đến nay đã 16 năm rồi mà chim thành chưa từng sang một người sứ thần nào sang là lấy cớ gì? Hay là uy đức của trẫm không đến họ chăng hay là họ cạnh có núi sông hiểm trở chăng? Các quan đáp, bọn thần cho là bởi đức của bệ hạ khi có đến nhưng uy thì chưa rộng thôi Sao thế? Là vì từ khi bệ hạ lên ngôi đến giờ nó trái mệnh không đến trầu bệ hạ chỉ bổ đức ba nơi để vỗ về, chưa từng ra ai dùng võ để đánh không phải là cách làm cho người sợ bay. bọn thần rằng các khác họ trong nước đều như cả, không những một người mà thôi. Bây giờ ý đánh thành, sự thân sĩ liên bàn, bọn giặc sóng gió chim thành cướp bóc dân ven biển nước ta, thì có thể không đem quân đánh mà hỏi tội sao được? là để cho rõ tội danh vậy. Nếu bảo là người xa không phục cứ lấy đức hóa mà cảm họ theo về, thì cần gì phải đem quân đi xa? tháng chín ngày 1, sai nguyễn trưng đến châu quảng nguyên cho nông chí cao đô ấn phong làm thái bảo hoàng nam đời lý dân binh đến mười tám tuổi dâng lên vào sổ bìa vàng như đã chú ở trên lê văn hiêu bàn năm trước nông Tồn phúc phản nghịch kiếm hiệu mở nước đặt quan thuộc thái tôn đã bắt tội Tồn phúc tha cho con là chí cao nay chí cao lại nói trong việc của cha thì tội to lắm giết đi cũng phải lấy lại tượng và ấn phong dáng làm thứ nhân cũng phải thái tôn đã tha tội cho chí cao lại cho thêm mấy châu quận nữa ban cho ấn tín phong cho thái bảo như thế là thưởng phạt không có phép tắc gì cả đến khi chí cao lại làm loạn quảng nguyên lại đem quân đi đánh mượn cưới là viện trợ láng giềng có khác gì thả con cọp con báo cho nó cắn người rồi từ từ đến cứu không là bởi thái tôn say đắm cái lòng Nhân nhỏ nhặt của nhà Phật mà quên mất cái nghĩa lớn của người làm vua. Vua thấy sang năm sẽ đánh Chiêm Thành xuống chiếu đòi sai đóng các chiến hạm hiệu Long, Phượng, Ngự, Xà, Hổ, Báo, Anh Vũ hơn vài trăm chiếc. Mùa đông tháng 10, cái thuận của vua để ở Điện Trường Xuân tự nhiên động vua xuống chiếu cho các quan bàn đều nói rằng thuẫn là đồ binh khí thần nghe nói sắp có gió thì chim loan liệm trước sắp có mưa thì đá tảng ướt trước nay bệ hạ muốn đem quân đánh dẹp không những trầu mà binh khí tự động đó là cái điềm thần và người hiểu ngầm nhau loài vật ứng nhau kinh thư có nói mình động thì mọi vật ứng theo mà đón trước trí của mình nay vật ấy đã động trước để ứng trí mình thì còn nờ gì nữa vua cho là phải xuống chiếu rằng quân sĩ bỏ trốn hơn một năm thì xử một trăm linh triệu Thích mà mặt 50 chữ, chưa đến một năm thì theo mức nhẹ mà bắt tội kẻ nào lại trở về thì cho về chỗ cũ. Khi vua đi ra mà không theo giá, cũng sửa trượng như thế và thích vào mặt 10 chữ. Tháng 10, xuống chiếu cho quân sĩ sửa soạn giáp binh hẹn đến mùa xuân tháng 2, sang năm đi đánh trên thành, vua đến thành dinh cổ lãm, xuống chiếu rằng kẻ nào ăn cướp lúa mạng, và tài vật của nhân dân nếu đã lấy rồi thì xử một trăm triệu nếu chưa lấy được mà làm cho người bị thương thì xử tội liêu năm ấy lại đúc tiền minh đạo ban cho các quan võ năm giáp thân thứ ba một nghìn bốn mươi bốn từ thờ tháng 11 một trở về sau là thiên cảm thánh vũ năm thứ nhất tống khánh lịch năm thứ tư mùa xuân tháng riêng phát khí giới trong kho ban cho các quân Ngày quý mão vua thân đi đánh chim thành Cho khai hoàng vương làm lưu thủ kinh sư Ngày ấy Hữu kỳ cúng sơn thần Bằng lễ thiếu lao chú Lễ thiếu lao tế bằng con dê Thiếu lao nghĩa là Đen là con bò nhỏ Người ta thường dùng con dê Lấy được cái mật to Bằng quả bưởi đâm sang lên Vua nói đùa rằng chữ đảm là mật Với chữ đam thì Vui âm gần giống nhau Con thiếu lao mà có mật to Có lẽ là điểm báo cho ta biết Chỉ khó nhọc một chút mà được vui lớn Ngày giáp thìn quân đi từ Kinh Sư Ngày giáp tị đến cửa biển Đại Ác Gặp sóng gió yên lặng Đại quân qua biển dễ dàng Nên đổi tên Đại Ác làm Đại An Chú Đại An xem chú tuyển bốn ngoại Đến núi Ma Cô, Cương Mục Chú là núi lễ đế ở ngoài biển thuộc kỳ anh nhưng đại nam nhất thống chí quảng bình lại chép rằng núi đễ đễ tức là ma cô ở phía bắc huyện bố trạch tỉnh quảng bình xét Lý thái tổ đi đánh chim thành đến núi ma cô rồi đến vũng hà Nạo mà chúng tôi đoán là vùng vũng chùa thì núi ma cô ở ngoài biển phía nam huyện kỳ anh là đúng có lẽ mũi giòn hòn sơn dương ở phía nam cửa khẩu huyện kỳ anh chết chú Có đám mây tía mọc lên bọc lên mặt trời Qua Vũng Hà Lão Chú Hà Lão Việc xử lược chép là Vũng Truy Chúng tôi đoán là Vũng Chùa Chữ Hán là Tự Loan Có đám mây tre Thuyền hự Theo thuyền mà đi Mà rừng Ngày hôm ấy đến cửa biển Trụ Nha Có sách chép là Trụ Thân Ngày hôm sau nhờ thuận gió trong một ngày đi qua hai bãi đại tiểu trường sa đến cửa biển tư dung chú đại tiểu trường sa bãi cát từ cửa nhật lệ đến cửa tùng là đại trường sa bãi cát từ cửa biển đến cửa tư hiển là tiểu trường sa cửa tư dung đời mạc vì húy tên bằng năng dung nên đổi làm tư khách đến đời nguyễn đổi làm tư hiển cửa biển ở phía nam của tỉnh thừa thiên hết chú có con cá trắng nhảy vào thuyền vua Nghe tin, Chiên Thành đem quân vào voi bảy trận ở bờ bên nam sông Ngũ Bồ. Chú, có lẽ là sông Trợ Cổi hạ lưu sông Xu Bồn chảy ra cửa đại nhiên thuộc tỉnh Quảng Nam. Muốn chống lại quản quân, vua xuống chiếu cho quân bỏ thuyền lên bộ đem quân sĩ đến bờ sông phía bắc. Thấy quân chiêm đã dàn ở bên sông, vua mới cắt đặt quân sĩ dựng cờ nổi chống sang tắc ngang sông để đánh hai bên chưa giao chiến quân chiêm đã tan vỡ quan quân đuổi chém được ba vạn thủ cấp quách ra gì chém được đầu vua chiêm là xạ đầu tại trận đem dâng nộp bắt được hơn ba mươi voi nhà bắt sống được hơn năm người còn thì bị quan quân giết chết máu đầy gươm giáo sắc chết chất đầy đồng Vua lấy làm xót thương mới hạ lệnh rằng Kẻ nào giết bệnh người trên thành thì sẽ giết không tha Hết chú Phần Sử thần ngô sĩ liên bàn Lòng này của vua Tức như lòng của Thái Tổ nhật Tống Ngôi truyền được lâu dài là phải lắm Chú Tống Thái Tổ sai đầu bân đi đánh giang nam Khi đi giăn bân rằng Khi lấy được thành phải cẩn thận Không được giết hại quân dân mùa thu tháng bảy, vua đem quân vào thành Phật Tệ bắt cả vợ lẽ của xã đầu và các cung nữ trẻ nào giỏi hát múa khúc điệu Tây Thiên sai sứ đi khắp các hương phủ dụ nhân dân. Các quan mừng thắng trận tháng tám đem quân về đến hành dinh Nghệ An gọi uy Minh hầu là Nhật Quang đến để yên ủi và trao tít tiệc cho chiến thủ châu ấy ra phong tự vương. Trước đây. Vua ủy cho uy minh thu thuế Châu Nghệ An Và sai đặt trại bảo hòa Cho chấn với được vững bền Lại đặt điếm canh Ở các nơi chứa lương thực đầy đủ Cái gì cũng vừa ý vua Cho nên được phong tước như thế Uy minh hầu Tức là con thứ 8 Của Lý Thái Tổ Tháng 9 ngày mùng 1 Đóng ở phủ Triều Nguyên có rồng vàng hiện ở thuyền lượng. Khi đến hành viện lị nhân, sai nội nhân thị nữ gọi Mỹ Ê là phi của xã đầu. Sang hầu thuyền vua, Mỹ Ê phẫn nuốt lắm. Ngầm lấy, chăn chuyên cuốn vào mình nhảy xuống sông chết. Vua khen là trinh tiết, phong làm hiệp chính hiệu, hiệu phu nhân. Sử thân ngô sĩ liên bàn phu nhân giữ nghĩa không chịu nhục chỉ theo một chồng cho nên chết để viện toàn chi tiết của người đàn bà người làm tôi mà thờ hai vua tức là tội dân đối với phụ phu nhân vua khen là chi tiết phong làm phu nhân để khuyến khích người sau là đáng lắm vua từ chiêm thành về làm lễ cáo thắng trận ở miếu thái tổ xong rồi ngự ở điện thiên an mở tiệc rượu mừng về đến nơi ngày hôm ấy bày tôi dâng hơn năm Nhìn chiến tù và các thứ vàng bạc châu báu Xuống chiếu cho các chiến tù đều ép Theo bộ Cho ở từ chấn Vĩnh Khang Thẳng đến châu Đăng Tức là quy hóa sau này Đặt thương ấp Phòng thơ dây hiệu cũ của chiêm thành Chú Cương mục chú là huyện Vĩnh Định Phủ tương dương tỉnh Hải An tướng mình thượng lưu sông Lam Quyến khố tức là khó chữa lụa Vua sai đặt cũ lớn là dâm đàm tức tây hồ ngày nay lấy của triền thành voi rừng trong ấy vua thân đến Bắc. mùa đông tháng 11, cho những người đi đánh trên thành có công Để lục phẩm trở lên áo bào gấm phẩm trở xuống áo là các quan xín đổi hiệu là thiên cảm thánh võ tăng tôn hiệu thêm tám chữ là thánh đức thiên cảm tuyên uy thánh võ vua y theo Xuống chiếu rằng, đánh giặc đường xa tồn tại việc làm nông, ngờ đâu mùa đông năm nay lại được mùa lớn. Nếu nhân dân đã nộ đủ thì chẳng còn thiếu với ai, vậy xá cho thiên hạ một nửa tiền thuế năm nay để yên ủi sự khó nhọc lạ lội. Xuống chiếu cho thiên tuyến khố, kho lụa, ai nhận riêng một thước lụa của người ta thì xử 100 triệu từ một tấm đến 10 tấm trở lên thì tính số tấm mà ra thêm đầy khổ sai 10 năm. Tháng 12 ngày mùng 1 đặt trạm hòa viễn ở bờ sông Gia Lâm để làm chỗ nghỉ ngôi cho người nước ngoài đến chầu. Thái bảo nùng trí cao về chầu. Năm ấy xuống chiếu rằng các quân bỏ trốn cho xử tội theo ba bậc lưu, cấm quan quan ngục không được sai tù làm việc riêng. Ai phạm bị xử 80 trượng, thích chữ vào mặt đầy đi giam ở Lào. Bất dạo thiên cảm thính võ năm thứ 2 1045. Tống Khánh Lịch năm thứ 5, chế xe Thái Bình lấy vàng trang sức bồng là ga tức là cái bành voi của Chiên Thành, đóng voi để kéo. Lập bìa đại đội, đứng tuất năm thứ 3, 046. Tống Khánh Lịch năm thứ 6, dựng cung riêng cho phụ nữ Chiên Thái Nhờ. Năm đinh hợi thứ 4, 047. Tống Khánh Lịch năm thứ 7, mùa xuân tháng 3, đặt chấn Vọng Quốc và bảy trạng Quy Đức Bảo Ninh. Tiên Hóa, Thanh Bình, Vĩnh Thông, Cảm Hóa, An Dân đều dựng ngủ bia để làm chỗ ngủ đậu cho người, man di. Mậu Thí năm thứ 5, 1048, Tống Khinh Lịch năm thứ 8, mùa thu tháng 9, sai tướng quân là Phùng Chí Năng đi đánh Ai Lao bắt được người và súc vật rất nhiều đem về. Nùng Trí Cao lại làm phản, chiếm giữ châu vật ác, động vật ác, sai Thái Huy Quách Thị Giật đi đánh trong khi giao chín, trời đất tối mịt chợt sét trong động các động ấy thân thể đều bị xé tan cả động kinh hãi cao hạn. chú động vật ác tức là miền tây bắc tỉnh cao bằng lập đàn xã tắc ở ngoài cửa trường quảng bốn mùa cầu đảo mùa màng mùa đông tháng mười hai ngày lập xuân xuống chiếu cho hữu tì làm lễ nhân xuân năm kỷ sử thứ sáu một nghìn không bốn mươi chín từ tháng ba về sau là sùng hưng đại bảo năm thứ nhất tống hoàng hiệu năm thứ nhất mùa xuân tháng 2 đổi niên hiệu làm sùng hưng đại bảo năm thứ nhất mùa đông tháng 10 dựng chùa diên hiệu trước đây vua chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen rất vui lên tòa khi tịch dậy vua đem việc ấy nói với bảy tôi có người cho là điểm không lành có nhà sư Thiền tuệ khen khuyên vua làm chùa dựng cột đá giữa ao làm tòa sen của Phật Quan Âm ở trên cột giống như đã trông thấy trong mộng cho các nhà sư lượng xung quanh kinh cầu cho mùa sống lâu vì thế gọi là chùa Diên Hiệu. Năm canh dần, Sùng Hưng đại bảo thứ hai một nghìn không năm mươi tống Hoàng hậu Hiệu năm thứ hai mùa xuân tháng ba chim thành dâng voi trắng mùa hạ tháng sáu nước to mùa thu tháng chín người động vật dương làm phản dẹp đường yên động vật dương chú cùng với động vật ác đều ở miền tây bắc tỉnh cao bằng hết chú năm tân đạo thứ năm tống hoàng Hiệu, năm thứ ba, mùa xuân tháng đặt quân tùy long toàn sư thư chép quân sa long sử lược Quyền hai chép quân tùy long có lẽ đúng hơn xem chú quẻ một bản Nội ngoại sai tả kiệu vệ tướng quân là trần chậm nấm trông coi định cho các quan văn võ làm lâu năm mà không có tội lỗi được thăng chức theo các thứ bậc khác nhau Mùa thu tháng 8 cho nhân dân ăn uống to và ban cho dân vải lụa tiền bạc theo thứ bạc khác nhau. Mùa đông tháng 11 đào kênh lẫm, chú, cũng gọi là lâm cảng tức sông Thần Phù ở địa phận các xã Thần Phù, Phù Sa, Ngọc Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh ninh Bình. Xưa có ngã lạch thông với sông Hồ Lạ, lưu của sông Lâm Sàng đổ ra cửa càn Hồ Quý Ly, chống quân minh sai trở đá, lâm ngã thông ấy, sông ấy, nay lạch ấy đã thành đất bằng, chỉ còn một cái đầm gọi là đầm lẫm. Chú. Năm nhân thìn thứ tư 1052 Tống Hoàng hiệu năm thứ tư Mùa xuân tháng riêng phong các hoàng tử Và làm vương hầu Các hoàng nữ làm công chúa Tháng 3 đúc chuông lớn Để ở long trì cho dân ai có an ước gì Không bày tỏ được thì đánh chuông ấy để tâu lên Mùa hạ tháng 4 nùng chí cao làm phản Tiếm xưng là nhân huệ hoàng đế Đặt quốc hiệu là Đại Nam Sang cướp đất Tống Phá Trại Hoành Sơn Chú Trại Hoành Sơn tức là Điền Châu Thuộc tỉnh Quảng Tây ngày nay lấy các châu ung hoành quý đằng ngô khang quan củng tầm chú nay là phủ nam ninh tỉnh quảng tây quý tức là huyện quý huyện quảng tây khang nay là huyện đức khánh tỉnh quảng đông đoan nay là huyện cao yến tỉnh quảng đông cùng nay là huyện bình nam tỉnh quảng tây tầm đây là huyện bình quế tỉnh quảng tây tóm lại các động này đều hiện nay là thuộc đất trung quốc của tỉnh quảng tây và thời đó thì đồng chí cao cũng là chiếm của trung quốc để mà, mà, mà làm, làm chỗ để mà chống lại triều đình Nùng chí cao đánh đến thành ngoài quảng châu đến năm tuần không lấy được bèn về lại vào ung châu giết tướng tá của nhà tống hơn ba người bắt sống nhân dân kể đến hàng vạn đi đến đâu đốt cháy trụi vua tôi nhà tống nên làm lo khu mà sứ địch thanh dâng biểu nhất định xin đi đánh vua nhà tống cho thanh làm tuyên úy sứ đô đại đề cử tóm cầm tiết việt đi đánh năm quý tị thứ năm một nghìn năm mươi ba tống hoàng hiệu năm thứ năm mùa xuân tháng riêng ngày mùng năm động đất ba lần ngày mùng mười có mây không mưa rồng vàng hiện ở gác đoàn minh bày tôi chúc mừng duy có nhà sư pháp ngữ nói rồng bay lên trời nay lại hiện ra dưới đất là điểm không lành địch thanh chỉ huy ba tướng binh đến phố quy nhân thuộc ung châu chí cao đem quân chống đánh bị địch thanh đánh bại chạy hơn mười dặm tướng cúc tâm của Chí cao là hoàng sư mật cùng với thủ hạ 57 người đều chết tại trận quân nhà tống đuổi theo giết hơn người Chí cao đốt thành trốn đi đêm mùa thu từ tháng bảy đến tháng tám nước to mùa đông tháng mười trí cao sai lương chân đến xin quân cứu viện vua xuống chiếu cho chỉ huy sứ là vũ nhị đem quân cứu viện địch thanh lại phá được trí cao trí cao chạy sang nước đại lý nước đại lý chém trí cao bỏ đầu và hòn dâng vua tống từ đấy họ nùng bị diệt trước đây chí cao cướp biên giới nước tống tống sai khu mật trực học sĩ là tôn miệt biện nhập nội áp ban là thành toàn Vân cùng với kinh lược sứ bản lộ dư lĩnh việc đánh giặc cướp vua xin ra quân để giúp vua tống cho được điện nghi đến khi địch thanh làm đại tướng miền đâu rằng mượn binh ngoài để trừ giặc trong không lợi cho ta có một chí cao mà minh lược của hai tỉnh quảng không thể chống nổi lại phải nhờ đến quân ngoài cõi những ra uh, họ nhân thế mà làm loạn thì lấy gì mà chống lại năm ấy nhà tống có chiếu thôi viện binh của ta đến khi chí cao xin quân vua lại nghe theo lời xin đô giám nước tống là tiêu chú đi theo đường đạo đặc ma đánh úp bắt được mẹ chí cao là a lùng đem giết chú đại lý nguyên là nước nam chiếu sang đổi làm đại mông lại đổi làm đại lễ đời ngũ đại làm đại lý đến đời minh thành phủ đại lý thuộc tỉnh vân nam đặc ma thuộc tỉnh quảng nam ở miền đông tỉnh vân nam xem thêm tư tục trị thông giám trường biên quyển một trăm bảy mươi bốn năm giáp ngọ thứ sáu một nghìn năm mươi bốn từ tháng chín về sau là Thánh tôn Long Thụy thái bình năm thứ nhất, Tống Chi Hòa năm thứ nhất, mùa thu tháng bảy, xuống chiếu ban cho hoàng thái tử là Nhật Tông coi chầu, nghe chính sự, sử thân ngũ sĩ liên bản, xem như dưới đây tháng chín, chép là vua không khỏe, thì tháng này xuống chiếu cho thái tử ra coi chầu, chính sự là việc bất đắc dĩ. Tháng chín vua không khỏe, mùa đông tháng mười, ngày mùng một vua băng ở điện Trường Xuân Thái tử lên ngôi ở trước linh diệu đổi niên hiệu là Long Thụy Thái Bình năm thứ nhất Toàn thư, tròn bộ. Đại Việt Sử Ký Toàn thư, tròn bộ. số 16. Quyền Ba Kỳ Nhà Lý tiếp theo Thánh Tôn Hoàng đế Vua Quý là Nhật Tôn, con trưởng của Thái Tôn Mẹ là Hoàng hậu Kim Thiên Mai Thị Trước là nằm chiêm bao thấy mặt trăng vào bụng Thế rồi có mang Năm Quý Hợi Thuận Thiên thứ 15, 1023 Tháng 2 ngày 25 sinh ra vua ở Cung Long Đức Năm Thiên Thành thứ nhất Sách Phong Đông Cung Thái Tử thái tôn băng vua lên ngôi ở ngôi 17 năm thọ 50 tuổi băng ở điện hội tiên vua khéo kế thừa thực lòng thương dân trọng việc làm ruộng thương kẻ bị hình vỗ về người xa yên ủi người gần đặt khoa bác sĩ hậu lễ dưỡng liêm sửa sang việc văn phòng bị việc võ trong nước yên tĩnh có thể gọi là bậc vua tốt xong nhọc sức dân để xây tháp báo thiên phí của dân để làm cung dâm đàm Đó là chỗ kém Năm mất Mùi Long Thủy Thái Bình Năm thứ hai năm mươi năm Tống Trí Hòa Năm thứ hai Mùa xuân tháng riêng Sửa làm các cung điện Trong đại nội Tháng hai Lấy ngày sinh nhật Làm thánh tiết thừa thiên Nước trên thành Sang cống Mùa đông Tháng mười Rét lắm Vua bảo các quan tài hữu rằng Chấm ở trong cung Nào là lò sửa ngự Nào áo lót cầu Còn rét như thế này nghĩ đến người tù Giam trong ngục khổ sở về vung cùng chưa biết rõ ngay gian mà ăn không no bụng áo không kiếm mình gió rét khổ thân hoặc có kẻ chết không đáng tội chấm dứt thương xót vậy hạ lệnh cho hữu ty phát chân chiếu và mỗi ngày hai lần phát cơm nhà tống phong vua làm giao chỉ quận vương bính thân năm thứ ba 1056 tống gia hiệu năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng nước chân lạp sang cống mùa hạ tháng tư xuống chiếu khuyến nông làm chùa sùng khánh báo thiên phát một vạn 1.2.000 cân đồng để đúc chuông lớn vua thân làm bài văn minh tức là văn khách khắc chuông năm đinh dậu thứ 4 1057 Tống ra hiệu năm thứ 2 mùa xuân tháng riêng xây bảo tháp đại thắng tư thiên cao vài chục trưởng 12 tầng tức là tháp bảo thiên sai sứ đem thuốc lạ sang nhà Tống gọi là con lân từ mã quang Tống nói Nếu là con lươn thực mà đến không phải thời thì cũng chẳng lấy gì làm điên tốt Nếu không phải là con lươn thực thì làm cho người phương xa chê cười Xin hậu thưởng cho sứ giả rồi bảo đem về Mùa đông tháng 12 Làm hai chùa Thiên Phúc và Thiên Thọ đúc hai pho tượng vạn Vương và Đế Thích bằng vàng để phụ thờ Chiều Nhà Trần làm lễ yết chùa Tức là các chùa này mộ Tuất năm thứ năm năm 1958 Tống ra hiệu năm thứ ba mùa xuân sửa chữa cửa tường phủ kỳ hội Trương Thánh Gia Khánh năm thứ nhất 1059 Tống ra hiệu năm thứ tư mùa xuân tháng 3 Khánh đánh Khâm Châu nước Tống khoe uy binh rồi về vì ghét nhà Tống phản Phúc chú về việc này sách tụ tư trị Thống Giám Trường Biên quyển 188 189 190 chép kỹ hơn mùa thu tháng tám vua ngự điện thủy tinh cho các quan hầu truyền các quan đội mũ phác đầu và đi hia mới cho vào chầu đội mũ phác đầu và đi hia là bắt đầu từ đây định hiệu quân gọi là ngự long vũ thắng long dực thần diễm bổng thánh bảo thắng hùng lược vạn tiệp đều chia làm tả hữu thích vào chán ba chữ thiên tử quân canh tí năm thứ hai một ngàn sáu mươi Tống gia hiệu năm thứ 5 mùa xuân ở Châu Mục, Lạng Châu là thân thiệu Thái đi bắt binh bỏ trốn đánh vào đất nước Tống bắt được chỉ huy sứ là Dương Bảo Tài và quân lính Châu gửi đem về Chú xem thêm sách tường biên quyền 191-192 Mùa thu tháng 7 quân nước Tống sang lấn không được mới sai Thị lang lại bộ là Dư Tĩnh Chú xem Tống Sử quyền 325 Dư Tĩnh truyện đến Ung Châu để hội nghị, vua sai phí gia hiệu đến dự, tĩnh hậu tặng gia hiệu và đưa thư xin trả lại bảo tài, vua không nghe. Tháng tám ban ra khúc nhạc và điệu đánh trống của chiêm thành khiến nhạc công hát, làm hành cung ở bên cạnh hồ Dâm Đàm để xem đánh cá. Tân sửu năm thứ ba một nghìn sáu mươi một tống gia hiệu năm thứ sáu mùa xuân tháng hai chọn con gái dân gian mười hai người vào hậu cung, Châu La Thuận Dâng voi trắng Châu La Thuận không rõ ở đâu, năm dân Nhâm Dần, năm thứ tư, một nghìn không trăm sáu mươi hai, tống gia hiệu năm thứ bảy, mùa xuân, quận Gia Lâm dân con rùa, mắt sáu con người và ba chân, năm Quý Mão, năm thứ năm, một nghìn không trăm sáu mươi ba, tống gia hiệu năm thứ tám, vua tuổi đã lớn, bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có con trai, sai chi hậu nội nhân là Nguyễn Bông làm lễ cầu tự ở chùa Thánh Chúa, đến sau ỷ Lan phu nhân có mang sinh Thái tử Càn Đức, tức là nhân tôn, Sau này, tục truyền đăng vua cúng khấn, cầu tự chưa thấy hiệu nghiệm, mới đi chơi khắp các chùa quán. Xe vua đi đến đâu, con trai con gái đổ xô, đến xem không ngớt, duy chỉ có một người con gái. Hái dâu cứ đứng tựa vào bụi cỏ lan, vua trông thấy cho đưa vào cung, được vua yêu, phong làm ỷ lan phu nhân, vua muốn có con trai. Sai bông đem hương đào ở chùa Thánh Chúa, nhà sư dạy cho bông kế thuật đầu thai thác hóa bông nghe theo việc phát giác đem bông chém ở trước cửa chùa người sau gọi chỗ ấy là đồng bông chùa xã dịch vọng huyện từ liêm hà nội ngày nay đồng bông ở phía tây trước cửa chùa nay hãy còn giáp thìn năm thứ sáu một nghìn sáu mươi bốn tống anh tông thự trị bình năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng sai sứ sang nước tống mùa hạ tháng tư vua ngự điện thiên khắc sự kiện khi ấy công chúa động thiên hầu bên cạnh Vua Chỉ và Công Chúa bảo ngục lại rằng ta yêu con ta cũng như ta làm cha mẹ dân. Nhân dân không biết mà mắc vào hình pháp ta rất thấy làm thương. Từ năm sau không cứ tội nặng nhẹ gì đều nhất luật khoan giảm. Nhắc bính ngọ, Long Trương Thiên Trị. Năm thứ nhất, mùa ngàn 066, Tống Trị Bình năm thứ ba, mùa xuân tháng riêng ngày 25 giờ hợi, sinh hoàng tử Càn Đức ngày hôm sau lập làm hoàng thái tử đổi niên hiệu đại xá phong mẹ thái tử là Ỷ Lan phu nhân làm thần phi liên bàn thái tử là căn bản của một nước không lập sớm không được kinh xuân thu chép. con là đồng sinh ý cũng bởi đó vua tuổi đã cao may mà sinh hoàng tử vui mừng quá mức vội lập hoàng thái tử đại cho thiên hạ để in lòng mông của muôn dân là phải lắm Mùa thu tháng 9, sai Lang tướng là Quách Mân xây tháp ở núi Tiên Du, người lái buôn nước trà hoa chú tức là đảo Java, Dương Ngọc Châu Dạ Quang trả giá một vạn quan, Đinh Mồi năm thứ hai một nghìn sáu mươi bảy Tống trị bình năm thứ tư mùa xuân tháng hai các nước nhu hống, Ai Lao Dương vàng bạc trầm hương sừng tê ngà voi và các thứ thổ ngơi nhu hống chú tức miền tây bắc sông Đà là miền mường lễ sau thành châu phục lễ rồi phủ gia hưng hết chú nhà tống gia phong vua làm khai phủ nghi đồng tam ty rồi lại gia phong làm nam bình vương cho viên ngoại lang là ngụy trọng hòa và đặng thế tư làm đô hộ phủ sĩ tư đổ 10 người thư gia làm án ngục lại cho trọng hòa và thế tư mỗi người bổng mỗi năm là năm mươi quan tiền một trăm bó lúa và các thứ cá muối một mỗi người hai mươi quan tiền một trăm bón lúa để giữ thanh liêm. làm giáp thân. năm thứ không từ tháng 2 trở về sau là niên hiệu thiên bảo thượng thứ nhất tống thần tông hy ninh thứ nhất xét bài lý ở bia tại tháp thăng bình tỉnh Hành hóa lấy năm là năm thần vũ thứ nhất là sai chú cái giáp thân nên là cương mục quyển ba chép là năm mẫu thân thì đúng hơn mùa xuân tháng hai, hoàng tử là thứ hai là minh nhân vương sinh không chép rõ tên gì tức là em cùng mẹ của càn đức là vô nhân tôn này Chân châu đằng dâng hai con voi trắng nhân thể đổi niên hiệu là thiên huống bảo tượng thứ nhất Chiêm thành dâng voi trắng sau lại quấy nhiễu biên giới Ất Dậu năm thứ 2 Thiên huống Bảo Thượng Mùa 1069 Từ tháng 7 về sau là Thần Vũ năm thứ nhất Tống Hy Ninh năm thứ 2 Mùa xuân tháng 2 Vua Thân đi đánh Chiêm Thành Bắt được vua nước ấy là chế cổ Và dân chúng năm vạn người Trận này vua đánh Chiêm Thành mãi không được Đem quân về đến Cư Liên Chú Cư Liên không rõ ở đâu Nghe tin Nguyên Phi giúp việc nội trị, lòng dân cảm hóa vui vẻ. Trong cõi yên tĩnh, tôn sùng Phật giáo, nhân dân gọi là bà quan âm. Vua nói, Nguyên Phi là đàn bà còn làm được như thế, ta là đàn ông thì được việc gì? Đi đánh lần nữa, lần này đánh thắng được. Mùa hạ tháng 6, đem quân về mùa thu tháng 7, vua từ trên thành về đến nơi dân tù ở Thái Miếu, đổi niên hiệu là thần vũ năm thứ nhất, chế cổ, xin dâng ba châu địa Lý, Ma Linh bố chính để chuộc tội vua bằng lòng cho tha chế cổ về nước địa lý nay là tỉnh Quảng Nam chú toàn thư chú thế này là sai địa lý là miền giữa và nam của tỉnh Quảng Bình Ma Linh là miền bắc Quảng trị bố chính là miền nam phía bắc sông Danh. hết chú mùa đông tháng mười ngày đinh sửu có đám mây sắc đỏ liền sát mặt trời canh tuất thần vũ năm thứ hai một nghìn bảy mươi tống Hy ninh năm thứ ba, mùa xuân làm điện tử thần. Mùa hạ tháng tư, đại hạng phát thóc và tiền lụa trong kho để trẩn cấp cho dân nghèo. Mùa thu tháng tám làm văn miếu, đắp tượng khổng tử, chu công. Và tứ phối, vẽ tượng, thất thập nhị hiền. Chú, tứ phối là nhan tử, tăng tử, tư tử, mạnh tử. Bốn người học trò của khổng tử được thờ phụng ở bên cạnh khổng tử thất thập nhị hiền là bảy mươi hai người học trò giỏi của khổng tử hết chú năm tân hợi năm thứ ba, 1071, Tống hi Ninh năm thứ tư, mùa xuân tháng riêng, vua viết bia chữ phật dài thước để ở chùa tiên du từ mùa xuân đến mùa hạ không mưa chiêm thành đến cống định tiền trục tội theo thứ bậc khác nhau mùa đông tháng 12, vua không khỏe xuống chiếu cho hữu ti rằng ai vào lầm hành lang tả hữu của quan chức đô chú quan chức đô xem chú bảy mươi quyển hai bản thì đánh tám mươi triệu nhâm tý năm thứ tư một nghìn bảy mươi hai từ tháng riêng về sau là nhân tôn thái minh năm thứ nhất đống hy ninh năm thứ năm mùa xuân tháng riêng ngày canh dần vua băng ở điện hội tiên dâng tôn hiệu là ứng thiên sùng nhân trí đạo uy khánh long trường Minh Văn Duệ Võ Hiếu Đứng Thánh Thần Hoàng Đế Miễu Hiệu Thánh Tôn Sử thần ngô sĩ liên bàn Thương xót hình ngục Yêu thương nhân dân là việc đầu tiên của Vương Chính Thánh Tông cho lo rằng tù giam trong ngục Hoặc có kẻ không có tội Nhân đói rét mà chết Thì cấp cho chiếu chăn Ăn uống để nuôi cho sống Lo rằng qua lại giữ việc hình ngục Hoặc có kẻ vì nhà nghèo Mà nhận tiền đút lót thì cấp thêm cho tiền bổng lộc và thức ăn để nhà được giàu đủ lo rằng nhân dân thiếu ăn thì xuống chiếu khuyến nông lo rằng năm sau đại hạn đói kém thì ban lệnh trần cấp người nghèo trước sau một lòng đều là thành thực huống chi lại tôn sùng đạo học định rõ pháp độ văn sự bên trong tiến mau chóng phía nam bình nước chiêm phía bắc đánh nước tống uy vũ bên ngoài hiển hách rõ ràng tuy có việc lỗi lầm nhỏ khác cũng vẫn là bậc vua hiền hoặc có người bảo là vua nhân nhu có thừa mà cương đoán không đủ ngộ ý chưa cho là phải mùa hạ tháng tư ngày mùng tám vua xem lễ tắm Phật bắt đầu ngự điện Thiên An coi chào tha các tù ở phủ đô hộ nhân tôn hoàng đế phần tiếp theo Hoàng Thái Tử Can Đức lên ngôi trước linh cứu đổi lên hiệu làm Thái Ninh năm thứ nhất khi ấy vua mới bảy tuổi tôn mẹ đẻ là Ỷ Lan Nguyên Phi làm Hoàng Thái Phi mẹ đích là Hoàng hậu Thượng Dương Dương Thị làm Hoàng Thái hậu buông rèm cùng nghe chính sự Thái sư Lý Đạo Thành giúp đỡ công việc chú Hoàng hậu Thượng Dương ở đây nên sửa là Hoàng hậu Thượng Dương Thái hậu vua húy là càn đức con trưởng của thánh tông mẹ đẻ là thái hậu linh nhân tức là kỳ lan hoàng phi sinh vua vào năm bính ngọ long trương thiên tự thứ nhất tháng riêng ngày hai mươi năm ngày hôm sau lập làm hoàng thái tử thánh tông băng vua lên ngôi ở ngôi năm mươi sáu năm thọ sáu mươi ba tuổi băng ở điện vĩnh quang vua chán cao mặt rồng tay dài quá gối sáng suốt thần võ trí tuệ hiếu nhân nước lớn thì sợ nước nhỏ thì mến thần giúp đỡ người ứng theo thông âm luật chế khúc hát nhân dân giàu đông mình nên thái bình là vua giỏi của triều lý tiếc rằng hâm mộ đạo phật lành đó là điều cho đức tốt quý sửu năm thái ninh thứ không tống hy ninh năm thứ 6. bây giờ mưa dầm phật pháp văn về kinh để cầu thần núi tản Biên giam hoàng hậu thái hậu dương thị tôn hoàng thái phi là linh nhân hoàng thái hậu linh nhân có tính ghen cho mình là mẹ đẻ mà không dự chính sự mới kể với vua rằng mẹ già này khó nhọc mới có ngày nay mà bây giờ phú quý người khác được hưởng toan để mẹ già này vào đâu vua bèn giam dương thái hậu và bảy mươi sáu thị nữ người hầu vào cung thượng dương rồi bức phải chết chôn theo lăng thánh tông Sự thần ngô sĩ liên bàn Nhân Tông là người nhân hiếu Linh nhân là người sùng đạo Phật Sao đến nỗi giết đích Thái Hậu dạ, Hãm hại người vô tội Tàn nhẫn đến thế ư Vì ghen là thường tình của đàn bà huống chi lại là mẹ đẻ Mà không được dự chính sự Linh nhân dẫu là người hiền Cũng không thể nhẫn nại được Cho nên phải kêu với vua Vua lúc ấy còn trẻ thơ Chỉ biết chiều lòng mẹ là thích Mà không biết nỗi lo Thái sư Lý Đạo Thành Phải ra chấn bên ngoài Biết đâu chẳng bị can gián việc ấy nhà Tống phong vua làm giao chỉ quận vương Thái sư Lý Đạo Thành lấy chức tả gián nghị đại phu ra coi Châu Nghệ An Đạo Thành ra làm địa tạng ở trong miếu Vương Thánh Châu ấy giữa viện đặt tượng Phật và vị hiệu của Thánh Tông sớm tối thờ phụng Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn Lý Đạo Thành là đại thần cùng họ đương khi để tang Thánh Tông vì có lỗi phải ra ở trấn ngoài lòng cảm nhớ đến tiên đế và lòng thực nhân mượn cớ thờ Phật để thờ vua Đó chỉ là việc nhất thời mà thôi Đến sau những người chiến thủ ở châu Nghệ An Lại lấy làm chỗ phụng thờ Thánh Tông Suốt cả triều Lý không ai cho việc ấy là trái Phàm Vua không được tế ở nhà thần mộc, Cha không được thờ ở nhà con thứ huống chi lại là ở chỗ Man Di Đó là do lỗi Nhà Lý sùng Phật Năm giáp dần thứ 3 Màu ngàn 074 Tống hi Ninh năm thứ 7 Mùa xuân có chim sẻ trắng Đậu ở Cấm Đình Cho trên thành lại sang quấy rối cho lý đạo thành làm thái phó bình Trương, quân quốc trọng sự xuống chiếu rằng các công thần tuổi đến 80 đều cho ghế ngồi chống gậy vào hầu năm ất mão thứ tư một nghìn không bảy mươi năm tống khi ninh năm thứ tám mùa xuân tháng hai xuống chiếu thi minh kinh bác sĩ và thi nho học tam trường lê văn thịnh được trúng tuyển cho vào hầu vua học vương an thạch nhà tống cầm quyền dâng lời nói Với vua Tống rằng nước ta bị chiêm thành đánh phá, quân còn sót lại không đầy vạn rưỡi có thể dùng kế đánh lấy được. Vua Tống sai thẩm khỏi với Lưu Di làm chi quế châu, ngầm lấy binh người man động, đóng thuyền bè, tập thủy trận, cấm các châu huyện không được mua bán với ta. Vua biết tin sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem hơn 10 vạn binh đi đánh. Chú, cương mục quyển ba, theo sách cương mục tục biên của Trung Quốc chép việc giao chỉ đại cử nhập khẩu. Vào tháng 11 năm Ất Mão và việc hãm Mông Châu và tháng riêng năm minh Thìn để chép việc này vào tháng 11 năm Thái Ninh thứ tư 1075 như thế đúng hơn về trận lý thường kiệt đánh vào nội địa Trung Quốc. Sử ta chép rất sơ sài nên xem các sách Trung Quốc chép kỹ hơn. Cương mục tục biên tống sử quyển 334 thẩm khởi truyện lưu di truyện, tiêu chủ truyện quyển 349 yên đại truyện quyền 446, tô gian truyện và nhất là tục tư trị thông giám trường biên, quyền 271, 272 và 273. Hết chú. Đường thủy đường bộ đều tiến thường kiệt đánh lấy các châu khâm liêm đản vây châu Âu. Đô giám Quảng Tây nhà Tống là Trương Phủ Tiết đem quân đến cứu, Lý Thường Kiệt đón đánh tan ở cửa ải côn lôn, nay là Phủ Nam Ninh tỉnh Quảng Tây. Chém được Thủ Tiết tại trận. Chi U Châu là Tô Giam cố giữ không ra hàng quân ta đánh đến hơn 40 ngày, trồng bao đất trèo lên thành, thành bị hạ. Tô Giam cho ra thuộc 36 người chết trước, trôn xác vào hố xong rồi tự đốt chết, người trong thành cảm ân nghĩa của gia không một người nào chịu hàng, hơn năm vạn 8000 người đều bị giết hết. Cộng với số người bị giết ở các châu Khâm Liêm có đến 10 vạn người, bọn Lý Thường Kiệt bắt sống người Ba Châu ấy đem về vua Tống truy tặng giam làm phụ quốc quân tiết độ sứ Thụy là Trung Dũng cho một khu nhà lớn ở kinh thành 10 khoảnh ruộng tốt cho bảy người họ thân được làm quan và cho con là Nguyên làm các môn tri hậu. Chú tục tư trị thông giám trường 271, Chép vạn, thì chép là vạn. Sự thân Ngô sĩ liên bàn nhà Tống cho tôi giam Thụy là Trung Dũng cũng đủ nêu rõ sự trung dũng của Lý Thường Kiệt, há có thể xem như Túc xa đâu. Chú so sánh với Túc xa vệ đời Xuân Thu của Trung Quốc là hoạn quan của nước Tề đi đánh đất Lai, có công Lý Thường Kiệt vốn cũng là hoạn quan, thế chú. Mùa thu tháng tám ngày mùng một canh dần có nhật thực sai Lý Thường Kiệt đem các quân đi đánh chiêm thành không được. Thường Kiệt bèn họa địa đồ hình thể núi sông của ba châu bố trí Chí. chính địa lý Ma Linh rồi về đổi châu địa lý làm châu Lâm Bình, châu Ma Linh làm châu Minh Linh, chiêu mộ nhân dân đến ở đây cho Thường Kiệt làm thái úy năm bính thìn thứ năm một nghìn bảy mươi sáu từ tháng bốn về sau là anh vũ chiêu thắng năm thứ nhất tống huy ninh năm thứ chín mùa xuân tháng ba nhà tống sai tuyên phủ sứ quảng nam là quách quỳ làm chiêu thảo sứ triệu tiết làm phó đem quân chín tướng hợp với chiêm thành và trần lạp sang lớn nước ta vua sai lý thường kiệt đem quân đón đánh đến sông như nguyệt đánh tan quân địch quân tống bị chết đến hơn một người Quách quỳ lui quân lại lấy châu Quảng Nguyên của ta, chú. Sông Như Nguyệt là khúc sông cầu ở xã Như Nguyệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hoặc là Bắc Giang ngày nay. Cương mục quyển 3 chép. Theo sách Cương mục Tục biên của Trung Quốc, việc nhà Tống cử Quách quỳ làm chiêu thảo sứ và triệu thiết làm phó vào tháng 2 năm Bình Thìn và việc quân Tống đến sông Phú Lương vào tháng 12 năm ấy chép sửa lại việc quân tống xâm lược nước ta là vào tháng mười hai năm chiếu tháng thứ nhất một nghìn bảy mươi sáu vậy việc đóng sai này nên theo tài liệu của trung quốc mà chép vào tháng hai về trận này sử ta cũng chép quá sơ sai, nên xem thêm các sách trung quốc như cương mục tục biên tống sử quyển hai trăm chín mươi quách nghi quy chuyện quyển ba trăm ba mươi hai triệu tiết truyện và quyển bốn trăm bốn mươi sáu tô giam truyện cộng với tục tư trị thông giám trường biên tuyển 273 292 vua sai lý thường kiệt đem quân đón đánh đến sông như Nguyệt đánh tan quân địch quân tướng bị chết đến hơn một người quách quỳ lui quân lại lấy châu quảng nguyên của ta tục truyền rằng thường kiệt đắp lũy làm rào ở dọc sông để cố giữ một đêm các quân sĩ tật chợt nghe trong đèn trương tướng quân có tiếng gầm to rằng Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tiết nhiên định phận đại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, đẳng hành thủ bại hư. Tặng một bản dịch của Trần Trọng Kim rất hay. À, nhưng bản dịch ở trong này thì chưa rõ người dịch. Bản dịch ở trong này dịch là sông núi nước, nước Nam vô nam ở, cõi bờ ngăn cách tự sắc trời cứ chi quân giặc sáng sâm lớn thất bại bay xem sẽ đến nơi còn trần trọng kim thì dịch là sông núi nước nam vua nam Hờ, dành dành định phận ở sách trời sao lũ giặc sang chúng bay sẽ bị đánh bời rồi quả nhiên thế trương tướng quân anh em và hai người người anh thì tên là hống người em là tên là hát đều là tướng giỏi của triệu việt vương bị hậu lý nam đế đánh bại nam đế gọi cho làm quan hai người đều nói bề tôi trung không làm quan với vua đã hại cả chúa của mình rồi trốn ẩn vào ở núi phù long nam đế gọi mấy lần không chịu ra mới hạ lệnh ai chém được thủ cấp của hai người thì thưởng nghìn vàng hai người đều uống thuốc độc chết nam tấn vương nhà ngô đi đánh giặc lý huy châu tây long đóng quân ở cửa phù lan chiêm bao thấy có hai người xin theo giúp quân nói rằng trời thương là trung thần không thờ hai vua Bộ Lam Long Quân, Phó Tuần Vũ Lạng, Giang và Chi Man Nguyên Tuần, Giang Đô Phó sứ. Đến khi dẹp xong giặc, Nam Tuấn Vương nhà Ngô Phong cho anh làm đại Dương Giang Đô hộ Quốc thần Vương. Lập nền ở sông Dương Nguyệt, em là tiểu Dương Giang Đô hộ Quốc thần Vương, lập nền ở cửa sông Nam Quân tức là nền thờ này mùa hạ tháng tư đại xá đổi niên hiệu là anh vũ chiêu thắng năm thứ nhất xuống chiếu cầu người nói thẳng cân nhắc những người hiền lương có tài văn võ cho quản quân dân chọn con viên văn trước người nào biết chữ cho vào cốt từ giám năm đinh tị anh vũ chiêu thắng năm thứ hai một nghìn bảy mươi bảy tống hi ninh năm thứ một mùa xuân mở hội nhân vương ở điện thiên an chú hội nhân vương tức là hội tụng kinh nhân vương của nhà phật để cầu đạo trừ tai nạn cho nhà nước tháng ba lại đem đại binh sang đánh hai châu khâm liêm nước tống nói phao lên rằng nhà tống thi hành phép thanh miêu chú thanh miêu tiền phép của vương an thạch nước tống để để sướng nhà nước cho nhân dân vay tiền lúa non việc lý thường kiệt đánh vào nội địa trung quốc này toàn thư đã chép ở năm ất mão thứ tư trên kia nay lại xếp vào đây nữa là thừa mùa hạ tháng 4, đại xá đổi làm anh vũ tháng năm thứ nhất xuống cầu người nói thẳng cất nhắc những người hiền lương có tài văn võ cho quản quân dân những con trước người chữ cho vào quốc tử giám. năm tị, anh vũ thắng năm thứ không tống hy ninh năm thứ 10, xuân hội nhân vương ở điện thiên an tháng ba thi lại viên bằng thư viết chữ toán và hình luật tháng ba lại đem đại binh sang đánh hai châu khâm liêm nước tống nói phao lên rằng nhà tống thi hành phép thánh miêu làm hại nhân dân trung quốc cho nên đem quân ra hỏi tội để cứu giúp nhau mùa đông tháng mười hai triệu tiết nhà tống sang lấn không được lại đem quân về chú toàn thư đã chết việc này vào năm bính thìn 1076 trên theo tài liệu của trung quốc thì quân tống đến sông phú lương sông như nguyệt là tháng 12 năm bính thìn toàn thư ở trên thì chết vào tháng 9. hoặc tháng ba năm bính thìn ở đây lại chết tháng mười hai năm đinh Tị như một việc khác vậy nên bỏ mục này ở tháng mười hai năm đinh Tị. Mậu ngọ năm thứ ba 1078 Tống nguyên phong năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng sửa lại thành Đại La, sai Đào Tông Nguyên đem biểu nhà Tống năm con voi nhà và xin trả lại các châu Quảng Nguyên, Tô Mậu và những người châu ấy bị bắt khi trước chú xem thêm tục Tư trị Thông giám trường trường biên quyển hai trăm tám mươi 290, hai trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi tám hai trăm tám mươi chín hai trăm chín mươi hai trăm chín mươi hai trăm chín mươi hai hai trăm chín mươi ba và ba trăm Năm kỷ mùi thứ tư, 1079, Tống Nguyên Phong năm thứ 2, chiêm lạc, dâng vai trắng. Mưa đá được mùa to, nhà Tống đem Thuận Châu trả cho ta, tức Châu Quảng Nguyên, nhà Tống đổi làm Thuận Châu, chú. Cương mục quyển ba đã nhận thấy toàn thư chép sai về thời điểm đã sửa lại và chú rằng theo cương mục tục biên. Yeah, năm nguyên phong thứ nhất, mộ ngọ là mùa thu, tháng chín giao chỉ có biểu xin lại đất đã mất, không cho, không bao lâu cản đức tức là vua lên lý nhân tông trả lại các dân bị bắt, bên đem thuận châu cho lại, theo an nam trí liệu của cao hùng trương năm đầu giao chỉ sang cống xin trả lại các châu của huyện cao bằng hồi đó không nhận. như thế thì việc trả lại cả ba châu bị bắt phải là ở năm ấy kỷ mùi mà việc nhà tống trả quảng nguyên lại phải ở sau việc trả dân bị bắt nhà tống tuy là yếu sao chưa chịu trả đất nước để xin trả dân bị bắt Sử cũ chép năm ấy kỷ mùi nhà tống đem quân thuận châu đem thuận châu trả cho ta rồi năm tân dậu thứ sáu mới chép trả dân và binh Ba châu vì cớ nhà Tống đã trả đất cho ta. Chép việc như thế không đúng, nay sửa lại là Tống cho sửa lại Tống châu vì cớ nhà Tống trả đất cho ta chép việc như thế không đúng. Nay Tống sử lệnh 488 cũng chép rằng nước ta chỉ trả 215 người. Sau đó nhà Tống trả Thuận Châu và bỏ Thuận Châu tức là châu Quảng Nguyên Nhân thay ra chỉ. Nhưng Tống sử năm 488 thì chép Tống chả cả 4 châu quận một huyện do quách Nghi đã chiếm tức Quảng Nguyên, tự Lang Môn, Tô Mậu, Quảng Lăng. đặt chức thư gia mười hỏa định các chùa trong nước làm ba hạng đại trung và tiểu lam cho quan văn chức cao kiêm làm đề cử vì là bây giờ chùa có nhiều điển danh nổi ở bên Trung Quốc mùa đông tháng mười xây tháp chùa lãm sơn năm kỷ tỵ thứ năm 189 tống nguyên hiệu năm thứ tư, mùa xuân tháng 3, định các chức quan võ quan và tạp lưu quan chú chỉ các quan hồ vua quân nhà tống vào châu thạch tê chú thạch tê có lẽ là huyện thạch lâm tỉnh cao bằng này, này đào sông lãnh kinh cái ngọ năm thứ tám một nghìn chín mươi tống nguyên hiệu năm thứ năm làm cùng hợp hoan năm tân mùi thứ bảy một nghìn chín tống nguyên hiệu năm thứ sáu mùa xuân vua ngự đến lạng sơn xem bắt voi mùa đông tháng 11, một cho hà ư làm thiếu úy chi điện tiền chi quân sự lê toàn nghĩa dâng quân chùa năm rùa năm sắc nhân thâm năm thứ tám một nghìn chín mươi hai từ tháng tám về sau là hội phong năm thứ nhất tống nguyên hiệu năm thứ bảy mùa thu tháng tám đổi nguyên hiệu làm hội phong năm thứ nhất được mùa to định số ruộng thu tổ mỗi mộ ba thang để cấp lương cho quân năm quý dậu hội phong năm thứ hai mùa 1993 tống nguyên hiệu năm thứ tám cây yêu bát đàm trong tức là cây sung đấy nở hoa năm giặt tốt Năm thứ 3, 1994 Tống Thiệu Khánh Năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng Sai hàn lâm học sĩ mạng hiền tích Sang sứ trên thành để đòi lễ cống Mùa hạ tháng tư Tháp chùa Lạm Sơn xây xong Năm ớt hợi tháng tư Năm 1995 Tống Thiệu Khánh và Năm thứ hai mùa xuân cống Vương Vời các vương vào trào mùa hạ tháng sáu đại hạn thả tù giam hoặc tha cho tiền thuế tang trời mưa năm bính tý thứ năm 1996 tống thiệu khánh năm thứ ba mùa xuân tháng ba lê văn thịnh mưu làm phản tha tội chết an trí ở thao giang bây giờ vô ngự ra hồ dâm đàm đi chiếc thuyền nhỏ lên chen vào xem được cái hoạt động này vua đang xem đánh cá chợt có mê mù nổi lên trong đám mù mê mù nghe có tiếng thuyền bơi đến tiếng mái chèo rào rào vua lấy giáo ném chốc lát mê mù tan thấy trong thuyền có một con hổ mọi người sợ tái mặn nói rằng nguy lắm rồi người đánh cá là mục tận quăng cái lưới chùm lên con hổ thì ra là thái sư lê văn thịnh vua nghĩ văn thịnh là đại thần có công giúp đỡ không nỡ giết chết đây Đẩy lên trại đầu ở sông Thao thưởng cho mục thận quan chức và tài vật lại cho đất tây hồ được cấp Trước đây, Văn Thịnh có gia nô người nước đại, đại lý có phép thuật kỳ dị cho nên rước vào bên trong. Sở thần ngỗ sĩ điên bàn, người làm tôi định cướp ngôi giết vua mà được miễn tội chết. Thế là sai trong việc hình lỗi ở vua tin sùng Phật giáo đinh sửu năm thứ sáu một nghìn chín mươi bảy tống thiệu thánh năm thứ tư mùa xuân tháng riêng xuống chiếu kiểm định các lệ phòng theo điểm cũ điền cũ mùa thu tháng tám sau mọc ban ngày bây giờ trong nước phong đăng thái hậu muốn làm nhiều chùa phật mậu dần năm thứ bảy một nghìn chín mươi tám tống nguyên phù năm thứ nhất mùa thu tháng tám động đất sau trổi mọc kỳ mão năm thứ tám một nghìn chín mươi chín tống nguyên phủ năm thứ hai dòng thần hiện xuống cây mai canh thìn năm thứ chín một ngàn một tống nguyên phủ năm thứ ba mùa đông tháng mười hai bệnh dịch lớn tân tị nam long phủ năm thứ nhất một trăm linh một tống huy tôn phật kiến trung tịnh quốc năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng đổi niên hiệu cho thái uy lý thương việt chức nội thị thánh thủ đô áp nhà hành điện nội ngoại đô chi sự tổng thái giám sửa chữa chùa diên hiệu năm nhâm ngọ năm thứ hai một nghìn một trăm không hai tấu sùng ninh năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng ngày lập xuân tuyết lành xuống tháng hai nước to sai hoàng hậu và phi tần trai dưới đặt đàn để cầu tự năm quý mùi năm thứ ba một nghìn một trăm linh ba Đóng Đinh Phù năm thứ hai mùa xuân Thái hậu phát tiền kho nội phù Để chuộc những người con nhà nghèo Đã bán đợi mình Đem gả cho những người quá vợ Sự thân ngô sĩ liên bản Con gái nghèo đến Phải đợi mình làm mướn Con trai nghèo đến nội không có vợ đó Là cùng dân của thiên hạ Thái hậu đổi mệnh cho họ cũng Là làm việc nhân chính vậy Nhất chủ mùa đông tháng mười người châu diễn là lý giác mưu phản trước đây giác học được thuật lạ có thể biến cỏ cây làm người mới chiêu tập những kẻ vô lại chiếm cứ khâu châu ấy đắp thành làm loạn việc đến tai vua sai bọn lý thường kiệt đi đánh giác thua trốn vào chiêm thành dư đảng đẹp dẹp yên chiêm thành sang cướp biên giới năm Giáp thân năm thứ tư một ngàn một trăm linh tư tống sùng ninh năm thứ ba mùa xuân tháng hai lý thường kiệt đi đánh chiêm thành trước đây lý giác trốn sang chiêm thành nói tình hình vui thực của đất nước vua chiêm thành là chế ma ma nhân thế đem quân vào cướp lấy bà châu địa lý chế cổ và đã dâng Nhớ... cướp lấy bà châu địa lý chế cổ đã dâng đến đây vua sai lý thường kiệt đi đánh phá được chế ma na lại nộp đất ấy tháng ba định lại binh hiệu của, của quân cấm vệ ất sửu năm thứ năm 1.105, tống Sùng niên năm thứ tư mùa xuân cúng thần cao môi, mùa hạ tháng sáu thái úy lý thường kiệt chết, tặng nhập nội điện đô chi kiểm hiệu thái úy bình trương quân quốc trọng sự việt quốc công, cho thực ấp một vạn hộ cho em là lý thường hiến kế phong tước hầu, thường kiệt là người phường thái hòa thành thăng long dòng dõi làm quan nhiều mưu lược có tài làm tướng khi còn ít tuổi. Vì vẻ mặt tươi đẹp, bổ làm chức hoàng môn chi hậu chầu Thái Tông, được thăng dần đến chức nội thị sảnh đô chi. Thánh Tông cho làm Thái Bảo, ban cho phù Việt đi xét các um, dân ở Thanh Hóa, Nghệ An. Đến khi vua thân đi đánh Chiêm Thành cho làm tướng tiên phong, bắt được vua Chiêm là chế cổ, có công được thụ phong phụ quốc Thái, úy giao thụ chư chấn tiết độ, đồng trung thư, môn hạ, thượng trụ quốc, Thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc thượng tướng quân khai quốc công, sau lại có công được phong thái úy rồi chết. Mùa thu tháng 9, làm hai ngọn tháp trỏm trắng ở chùa Diên Hiệu, ba ngọn tháp trỏm đá ở chùa Lãm Sơn. Bây giờ, vua chữa lại chùa Diên Hiệu đẹp hơn cũ, vét hồ liên hoa, đài, gọi là hồ linh chiều, ngoài hồ có hành lang chả, vẽ chạy xung quanh ở ngoài hành lang lại đào hồ gọi là bích trì đều bắc cầu vòng để đi qua trước sân chùa xây bảo tháp hàng tháng cứ ngày dằm mùng một và mùa hạ ngày tám tháng 4 xa giá ngự đến đặt lễ cầu sống lâu bày nghi thức tắm phật hàng năm làm lệ thường bính tuất năm thứ sáu một trăm linh sáu tống sùng ninh năm thứ năm mùa xuân tháng riêng sao trổi mọc ở phương tây đuôi dài khắp trời sau Thái Bạch, ban ngày đại xá cho thiên hạ trừ những người đảng nghịch. Hội năm thứ 7, 1, 107, tống đại quan năm thứ nhất mùa hạ động đất. Mậu Tí năm thứ 8, 1, 108, tống đại quang năm thứ 2, mùa xuân tháng 2, ở phường cư xá. cư xá Chú, nay là hà nội có bãi cư xá. các tháng mùa hạ không mưa. Kỳ sửu năm thứ chín một nghìn một trăm linh chín tống đại quang năm thứ ba mùa xuân đắp đài động linh mùa thu kẻ nghịch là tô hậu và đô sùng Mưu phản bị giết canh dần hội tường đại khánh năm thứ nhất một ngàn một trăm mười tống đại qua năm thứ tư mùa xuân có người đàn bà dân chim phượng non đủ chín mắt lông ngũ sắc từ văn thông dân hổ trắng ngựa trắng có cựa cây cao một gốc mười một cây mùa thu tháng tám chim thành dân voi trắng tân mão năm thứ hai 1.111 tống chính hòa năm thứ nhất mùa xuân phủ thanh hóa dâng cây cao một gốc chín cây mùa thu được mùa to mặt trời có quang nhâm thìn năm thứ ba 1.112 tống chính hòa năm thứ hai mùa xuân móc ngọt xuống chiêm thành dâng voi trắng bây giờ vua tô đã nhiều tuổi mà chưa có con trai xuống chiếu chọn người con của người tôn thất để lập nối Em vua là Sùng Hiển Hầu không rõ tên là gì Cũng chưa có con trai Vừa gặp lúc sư Núi Thạch Thất là từ Đạo Hạnh đến chơi nhà Sùng Hiển Hầu nói với Đạo Hạnh về việc cầu tự Đạo Hạnh dặn rằng Bao giờ phu nhân sắp đến ngày sinh Thì phải cho tôi biết trước Đạo Hạnh cầu hộ với Sơn Thần 3 năm sau phu nhân có thai Sinh con trai là Dương Hoán Quý tị năm thứ 4 mùa 1113 Tống Chính Hòa năm thứ 3 mùa hạ tháng 6 Phu nhân của Châu Mục châu chân đăng là công chúa lý thị Mất phu nhân tên là ngọc kiều con gái lớn của phụng càn vương chú phụng càn vương là em của lý thái tôn lý thái tông thánh tôn nuôi ở trong cung đến khi lớn được phong làm công chúa gả cho châu mục châu chân đăng là họ lê họ lê chết phu nhân tự thể ở quá đi tu làm nữ sư Đến đấy mất thọ 72 tuổi Sau vụt lý thần tông tôn làm ni sư Giáp ngọ năm thứ 5 1114 Tống Chính Hòa năm thứ 4 mùa xuân tuyết điểm lành xuống ớt mùi năm thứ 6 1115 Tống Chính Hòa năm thứ 5 mùa xuân tháng riêng phong ba hoàng hậu là Lan Anh Khâm Thiên Trấn Bảo và 36 cung nhân Bây giờ vua không có con trai nên lập nhiều hoàng hậu và cung nhân làm đàn chay để cầu tự Thái hậu dựng chùa thờ Phật trước sau hơn trăm sở Tục truyền rằng Thái hậu hối lại việc thượng dương Thái hậu Và các thị nữ không tội mà bị chết mới làm nhiều chùa Phật để sám hối và rửa oan Bính thân năm thứ Bảy mùa 1116 Tống Chính Hòa năm thứ Sáu Mùa hạ tháng 6 Nhà sư từ đạo hạnh hóa thân chút sang ở chùa Thạch Thất Thạch Thất là tên huyện tức là huyện Ninh Sơn Ngày nay Núi tên là Phật Tích Sơn từ Đạo Hạnh đến chơi núi ấy Thấy thẳng đá trong hang núi có vết chân người Đạo Hạnh lấy chân ướm vào vừa đúng với vết ấy Tục truyền là chỗ Đạo Hạnh chút xác Trước là phu nhân của Sùng Nhiền Hầu là Đỗ Thị có mang Trở dạ mãi không đè Hầu nhớ lại lời của từ Đạo Hạnh dặn Khi trước sai người phi báo Đạo Hạnh Lập tức thay áo tắm rửa vào trong hang núi chút xác mà đi Phu nhân miền sinh con trai Tức là Dương Hoán Người làng cho là việc lạ để xác của Đạo Hạnh vào trong khám để thờ Nay núi Phật Tích tức là chỗ đấy Hàng năm cứ đến ngày 7 tháng 3 Con trai con gái hội họp ở chùa là hội vui chơi của miền ấy Người đời sau hoa truyền là ngày kỵ của nhà sư Tức là xác của Đạo Hạnh đến khoảng năm Vĩnh Lạc nhà Minh Bị người Minh đốt cháy Người làng ấy lại đáp tượng để thờ như cũ hiện nay vẫn còn Đinh Dậu năm thứ 8 1117 Tống Chính Hòa năm thứ 7 mùa xuân tháng riêng diên thành hầu không rõ tên chết xuống chiếu bãi trò chơi tàng cưu chú tàng cưu một trò chơi của người liêu trong khi uống rượu hơi giống lối đánh toan của ta ở đời sau và cỗ bàn khai hạ lại phát vàng bạc tiền lụa ở kho để phúng rất hậu tháng ấy người giữ huyện thái đường dâng hiêu trắng chú toàn thư chép là thủ thái đường nhân là người giữ thái đường tức là quan phụ trách huyện thái đường ở sau có chấp chức quan giữ phổ phú lương huyện thái đường có lẽ tương đương với huyện mỹ đức tỉnh hà tây ngày nay và hà nội ngày nay tháng ấy người giữ huyện thái đường dân hưu trắng người cam giá dân hưu đen tháng hai định rõ lại lệnh cấm mổ trộm châu hoàng thái hậu nói gần đây ở kinh thành hương ấp có nhiều người trốn làm nghề trộm châu chăm họ cùng quẫn mấy nhà cầy chung nhầm một con trâu trước đây ta đã từng nói đến việc ấy nhà nước đã có lệnh cấm nay giết trâu lại nhiều hơn trước bây giờ vua xuống chiếu rằng kẻ nào trộm trâu thì xử tám mươi trượng đồ làm khao giáp võ xử tám mươi trượng đồ làm tăng thất phụ chú khao giáp đồ làm khao giáp là bị đầy đi phục dịch ở trong quân đội tăng thất phụ là bị đầy làm người phục dịch ở nhà chân tằm. Hết chú nhà láng giữ, video số 10. Sử ký toàn đoạn thư đoạn chọn bộ Video số 17 Video số 17 tiếp theo kỷ nhà lý lý nhân đông hoàng đế vào năm 1.116 năm thứ bảy tức là tống chính hòa năm thứ sáu mùa hạ tháng sáu thì nhà sư từ đạo hạnh đã hóa thân chút sát ở núi chùa thạch thất Năm 1117 thì Mùa xuân tháng riêng Xuống chiếu bãi trò chơi tàng kiu Và cỗ ban khai hạ Người thái đường dâng hưu trắng Người cam giá dâng hưu đen Đến tháng 2 Thì lại định rõ cái lệnh Cấm mổ trộm châu Hoàng thái hậu ỉ Lan nói Gần đây Ở kinh thành hương ấp Có nhiều người trốn làm nghề trộm trâu Trăm họ cùng quẫn Mấy nhà cầy chung một con trâu Trước đây Ta đã từng nói đến việc ấy Nhà nước đã có lệnh cấm Nay giết trâu lại nhiều hơn trước Bây giờ Vua xuống chiếu Rằng kẻ nào mồ trộm trâu Thì phải xử 80 trượng Đồ làm khao giáp Bỏ xử 80 trượng đồ làm tăng thất phụ và đền châu nhà láng giềng mà không tố cáo thì cũng xử tám mươi triệu chú đồ khao giáp tức là bị đầy đi phục dịch ở trong quân đội còn tăng thất phụ là bị đầy đi làm người phục dịch ở nhà chân tầm hết chú tháng ba ngày bính thìn vua ngự đến núi trương sơn để khánh thành bảo tháp vạn phong thành thiện có rồng vàng hiện vua lại ngự đến hành cung ứng phong nay là ở phủ nghĩa hưng chú phủ nghĩa hưng là thuộc tỉnh nam định xem cây dụng đây là dụng công mùa hạ tháng năm viên ngoại lang là ngô thiện dân cây lúa chiêm một gốc chín bông phò mã lang là dương cảnh thông dân hiêu trắng thủ lĩnh châu tư nông là hà vĩnh lộc dâng ngựa hồng có cửa hỏa đầu lê binh và Tào nhi ở sầm tạc đều dâng hươu trắng, người trong giáp trực tà dâng hoang trắng. Tháng 6 vua ngự đến hành cung ứng phong xem cây ruộng, khi ấy không mưa, đảo vũ ở hành cung, rồng vàng hiện lên ở bảo đài, cầu đảo ở động linh, trung nghĩa hầu chết không rõ tên. Mùa thu tháng 7 ngày 25 ỉ Lan Hoàng Thái Hậu băng, hỏa táng, bắt ba người thị nữ chôn theo, Dương Thụy là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. sự thân ngô sĩ liên bàn, hỏa táng là theo Phật giáo, chôn theo là tục của nhà Tần. Nhân tôn đều làm cả hai việc ấy hoặc giả theo lời dẫn lại của Thái Hậu Trăng. Mùa thu tháng 8, trôn Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ở Thọ Lăng, Phủ Thiên Đức. Mùa đông tháng 10, vua ngự đến hành cung Khải Thụy. Chú là hành cung Khải Thụy không rõ ở đâu. Xem gặt, đêm hôm ấy, có mặt trăng hai quầng. Tìm con trai họ tôn thất để nuôi ở trong cung xuống chiếu, rằng... Chỗm trị muôn dân mà đến già vẫn không có con nối hối báu của thiên hạ truyền cho ai được. Nên nuôi con trai của các Sùng Hiền, Thành Khánh, Thành Quảng, Thiều Chiêu, Thành Hưng. Chọn người nào giỏi thì lập làm Thái Tử. Bây giờ, con Sùng Hiền Hầu là Dương Hoán mới lên 2 tuổi và thông minh lanh lợi, vua rất yêu. Bèn lập làm Hoàng Thái Tử. Chiêm Thành dâng ba đóa hoa bằng vàng. Năm Mậu Tuất thứ 9, 1118, Tống Trung Hòa năm thứ nhất. Mùa xuân tháng riêng xuống chiếu chọn Hoàng Nam trong dân và binh. Tháng 2, sứ cấp nước chân Lạp sang chầu đặt lễ yến tiệc mùa xuân và mở hội khánh thành bầy bảo tháp. Xuống chiếu cho hiệu ti bày nhi trượng ở Điện Linh Quang dẫn sứ giả cùng xem. Tháng 3, lấy đại Hoàng Nam người nào khỏe mạnh sung vào Các binh làm đô Ngọc Giai, Hưng Thánh, Vũ Đô, Ngựa Long tổng cộng 350 người. Tả Thị Lang hộ bộ là Lý Tú Quyên chết. Mùa hạ tháng 5, biếm nữ. Hiếu Thị Lang lễ bộ là Lê Bá Ngọc làm nội nhân thư gia. Đại hạn, cầu đảo được mưa. Mùa thu tháng 7, Tiết trung nguyên bãi cỗ bàn. về là gặp ngày lễ Vu Lan Bồn của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Ngay lễ Vu Lan Bồn. Là người theo đạo Phật thì thường nghĩ rằng ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu để cầu cứu khổ cho cha mẹ địa ngục. Ngày Vu Lan Bồn của Linh Nhân Thằng Đáy Hậu Chiêm Thành sang cống. Tháng 9 ngày Tân Tị mở hội Thiên Phật để khánh thành Chùa Thắng Nghiêm và Thánh Thọ cho Sứ Chiêm Thành đến xem. Ngày Bính Tuất Vua Ngự Điện Linh Quang xem đua thuyền đặt lễ yến tiệc mùa thu mùa đông tháng 11. Sai viên ngoại lăng là Nguyễn Bá Độ và Nguyễn Bảo Thần, đem biếu nhà tống hai con tê trắng và ba con voi nhà. Năm ấy, có mọc ngọt xuống, vua tự tay viết tám chữ, thiên hạ, thái, bình, thánh cung, vạn tuế, vào bia và sai thợ khắc. Cấm những kẻ nô bục của các nhà trong ngoài kinh thành không được thích dấu mực vào ngực và chân như kiểu cấm quân. Và thích hình dòng ở mình, ai phạm thì sung vào làm qua nô. Năm kỷ hợi thứ 10 1119, tống Thiên hòa năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng vua ngự đến khoái trường để bắt vòi trắng. Mùa hạ tháng 4, đô tàu là Phan Điền, dân hiêu trắng, chú đô tàu, tên quan chức trong quân đội, phụ trách một tàu, quyển ba, chép năm 1119, duyệt sâu, quinh tàu, vũ tiệp, vũ lâm. Mùa thu, tháng 7, đóng hai chiếc thuyền Cảnh Hưng và Thanh Lam xuống chiếu cho các quan đóng thuyền chiến sửa đồ binh giáp, vua muốn thân chinh đi đánh Động Ma Sa, Động Ma Sa trú ngày, ngay sau Châu Đà, tỉnh Hương Hóa, nay là vùng Thái Nguyên. Tháng 9, ngày giáp thân vua Ngự Điện Linh Quang để xem thuyền. Đặt lễ yến tiệc mùa thu, sau đó hàng năm tháng 8 đua thuyền thì đặt yến tiệc làm lệ thường. Mùa đông tháng 10, duyệt 6 binh Tàu, Vũ Tiệp, Vũ Lâm, người nào khỏe mạnh, cho làm hỏa đầu các quân Ngọc Giao, Hương Khánh, Bồng Nhật, Thành Quang, Vũ Đô, còn bậc dưới thì cho làm binh ở các quân Ngọc Giai, Hương Khánh, bổng Quật, Quảng Thành, Vũ Đô, ngự Long một các quân nhân cả nước Long xuống chiếu rằng đối nghiệp của một tổ hai tông thống trị nhân dân coi dân chúng trong biển đều như con cả cho nên cõi xa cũng mến mà lòng dân quy phụ phương khác cũng mộ đức nghĩa mà lại chào và xét dân đinh ở động ma sa sinh ra đất của ta mà động Trường Ma Sa đời đời làm phiên thần của ta, thì mẫn nay là kẻ tù trưởng ngu hèn, ấy là phụ ước của ông cha. Quên việc tiến công hàng năm, thiếu lệ thường của điển cũ. Chấm vẫn nghĩ mãi, việc không được được, nay Chấm định tự đi làm tướng đánh. Hỡi các tướng sĩ, sáu quân các ngươi đều phải hết lòng theo mệnh lệnh của Chấm. Bèn ban khí giới cho tướng sĩ, vua ngự thuyền cảnh hưng từ bến. Tiên thu tiến đi, cờ xí dập trời, gươm giáo rẽ xương. Quân sĩ đánh chống gieo hò, khí thế hàng hai gấp trăm. Ngày hôm ấy, dòng vàng hiện bay theo thuyền ngự, thuyền đậu ở Thác Long Thủy. Chú, Thác Long Thủy tức là Thác Bờ, tỉnh Hòa Bình ngày nay. Thành Khánh Hầu dâng rùa, mắt có sáu con người, trên lưng có chữ Vương, sóng lại nổi lên. Vua tự làm tướng đánh Động Ma Sa phá tan quân giặc bắt được Động trưởng là bọn Ngụy Bàng, vài trăm người lấy được vàng lụa châu dây không kể xiết, sai tì tướng vào các Động dọc biên giới, chiêu dụ những người trốn tránh, bảo về Yên Hiệp. Tháng 12, ngày mùng 1, vua tự động Ma Sa về dân tù Ngụy Bàng ở Thái Miếu khao tướng sĩ, ban cho tiền lụa theo thứ bậc khác nhau. Năm canh tí thiên phù, rẻ, vũ năm thứ nhất, 1120, tống tuyên hòa năm thứ hai. Mùa xuân tháng riêng, ngày mùng 1, các quan dân biểu khuyên ra thêm tôn hiệu và xin đổi niên hiệu, vui y theo. Tháng 2, mở hội đèn Quảng Chiếu. Tháng 3, nước chân lạp sang chợ cống. Mùa hạ tháng 6, chủ đô giáp, tất bác, thợ sơn. Là đặng an, dân chim sẻ trắng. Mùa thu tháng 9, có rồng vàng hiện. Nước chiêm thành sang cống được mùa to Mùa đông tháng 10 Đắp đài trúng tiên Tháng 12 Cho nội dân thư gia là Phan Cảnh Và Mojudo làm nội thường thị Năm Tân sửu thứ 2 1121 Tống Tuyên Hòa năm thứ 3 Mùa xuân tháng 3 Nhà sư Vương Ái dâng cây cao Một gốc bảy cây Thái sư là Trần Độ Nói vật này không lấy gì Làm điểm tốt Vua không nhận Mở hội Khánh Thành, Chùa Báo Thiên và Điện Trùng Minh. Mùa hạ tháng 5, nước to tràn vào đến Minh, ngoài cửa Đại Hưng. Mùa thu tháng 7, người phiên tử thảo, phiên cỏ điều là hà ngọ dân hoãn trắng, dựng chùa Quảng Giáo. Có nhiều sâu lúa, mùa đông tháng 10 lại cho Lê Bá Ngọc làm đội thường thị. Năm dân dần thứ 3, 1.122, tống tuyên hòa năm thứ 4, mùa xuân tháng 2, nhà Sư Dương Tu dương một đôi Ngọc Bức Trắng Tháng 3 ngày mậu dần mở hội Khánh Thành Bảo Tháp Sùng Thiêm Diên Linh ở núi Đội Chú núi Đội Tức là núi Long Đội Ở xã Đội Sơn huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam ngày nay Cấm mọi người Không được dùng gậy tre gỗ Và đồ nhọn sắc đánh nhau Mùa hạ tháng 4 cho bọn Lý Phụng 20 người Làm ngục lại xét việc kiện tụng của dân gian tháng 5 người quân giáp giao giáp là Phạm Ba Tư Dương Hưu Trắng mùa thu tháng 8 ngày kỷ hợi vua ngự điện Linh Quang xem đua thuyền bắt đầu làm dây bằng bạc để dẫn đồ lễ bộ ngày đinh mùi viên ngoại lang là Lý Nguyên dâng một viên ngọc cao xuống chiếu không nhận mùa đông tháng 12 viên ngoại lang là đinh khánh an và viên sĩ minh đem voi nhà biếu nhà tống bây giờ viên sĩ minh vì có tang không được thăng quan cho con trai là sùng làm phụng tín lang năm ấy xuống chiếu rằng những trộm cướp trốn bắt được mà bị nhà thế gia cướp mất thì nhà thế gia ấy phải xử cùng một tội với kẻ trốn người bắt được tội nhân mà tự tiện chứa giữ ở nhà mình không dẫn đến quan thì phải xử tám mươi Năm Quý Mão, năm thứ tư mùa mươi 123, Tống Tuyên Hòa năm thứ năm, mùa xuân tháng riêng ngày 25 là Tiếp Đạm Thánh, tức là sinh nhật của vua đấy. Bắt đầu làm nhà múa có bánh xe để đi, sai cung nữ múa ở trên để dâng rượu. Tháng 2 mở lễ yến tiệc mùa xuân ở Điện Xuân Nguyên, bắt đầu làm lọng che mưa tán công Ngày nhâm dần, vua ngự đến... Long Thủ Hải để bắt voi Chú Long Thủ Hải có lẽ là chữ Hải Thừa Tức là thác bờ thuộc tỉnh Hòa Bình Ngày Đinh Mùi Mở hội Khánh Thành Chùa Phụng Từ Ngày Bính Thiền vua về Đinh Kinh Sư Tháng 3 ngày Đinh Tị Mở hội Khánh Thành Chùa Quảng Hiếu Núi Tiên Du Truy dâng cúng lễ Thánh Tôn Và Thượng Dương Thái Hậu Mùa hạ tháng 4 ngày Giáp Thân năm người nước chân Lạp quy phụ Cấm giết Châu Chiếu rằng Châu là một vật quan trọng cho việc kể cấy, lợi cho người không ít từ nay về sau ba nhà làm một bảo. Chú một bảo có nghĩa là phải đảm bảo cho nhau. Một nhà có tội thì hai nhà kia cùng phải chịu tội theo. Không được giết châu ăn thịt ai làm trái sẽ phải tội theo pháp luật. Mùa thu tháng 7, nước Trần Lạp Sàng Cống, tháng 8 ngày mùng 1, vua ngự điện Thiên An, ban áo mùa thu cho các quan. Vua Ngự điện Linh Quang xem đua thuyền. Đêm hôm ấy, Vua Ngự điện sùng Nguyên đặt lễ Tiến Kim Cái giọng Vàng. Mùa đông tháng 10, Vua Ngự đến hành cung ứng Phong để xem gặp. Chuyến đi này bắt cầu vòng qua lại sông Ba Lạt. Chú ý, tức là ba nhà, à, sông Ba Lạt là ngày nay là cửa Ba Lạt của sông Hồng Đời Lý. Cửa sông Hồng phải là phía trên. Cái cửa này còn xa, chưa rõ sông Ba Lạc bây giờ là ở khoảng nào. Hết chú. Tháng 11 vua về đến Kinh Sư. Các nhà nho đạo thích đều dân thơ mừng. Đắp đài tử tiêu năm ấy được mùa to. Giáp thìn năm thứ 5 1124 tống tuyên hòa năm thứ 6 mùa xuân tháng riêng. Diêu sách dân chim sẻ trắng. Tháng riêng nhuận. Đóng thuyền tường quang kiểu hai lòng. Vua ngự lên hành cung ứng phong để xem cây ruộng khi vua ngự hành cung người nước kim thành là cụ ông đem ba người em họ đến chầu tháng 2, vua về đến kỳ sư mùa hạ tháng 4, người nước chân lạc là kim đi nga truyền cùng bốn người gia đồng sang quy phụ thủ lĩnh châu quảng nguyên là dương tự hưng dương hưu trắng dựng chùa hộ thánh tháng 5, người nước kim thành là bọn Ba tư đồ bà la 30 người sang quy phụ Mùa thu tháng 7 đại hạn đảo mưa Chủ đô giáp nội tác khám là tô ông Dân chùa rùa mắt có 6 con người chiến nước có 2 chữ thiện đề Tháng 9 Thành Khánh Hầu không rõ tên chết Mùa đông tháng 10, đắp Đài uất La tháng 11, Ngọc Gia Đô là Lý Hiệu Dương Cá thiên Vàng tháng 12, phu nhân của Thành Khánh Hầu là Hà Thị uống thuốc độc chết theo chồng. sự thân ngôi sĩ liên bàn, người đàn bà chỉ theo một chồng cho đến chết, không phải là chết chôn theo. Hà Thị quá tình làm thẳng đến nỗi uống thuốc độc chết theo, tuy là quá nhưng người khác cho nó là khó mà tự Hà Thị thì lại cho là dễ dàng. Việc ấy cũng là khó làm, hoặc giả Thành Khánh Hầu đến lúc ấy mới chôn. Mà Hà Thị chết để chôn theo Trăng Lại cho nội thường thị Lê Bá Ngọc làm thị lang lễ bộ Tiểu thủ lĩnh Quảng Châu Châu Quảng Nguyên là Mạc Hiền và các bộ thuộc chốn xa Động cống địa giới Ung Châu nước Tống Năm Ất Tị thứ sáu mùa 1125 Tống Thiên Hòa năm thứ bảy Mùa xuân tháng riêng Cho nội thường thị làm du đô làm trung thừa Chú Còn thư chép là trung thư thừa Nhưng theo điều chép Ở tháng 6 nay này, sau này Thì nên sửa lại là trung thừa Ung Châu bắt bọn Mạc Hiền Xin sai người Đến Giang Nam để trao cho nhận đề Vua, li, vua sai Li Hiến Là trung thư giữ Vũ Phú Lương Đến Giang Nam nhận lĩnh đem về kinh sư Sử liêu Mạc Hiền ra châu Nghệ An Con vợ của hiền đều làm qua lô. phiên chỉ tác tức là phiên làm giấy chú phiên chỉ tác cũng như phiên tử thảo giáp tất tác ở trên đều là những tổ chức thủ công phục vụ triều đình gọi là phiên là giáp tổ chức tựa như quân đội Khánh Thành Cung Điện Sung Dương đặt Yến 3 ngày đêm mùa hạ tháng 4 vua ngự đến hành cung Lũng phong xem cầy ruộng tháng 6 vua từ hành cung Phong đến hành cung Lý Nhân chú Lị Nhân, hình Lý Nhân và thời Trần là chú Lị Nhân đời Lê đổi làm phủ Lị, đời Minh Mạng nhà Nguyễn mới đổi thành Lý Nhân nay tỉnh Nam Hà vẫn còn có huyện Lý Nhân hết chú ung châu bắp vợn Mạc Hèn sử liêu Mạc Hèn ra chung lệ an, vợ con có hiền ở xung lòng quan nô Khánh đe thành cung điện Sống Dương đặt yến 3 ngày đêm. Mùa hạ tháng 4, vua ngự đến hành cung ứng phong xem cẩy ruộng. ruộng. Tháng 6, vua từ hành cung ứng phong đến hành cung lị nhân. Nhập nội thường thị trung thừa là mâu Du Đô Vân chỉ tuyên bảo các quan trong ngoài rằng có dòng vàng hiện ở điện kín của hành cung, chỉ có cung nữ và hoạn quan trong thế thôi. Mùa đông tháng 10, vua ngự đến hành cung ứng phong xem gạt. Tháng 11, sai nhập nội lễ bộ thị lang là Lê Bá Ngọc đi đánh bọn núng Quỳnh làm thất nhân ở Châu Quảng Nguyên. Khi sắp đi, Bá Ngọc hoặc quân thẻ ở ngoài cửa đại hương tuyên bố quân lệnh. Dòng vàng hiện lên ở Bảo Đài, Động, Vân Kỳ Thọ. Xuống chiếu rằng Phàm đánh chết người thì xử một trong trượng thích và mật 50 chữ làm đồ khao giáp. Năm Bính Ngọ thứ Bảy 1.126 Tống Khâm Tôn Hằng Tĩnh Khang năm thứ nhất Mùa xuân tháng yên mở hội đèn khoảng chiếu 7 ngày đêm Tha cho người có tội giam mà phủ đô hộ Cấm quân nhân mùa xuân không được chặt cây Tháng 2 ngày mùng 1 Vua Ngự Điện Thiên An xem các vương hầu đá cầu Tháng 3 làm lễ Khánh Hạ năm bộ kinh ở Chùa Thọ Khánh Mùa hạ tháng 5, ngày nhâm tuất mở hội nhân vương Long ở Long Trì. Ngày hôm ấy, dòng vàng hiện ở Điện Vĩnh Quang. Mùa thu tháng 7, đại hạ từ tháng 6 đến đây. Nắng càng giữ, rùa, mắt sáu con người xuất hiện. Mưa rầm làm lễ cầu tạnh tháng 9 nước chiên thành sang cống. Mở hội đen quảng chiếu ở Long Trì. Xuống chiếu cho sứ thần chiên thành. Mùa đông tháng 11, vua ngự đến hành cung ứng phong xem gặt. Tháng 11 luận sai lệnh thứ gia là nghiêm thường Ngựa khố ra là từ diêm đem 10 con voi Nhà với vàng bạc sừng tê sang biếu nhà Tống để tạ ơn việc bắt mặc hành hành Thường và riêng đến Quế phủ ra và Ra mắt Ti kính lược Viên ấy bảo rằng năm nay Đông Kinh và các xứ Hồ Nam, Đinh Châu, Lê Châu Đều đã đem binh mã đi đánh nước kim Chưa biết lúc nào về Trong lúc này thì ngựa chạm Phu chạm dọc đường Chỗ nào cũng ít xin sứ giả đem lễ vật dề bề. Thường và riêng lại phải trở lại. Năm ấy người nước Kim là Niêm Hãn Cán Nghi Phầu đem quân vây biện kinh. Nước Tống bắt vua Tống là Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông đem về phương Bắc. Nước Tống loạn to lúc ấy vua Kim là A Khát Đài. Chú Thiên Hội là Ni hiệu của Kim Thái Tổ do Ngô Út Đãi và Khát Đài là tên của Kim Thái Tông đây là lầm tên của kim thái tỏ hết chú lúc ấy vua kim là hoa khoát Đại dựng nước mạc ở mạc bắc đặt niên hiệu là thiên hội năm đinh mùi thiên phù thánh thọ năm thứ nhất một nghìn một trăm hai mươi bảy tống tĩnh khang năm thứ hai từ tháng năm về sau là cao tôn cấu Kiếm năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng cho ngự cố thư gia là phạm tín làm phán thanh hóa phổ sự tháng 2 các quan dân tôn hiệu ra thêm bốn chữ khoan từ thánh thọ mưa dầm từ tháng riêng đến tháng hai sai quan là lễ cầu tạnh viên ngoại lang là nguyễn nghĩa trường dân rùa ba chân mắt có sáu con người tháng 3 thủ lĩnh Châu Nông là Dương Tuệ dân hai khối vàng sống trường thọ Châu Nông tức là tên sửa lãm Châu Tư Nông là huyện Tư Đông tỉnh Thái Nguyên mùa hạ tháng 4 vua ngựa đến hành cung ứng phong xem gặt mưa thóc tháng 5 nhà sư Cao Đình Bà dân chim sẻ trắng mùa thu tháng 7 ngày linh tị Khánh Thành Chùa Trùng Hưng Yên Thọ mùa đông tháng 11, Không châu nước tống đưa trả lại bọn phản Ngay cả châu Quảng Nguyên là bọn mạc thất nhân Tháng 12 Sao thiên cầu xa có tiếng kêu như sấm Đem công chúa Dinh Bình Ngả cho thủ lĩnh Phú Lương là Dương Tự Minh Vua không khỏe Gọi Thái Uy Lưu Khánh Đàm Vào nhận chiếu mà rằng Chậm nghe nói phạm giấu sinh nhật Vật nào không là, là không chết cả Chết là số lớn của trời đất Có lẽ của vợ mọi vật đều thế Thế mà người đời không ai thích sống mà lại ghét chết chôn cất cho họ để mất sinh nghiệp trọng Để tang đến làm tổn hại tính bệnh Chấm không cho là phải Ta ít đức không lấy gì làm cho chăm họ được yên đến khi chết đi Để cho nhân dân mình hoặc xô gai sớm tối khóc lóc thảm Ăn uống tuyệt cúng tế Làm cho tội lỗi ta thêm nặng thêm Thì thiên hạ bảo ta là người thế nào Chẩm soát phận tuổi nhỏ đã nuôi ngôi báu Ở trên các vương hầu lúc nào cũng kính cẩn nghiêm sợ hãi Đến nay đã 56 tuổi rồi Nhờ anh linh của Tổ Tông được Hoàng Thiên tin giúp Bốn biển yên lành, biên thủy, biến Đến chết được dự đứng sau các tiên quân là mấy lắm rồi Sao còn dám thương khóc Chẩm từ khi đi xem gật lối đến giờ bỗng nhiên bị ốm Bệnh đã kéo dài, sợ không kịp nói đến việc nối ngôi mà Thái tử Dương Hoán nay đã đủ 12 tuổi, có nhiều đại độ thông minh thành thực, trung nghiêm kính ẩn, có thể theo điển cũ của trẫm mà Lê Ngô Hoàng đế, để cho kẻ thơ ấu chịu mệnh trời mà nối mình truyền nghiệp của ta, làm cho rộng lớn thêm công nghiệp nữa trước, nhưng cũng nhờ quan dân các ngươi một lòng giúp đỡ mới được. như Lê Báo Ngọc, ngươi thực sự là tư cách là người tôn trưởng nên sửa sang áo áo mang đề phòng việc không ngờ, chứa làm sai mệnh ta, dù nhắm mắt ta cũng không di hậu. việc tang sau ba ngày thì bỏ áo trở nên thôi thương khóc. việc trôn thì nên theo hán văn đế cốt lấy việc. Cốt phải tiết kiệm, không xây lăng mộ riêng, cho nên chôn ngay bên cạnh của thánh tông đế, bên cạnh của tên thánh đế, đúng rồi. Tha nôi mặt trời xế bóng, tức bóng kho rừng, một đời từ giã vĩnh quyết ngàn năm. Các ngươi nên thực lòng kính nghe thật lời, chấm bảo rõ cho các vương công tuyên búa ra ngoài, ngảnh đinh mão vua băng và điện vĩnh quang. Sử thân ngô sĩ liên bàn về thời đại thuận ngày xưa người làm vua biết giữ đạo tín đạt thuận để được trung hòa cho nên bây giờ trời không tiếc đạo phật đất không tiếc của báu xa móc ngọt chảy suối ngọt xinh cỏ thơm mà các vật điểm thánh và các vật điểm thánh nằm như thế là vì vua thích cho người nên bế để dâng bậy vô thích cho, cho, cho mà Hoàng Thái tử lên ngôi trước Linh Kiễu Hạ lệnh cho Vũ Lệ Bá Ngọc Tuyên bảo các Vương Hầu và các quan văn bỏ lui ra ngoài Cửa Đại Hưng Sai các thành đóng cửa thành Canh cẩn thận không cho ai đi lại Lại sai cấm quân cầm binh khí Đứng ở dưới Điện Thiên An Rồi sai mở cửa nách bên Hữu gọi là Các quan và Long Trì Sai Bá Ngọc truyền bảo Vương Hầu và các quan rằng Không may tiên đế lỉa bỏ bảy tôi ngôi trời không thể bỏ được ta còn ít tuổi cố gượng nối ngôi các khanh nên bền vững một lòng giúp đỡ nhà vua không những là không phụ lòng tiên đế chú ý chung mong và cũng để khóc <cười> Sai bã ngọc truyền bảo các vương hầu và các quan văn võ rằng không may tiên đế lìa bỏ bảy tôi. Ngôi trời không thể bỏ lâu được, ta còn ít tuổi cố gắng nối gôi. Các anh nên bền vũ một lòng giúp đỡ nhà vua không những là phụ lòng tiên đế, không phụ lòng tiên đế, chú ý trông mong và cũng để con cháu các anh đời đời hưởng lộc Các quan đều lệ mừng và thương khóc. Sai nội nhân đỗ thiện, xá nhân bổ sùng đem việc ấy báo với sùng nhìn hầu, xuống chiếu cho các làng mạc chống nước đều yên nghiệp như cũ, không được chứa dấu giặc cướp trốn tránh và đánh nhau giết người. Ngài nhâm ngọ các quan dân biểu xin quản ở Điện Hồ Thiền. Ngài quý mùi các quan mặc áo trở ở ngoài gác Vĩnh Bình. Ngài dắt thân các quan dân biểu xin vua ngự chính điện. Ngày rất rộng, vua bắt đầu ngự điện thiên an coi trầu, xuống chiếu cho các quan bỏ áo trỏ. Ngày hôm ấy, vua ngự ra na ngạn. Chú ý, nay là huyện lục ngạn tỉ bắc giang. Xem các cung nữ lên đàn thiêu để chết theo đại hành hoàng đế. Như vậy là có tục chết theo. Lê Văn Hiêu bàn con sinh lên 3 tuổi mới không ôm bẫm trong lòng cha mẹ nữa, cho nên từ thiên tử cho đến tận dân thường, tuy sang hèn khác nhau mà tình thương nhớ cũng ba năm là một cả. Thế là để báo đền công khó nhọc của cha mẹ vậy, huống chi thần tôn đối với nhân tông được nuôi nấng trong cung, ân ấy không gì hậu bằng, đáng lẽ phải thận trọng sự chết nhớ mãi sâu xa. Để báo nặng mới phải nay chưa được một tháng mà đã vội khiến các quan bỏ áo tang Chưa đến lễ tốt khóc Chú Lễ tốt khóc là lễ thôi khóc trăm ngày sau khi chết Mà đã đón hai hậu phi vào cung Hai phi hậu vào cung Không hiểu bây giờ lấy gì mà làm khuôn phép cho thiên hạ Và nêu gương cho các quan Thần tôn còn nhỏ tuổi Các quan trong triều Lấy để ta ngắn làm may Không ai có một lời nói đến Có thể bảo là trong chiều Không có người vậy Sự thân ngô sĩ liên bàn Nhân tôn học thức cao minh Biết rõ cưa sống chết Như có ngày có đêm Thì lẽ tất nhiên như thế Lời di chiếu nói rất đúng lẽ phải Đủ biết cái ý Không gõ chậu mà hát làm vui rồi Cũng đến bị thương khi tuổi già Chú Câu này là ở Quẻ ly của kinh dịch Dạy người Sau như thế Thực sâu xa vậy Tuy thế Điều nhân tôn nói thế là lời nói minh đạo Mà tự thần tôn làm thế Thì là việc thất hiếu Văn hiu chê là phải lắm Thần tôn hoàng lý Tiếp theo Vua húy là Dương Hoán Cháu gọi Thánh Tông bằng ông Cháu gọi nhân Tông bằng bác và con sùng hiền hậu phu nhân đỗ thị sinh ra khi mới hai tuổi được nuôi trong cung lập làm hoàng thái tử nhân tôn băng lên ngôi báo ở ngôi mười một năm thọ hai mươi ba tuổi băng ở điện vĩnh quang vua năm mới lên ngôi còn trẻ người non dạ đến khi lớn lên tư chất thông tuệ có độ lượng rộng rãi sửa sang chính sự dùng người hiền tài thủy chung điều chính nhiệm chặt khúc nối không gì sai lệch tuy thân Mang ác tật, nhưng rồi chữa khỏi cũng là trời để ý đến. Xong vì quá ưa, thích niềm lành vật lạ, xung thượng đạo Phật, chẳng quý đáng quý gì. Mậu thân, Thiên Thuận năm thứ nhất, mùa ngày 128, Tống Kiến Văn, năm thứ hai, mùa xuân tháng riêng, ngày mùng 1, Bíu Tuất, đổi niên hiệu đại xá. Tôn mẹ nuôi là thần anh, phu nhân làm hoàng thái hậu. Xuống chiếu rằng. Phàm dân ai tịch thu dụng đất vào quan cùng bị tội làm Điền Nhi. Chú, Điền Nhi, câu này là nông dân có tội thì phải ghi tên vào sổ để sung việc cày ruộng nhà nước. Lộ ông chỉ người bị tội đồ, theo chú của các sách công mục quyển 4. Hết chú. Xuống chiếu rằng phàm dân ai tịch thu dụng đất. Vào quan cùng bị tội làm Điền Nhi thì đều trả về cả các tăng đạo và nhân dân có tội phải đầy. Làm lộ ông cũng tha cả. Cho sáu quân thay phiên nhau về làm ruộng theo chế độ xưa. Ngày Mậu Tý, Tôn thụy hiệu cho Đại Hành Hoàng Đế là Hiếu từ Thánh Thần Văn Vũ Hoàng Đế. Liên hiệu là Nhân Tông hay Nhân Tôn. Ngày Kỳ sửu Biếm, Đại Liêu Ban Lý Sùng Phúc. Vì khi đi qua cửa thành Tây Dương người Tuần lại hỏi mà không trả lời Ngày Tân Mão xuống chiếu rằng đường có cốc tàng Nhân dân trong nước không được cưỡi ngựa và đi võng màu lam cùng xe che màn Ngày canh tí vua bắt đầu ngựa kinh thiên nghe giảng sách Ngày Tân Sỉu cho nội vũ vệ Lê Ba Ngọc làm thái úy tăng thước hầu Nội nhân hỏa đầu là Lưu Ba và Dương Anh Nghĩ làm Thái Phó Tước Đại Lưu Ban Trung Thừa Mân Du Đô làm Gián Nghị Đại Phu Thăng chặt chư vệ Nội nhân hỏa đầu Lý Khánh Nguyên Phúc Cao Y làm Thái Bảo trước Tước Nội Thượng Chế Nội Tri Hậu Quản Giáp Lý Sơn làm Điện Tiền Chỉ huy Sứ Tước Đại Lưu Ban Kép Hát Ngô Toái làm Thượng Chế Ngự khố thư gia từ đình Làm biên ngoại lang, Lại ban tiền lụa cho bá Ngọc Ba và Judo Cùng các quan chức đô theo thứ bậc khác nhau Đó là liều công phù tá Khi vua lên ngôi Ngày Nhâm Dần Sai Thái Phó Lưu Ba Và gián nghị đại phu Mân Judo đem lễ vật của nhân Tông Ban cho Sùng Hiền Hầu đến tận nhà Ngày Quý Mão Sai người ở Hòa Trại cáo phó với nhà tống và báo việc vua lên ngôi khi ấy tống cao tông lãnh người kim qua sông đóng ở phủ đô lâm an tức là hàng châu tỉnh chiết giang ngày giáp thìn xuống chiếu cho phi kỹ đô mang chiếu của nhân tông và việc vua lên ngôi sang báo cho chiêm thành phát vàng và lụa trong kho ban cho các quan theo thứ bậc khác nhau ngày mộ thân Trường Quang lang đem dâng 9 chiếc thuyền buôn trôi giạt của người nước Tống. Vũ Thắng Đô là quách ti dâng cây đào cao 4 tấc mà có hoa. Ngày kỳ dậu cho Đào Thuấn là biên ngoại lang Trung Thư Sảnh, Hành Tây Thượng cấp Môn Sứ. Biên ngoại lang Thượng Thư Sảnh Lý Bảo, Thần Hành Đông Thượng cấp Môn Sứ, Phạm Thượng Lỗ Lục, Khổng Nguyên, Phạm Bảo Kim Cáp Lý Khoái đào lão, nguyễn hoàn làm biên ngoại lang thượng thư sảnh, lương Kiểu, đào sâm, quách thục, nguyễn nhân, nguyễn khánh, đào tương, quách cự tầm, nguyễn toái làm trung thư tỏa, lý ngũ, kiều nghĩa, lý cá, nguyễn biếm, nguyễn bộc, nguyễn khoan, đào lục, đỗ ký, kiều thiệu làm tri hậu thư gia. Ngày quý xỉu xuống chiếu cho gián nghị đại phu Mân Du Đô chọn quân Long dực Cũ vào các quân Tả, Hữu, Ngọc Giai, Hương Thánh, Quảng Thành, Vũ Đô. Ngày giáp dần hơn 2 vạn người chân lạc vào cướp đến Ba Đầu, Châu Nghệ An. Xuống chiếu cho nhập nội Thái Phó Lý Công Bình đem các quan chức Đô và người Châu Nghệ An để đánh. Tháng 2 này, ngày ớt mão xuống chiếu xá cho những tội nhân ở Phủ Đô Hộ. Ngài Bính Tuất xuống chiếu tha cho 130 người bị biếm chuất. ngày Quý hội Lý Công Bình đánh bại người chân lạp ở biến Ba Đầu bắt được chủ tướng và quân lính. ngày Ất Xỉu, các quan dâng tôn hiệu là Thuận Thiên Quảng Vận Khâm Minh Nhân Hiếu Hoàng Đế. Vua bảo các quan rằng chấm quần trẻ thơ, nối nghiệp lớn của tiên thánh mà thiên hạ yên tĩnh. Trong cõi, sợ uy đều là nhờ sức của các khanh. Các khanh nên cẩn thận chức vụ chớ có lời biếng để giúp chấm những chỗ còn thiếu sót. Lập Lý Thị làm hoàng hậu trước đây Sai viên ngoại lang Lý Khánh Thần và vợ Đi đón con gái của Điện Tiền Chỉ huy sứ Lý Sơn Viên ngoại lang Trần Ngọc Độ và vợ Đi đón con gái của Lê Sương Là cháu chú bác của Thái Huy Lê Ba Ngọc sách lập con gái của Sơn làm hoàng hậu Lệ Thiên con gái của sương làm phu nhân Minh Bảo Thăng Sơn lên tước hầu Cho coi quân sự châu lạng Cho xương tước đại liêu ban. Mưa rầm, ngày đinh mão các quan dân biểu mừng lên ngôi. Lá phướn của hai chùa Thiên Long và Thiên Sùng không có gió mà tự động. Giống như múa, vua ngự đến hai chùa ấy để lễ tạ. Thư báo thắng trận của Lý Công Bình về đến Kinh Sư, về mộ thiên. Vua ngự đến hai cung Thái Thanh và Cảnh Linh ở các chùa trong Quán Thành để đạ ơn Đạo Phật đã... Ngầm giúp cho công bình đánh được người chân lạp Liên ban hưu bản Kể ra sự chủ tính ở Trong màn chứng quyết định được sự thắng Ở ngoài nghìn dặm Đó là công của người tướng giỏi cầm Quân chế thắng Thái phó lý công bình phá được quân chân lạp Cướp châu Nghệ An Sai người báo tin thắng trận Thần tôn đáng lẽ phải cáo thắng trận Ở Thái miếu bàn công ở châu Đình Để thưởng cho bọn công bình để đánh dặm với phải Nay lại quy công cho đạo phật Đến các chùa quán mà lễ tạ như thế thì không phải là ủy lạo kẻ có công cổ lệ khí quân lính ngày canh ngọ ngự vua ngự điện thiên an xem các quan to thẻ ở long trì nhân thẻ xuống chiếu phát y phục tiền lụa trong nội phủ để ban cho quan to toàn thư chép là quốc nhân theo chữ quốc nhân trong sách xưa của trung quốc thì chỉ những người có quyền vị Chức vụ của nhà nước không thể là địch, dịch là người trong nước được. Chúng tôi dịch là các quan to là những người này thề long trì. Còn các quan văn võ bậc dưới thì thề xem sao ở ngoài cửa đại hưng. Ngày giáp tuất xuống chiếu cấm các gia nô và lính lệ của các quan không được lấy con gái của lương dân. Hoàng hậu lệ thiên và phu nhân Minh Bảo về thăm nhà. Sai giáng nghị. Đại phu Mân Du Du đến Phổ thiên đức, chọn đất tốt xây sơn lăng của nhân tông. Tháng ba Lý Công Bình đem quân về đến kinh sư dâng tù một trăm sáu mươi chín người, cho nội lệnh thư gia phí Công Tín làm phụng nghị lang, nội thư gia vị Quốc Bảo làm tả y, vua xem đại hội linh quang, cho Công Tín và Quốc Bảo làm nội thường thị. Mùa hạ tháng 4, đại hạn, vua Trai giới ăn chay, cầu đảo được mưa. Tháng 5 cấp độ đẹp cho đô, tàu, lão, binh là bọn vũ đại, bốn người làm tăng. Bốn xuống chiếu tha thuế cho trăm người họ của thần anh, thái hậu, biên vào sổ hộ. Xuống chiếu rằng những việc kiện tụng do tổ tông đã xử đoán rồi không được đem bàn tông lên nữa, làm trái thì có tội. Tháng 6 xuống chiếu cho bầy tôi và các quan chức đô thề ngoài cửa đại hưng. Muốn làm lễ Tống Táng Nhân Tôn Táng ở Lăng Thiên Đức lấy ngày sinh nhật của vua làm Tiết Thiên Thụy Mùa thu tháng 7 Tiết Trung Nguyên Vua Ngự Điện Thiên An các quan dân biểu mừng Vì là ngày lễ vu Lan Buồn của Nhân Tông cho nên không đặt lễ yến Tháng 8 xuống chiếu cho Lưu Khánh Đàm và Môn Du Đô Chọn các quan chức đô Ngày Giáp Tuất đưa tờ di chiếu của Nhân Tông cho các quan xem Chiếu này đã chép ở trên Người chân Lạp vào cướp Hương Đỗ Gia Chú Hương Đỗ Gia sau là huyện Đỗ Gia tức là huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh ngày nay Có hơn 700 chiếc thuyền xuống chiếu cho viên coi phủ Thanh Hóa là Nguyễn Hà Viêm Và viên coi Châu Nghệ An là Dương O đem quân đánh phá được Mùa đông tháng 11 cho Thái Nghĩ Lê Ba Ngọc làm thái sư đổi họ làm trương đầy những người Châu Quảng Nguyên đến phổ Thuận Hóa. Châu Nghệ An đệ tâu một quốc phong thư của chân Lạp xin sai người sang sứ nước ấy không trả lời. Kỷ Dậu năm thứ hai 1129 Tống Kiến Vinh viêm năm thứ ba mùa xuân tháng riêng nhập nội điện trung là Lý A Dậu dâng hiêu trắng cho Dậu Tước Đại Liêu Ban. Thái quý Dương Anh nghĩ dâng Hiêu Trắng mở hội khánh thành 8 vạn 4.000 bảo tháp ở góc Thiên Phủ. Ngày giáp ngọ, tôn thân sinh là Sùng Hiền Hầu làm Thái Thượng Hoàng. Và mẹ thân sinh là Đỗ Thị làm Hoàng Thái Hậu ở Cung Động Nhân. Lê văn Hiêu bàn Thần tôn là con người tôn thất, nhân tôn nuôi làm con cho nối đại thống, lẽ ra phải lấy nhân tôn làm cha. Thân sinh là Sùng Hiền Hậu làm Hoàng Thúc Phong Mẹ Thân sinh là Đỗ Thị làm Vương Phu Nhân như Tống Hiếu Tôn Đối với Tú An Nhi Vương và Phu Nhân Trương Thị Để tỏ ra là một gốc mới phải Nay, lại Phong Sùng Hiền Hậu làm Thái Tượng Hoàng và Đỗ Thị làm Hoàng Thái Hậu Trả hóa ra hai gốc ư Là bởi thần Tôn Mỹ và còn trẻ thơ mà các công khanh trong triều như Lê Ba Ngọc, Mân Du Đô lại không người nào biết lễ cho nên mới như thế. Tháng hai vua trai giới để cầu mưa, thân vương ban là Lý Lộc, Tâu nói trên núi Tản Viên, khối hươu trắng, vua sai thái úy Lý Dư Dương Anh nghĩ đến bắt được cho Lộc nước Đại Liêu ban. xuống chiếu xá những người có tội trong nước xử thần ngôn sĩ liên bàn. Nhân tôn thường nhân việc mở hội Phật mà xá những người có tội không phải nhưng còn mượn tiếng hội Phật còn như vua thì không có việc gì mà cũng xá. Làm tội nhân phạm pháp con nặng nhẹ, năm bậc hình phạt có trên có dưới, sao có thể tha thẳng được. Nếu nhất khái tha cả thì kẻ tiểu nhân gặp may, mà được khỏi tội, đó không phải là phúc cho người quân tử. Cho nên, thời xưa nói về việc trị nước tuy nói rằng không thể không xá tội, nhưng cũng lấy xá tội làm có hại. Lỗi mà tha thì được, tội mà tha thì không được. Kinh dịch có nói, tha lỗi, giảm tội. Kinh thư thì nói, lầm lỗi thì tha cho, cố phạm thì trị tội. Thế là phải. Tháng ba Lý Tử Khắc dâng tấu rằng rừng ở sông đáy, chú, tức là sông Tiểu Đáy là một nhánh sông lô ở Tiên Quang. Hết chú. Có Hiêu Trắng, vua sai Thái Huy, Lưu Khánh Đàm đến bắt được thăng tử khắc lên làm khu mật sứ theo chặt minh tự đội mũ bảy cầu Lê Văn Hiêu Bản kẻ ra người xưa gọi là điểm lành là dùng được người hiền cùng được mùa thôi ngoài ra không có cái gì đáng gọi là điểm lành cả hốn chi chim quý thu lạ không nuôi ở nước đó cũng là lời khuyên dân của tiên vương để lại thần tôn nhân là Nguyễn Lộc và Nguyễn từ Khắc Lộc và từ Khắc Nguyên Hội Lý văn hưu kiên Huy ở triều trần mới gọi họ là nguyễn dân hưu trắng cho là vật điểm lành cho lộc tước đại lưu ban cho tử khắc tức minh tự thì người được thưởng và người nhận thưởng đều không phải cả tại sao thần tôn là vì dân thú mà cho quan tước thế là thưởng lạm lộc và khắc không có công mà nhận thưởng thế là dối vua Đại thủ lĩnh, châu Tây Nông là Hà Văn Quảng dâng hai khối vàng sống, nặng 33 lạng năm đồng cân. Mùa hạ tháng 6, nhập nội long đồ là mân du đô dân, ngựa trắng bờm đen bốn chân có cựa cho nội thị thường thị phí công tín làm tả ti lang trung ngụy quốc bảo làm bên ngoại lang. Mùa thu tháng 8, lập thần chủ của nhân tông ở viện, linh điện, chạm cây trúc và rắn quân ngai thờ. Tháng 8 nhuận rước thần vị của nhân tông hoàng đế thờ phụ ở Thái Thất. Sử thân ngô sĩ liên bàn. Tin vương dặn đặt lễ thờ người chết cũng như khi còn sống cho nên làm chủ để tượng trung thần. Thế thì chủ là chỗ tựa của thần. Tế ngu rồi mới làm thần chủ, tế luyện rồi mới đổi thần chủ. Đổi thân chủ rồi mới thờ Phụ và Thái miếu Tiết mục lễ là như thế Nhân tôn đã trôn từ tháng 6 năm trước Đến nay đã 14 tháng rồi Kỳ tế luyện cũng đã quá lâu rồi Mà mới làm thần chủ thờ Phụ và Thái miếu Thế là để chậm và bất kính quá lắm Ngày giáp thân người Nung Gói ở Cung Động Nhân Là Nguyễn Nhân dâng rùa Mắt có 6 con người Tiên ước có hai chữ ước phả lạc, xuống chiếu rằng nô tỳ của vương hầu và các quan không được cậy thế đánh quan quân và nhân dân. Kẻ nào phạm thì gia chủ phải tội đò, kẻ sung vào quan nô. Mùa đông tháng 10, tăng tả thi phí công tín làm chư vệ cho họ lý. Tháng 12, tượng nô. Tượng nô có nghĩa là... Toàn thư chấp là tượng công nên sửa là tượng nô, tức là người nô lệ giữ voi, là chu hội dân rùa trắng, cho nội thị thường thị đỗ, nguyễn thiện làm tham chi chính sự giữ phủ thanh hóa, ngự khố thư gia Phạm Tín làm biên ngoại lang. Năm canh tuất thứ 3, 1130 tống, kiến viên năm thứ 4, mùa xuân tháng riêng, xuống chiếu rằng. Con gái các quan không được lấy chồng trước Đợi sau khi chọn vào hậu cung Người nào không trúng tuyển Rồi mới được lấy chồng lê văn hiểu bạc Trời sinh ra dân mà đặt vua để chăn nuôi Không phải là để cho vua tự phụ Lòng cha mẹ Chẳng muốn có con cái Có vợ có chồng thành thân Thể lòng ấy chỉ sợ Người đàn ông đàn bà không được Yên chốn thôi Cho nên kinh thi hình dung điều ấy Trong thơ Đào Yêu và thơ Xíu Hữu Mai Để khen việc giá thú kịp thì chê Việc để lỗi thì vậy Thần Tôn xuống chiếu cho con gái gấp quan Phải đợi khi tuyển vào cung Không trúng cho mới được đi lấy chồng Thì tự phụ cho mình Có phải là lòng làm cha mẹ nhân dân Đâu sự thần vô sĩ liên bàn Vua bây giờ chưa đến tuổi 20 Ra lệnh ấy là muốn Truyền con gái các quan sung và hậu cung thôi việc ấy chưa lấy gì làm quá còn như đánh được giặc mà quy công cho phật dâng hiu mà làm tức chật đều do tính trẻ thơ mà không ai can ngăn giúp nếu có người lấy trí thành mà cảm lời nói khéo mà khuyên thì vua vua vốn tư chất thông minh thế nào cũng nghe theo Tạm dừng video số 17. hẹn gặp các bạn trong video số 18 chúng ta sẽ tiếp mục từ ký toàn thư chọn bộ video số mười tám tiếp theo kỳ nhà Lý, Lý Thành Tông Hoàng Đế. Giao năm 1130, tức năm thứ ba, đóng năm, tháng Tuyệt thứ 3 đống kiến biên lần thứ nhất, mùa xuân tháng Giêng. Hướng chiếu rằng con gái các quan không được lấy chồng trước đợi sau khi chọn sung vào hậu cung, người nào không trúng tuyển mới được lấy chồng. vào tháng 3 năm đó thì người trên thành là ung ma và ung công sang quy phụ. Tháng 5 quản giám vu thu liễu là phí nguyên dân kim sẻ trắng. Thái thượng hoàng băng, thụy là cung hoàng ở đây thái thượng hoàng chính là sùng hiền hầu cha đẻ của vua lý thần tông tức là em của vua nhân tông đến đây là mất tháng sáu đại hạn lễ cầu mưa mùa thu tháng chín mưa dầm lễ cầu tạnh vua ngự điện linh quang xem đua thuyền xuống chiếu tha tù giam ở phủ đô hộ mùa đông tháng 10 vua ngự điện thiên linh Duyệt sáu quân định ra cấp bậc Nhà Tống Sai mang ấn báo và sắc vàng Sang phong vua làm giao chỉ quận Vương Chú Theo Tống Sử quyển 488 Thì can Đức Tức là Lý Nhân Tông chết vào năm thiệu hưng thứ 2 Năm 1132 Con là Dương Hoán Tức Lý thần Tông Nối ngôi nhà tống cho làm tĩnh hải quân tiết độ sứ đặc tiến kiểm hiệu thái úy phong giao chỉ quận vương sứ ta thì chép nhân tôn chết và năm kiến viêm năm thứ nhất một nghìn một trăm hai mươi bảy tại sao lại có sự tranh lệch như thế này có lẽ là tại bấy giờ nhà tống đã phải rời đô xuống lâm an của tỉnh chiết giang việc bang giao thông hiếu không được đều đặn như trước cho nên nhà lý không báo cáo kịp thời, cáo phó kịp thời về việc nhân tôn mất, để đến khi trôn cất xong và rước thần vị nhân tôn vào Thái Miễu rồi mới báo cho nhà Tống, do đó đến năm thiệu hưng thứ hai, nhà Tống mới phong Lý Thần Tông làm giao chỉ quận Vương việc nhà Tống phong thì nên theo Tống Sử vậy nên bỏ điều này của toàn thư mà giữ điều ở năm nhân tị sau này về năm kiếm viên năm thứ tư Tống Sử chỉ nói nhà Tống khước từ những cống phẩm Xa hoa, cho sắc thư và cho rất hậu. Còn về năm Lý Nhân Tông mất thì nên theo sử nước ta. Hết chú. Tháng 11, nước chiêm thành sang cống. Tháng 12, vua đánh cầu ở Long Trì cho sứ thần nước chiêm thành vào xem. Mở hội khánh thành chùa Quảng Nghiêm Tư Thánh, tha cho người có tội. Sai viên ngoại lang là Lý phụng Ân. Và lệnh thư gia doãn Anh thái Anh Khái Hay còn gọi là anh Thái Sang thăm nước Tống để đáp lễ Năm Tân Hợi thứ tư 1131 Tống Thiệu Hưng Năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng Dựng hai giác ở Điện Diên Hòa Tháng 2 Hoàng đệ là Tinh Chết con của Sùng Hiền Hầu đấy. Mùa hạ tháng tư xuống chiếu Cấm Gia Nô của Vương hầu, công chúa Và các quan không được lấy con gái Của các quan chức đô Và của nhân dân Cấm con gái dân gian Không được bắt trước Các kiểu búi đầu tóc như công nhân Tháng 5 Đại hạn cầu đảo Được mưa to Chủ đô nhiễm hoành Là hà nghi dân Chim sẻ trắng chú Chủ đô nhiễm hoành Người phụ trách đô nhiễm hoành Là tổ chức Gồm những người hoành Người có bị, tội bị đi đầy Phục dịch việc nhuộm Dựng nhà cho đại sứ binh không Mùa thu tháng 7 Các quan dân biểu mừng được mùa Sử thân của sĩ liên bản Các triều thần bấy giờ xiểm lệnh quá lắm Tháng 5 đại hạn cầu đảo may Mà được mưa Đến tháng 7 Thì lúa chiêm đã quá vụ Lúa mùa chiều 9 đã vội Cho là được mùa Mà dân biểu mừng Nếu đến tháng 9, mà, tháng 10 mà gặp luật lội, lội hay hạn hán bị sâu cắn thì đối với tờ biểu mừng ấy thế nào? Tháng 9, mở vườn bào hoa xuống chiếu cho Mân Du Đô quay ra châu Nghệ An. Tháng ấy, mưa lâu ngày để cầu tạnh. Mùa đông tháng 10, ngự tiền chỉ huy sứ là vương cát tâu có dấu vết của thần Giáng ở Long Trì trước lầu chuông biên tả dấu dài chín tước năm phân rộng năm tấc hoàng đệ là chu cá mất tháng 12 hai nguyễn mãi ở hương thái bình dâng hiêu trắng binh tả vũ tiệm là đỗ khánh dâng cá sương công tức là cá hầu sắc vàng vua cho là điểm lành xuống chiếu cho các quan dân biểu mừng các môn sứ lý phụng âu tô rằng con cá ấy là vật nhỏ mọn mà bệ hạ lấy làm điểm lành nếu có lân phượng Thì bệ hạ cho là vật gì Vua khen là phải Chú Hương Thái Bình xem chú quyển năm Ngoại có lẽ là huyện Thái Bình đời đường tương đương với miền quốc ngoài Của Hà Tây ngày nay Hay Quận Hà Đông Hà Nội Năm nhân tí Năm thứ 5 năm, 1132 Tống Thiệu Hưng Năm thứ 2 mùa hạ tháng 4 Đêm có rồng vàng từ điện vĩnh quang hiện ra ở cung lệ quang tháng năm ngày mùng một hoàng thứ trưởng tư là thiên lộc sinh sau phong là minh đạo vương hoàng thứ trưởng tư có nghĩa là con trai thứ hai của nhà vua tháng năm nhuận hoàng tử nữ trưởng Sinh rồi mất luôn. Tháng ấy, gió bão làm đắm thuyền diên trương. Mùa thu tháng 7, người nước Chiêm Thành là bọn cự bàn trốn về nước, đến chạy Nhật Lệ, người chạy ấy bắt được giải về Kinh Sư. Tháng 8, người chân Lạp và Chiêm Thành đến cướp châu Nghệ An. Hỏa đầu binh tà Vũ Lâm là đỗ quảng dân cá xưng công. Xuống chiếu cho Thái Úy Dương Anh Nghĩ đem người ở Phủ Thanh Hóa và châu Nghệ An đi đánh quân chân Lạp và Chiêm Thành phá tan. Châu mục, châu châu Trần Đàm là Lê Pháp Quốc dâng đen. Tháng 9, lệnh hỏa đầu đô quốc vệ là Lê Như trắng. Lệnh thư ra châu Nghệ An là Trần Lưu dâng ba người chiếm thành trước đây bọn người này thường nấp ở những chỗ hiểm yếu bắt người châu Nghệ An đem bán cho nước Chân Lạp. Lưu đặt quân phục ở chỗ ấy bắt được đem dâng. Vào mùa đông tháng 10, Viên ngoại lang là lý phụng ân và phụng nghệ lang doãn anh khái sang thăm nước tống để đáp lễ dựng điện cảm linh gác phụng thiên tháng một hai vua làm lễ nhinh xuân tức là đón xuân ở ninh quảng văn khánh thành điện cảm linh ban yến cho các quan thượng thư lý nguyên bị tội chết ở trong ngục vì con gái của nguyên là thứ phi trương anh có lỗi nhà tống phong vua làm giao chỉ quận vương chú cương mục theo lệ của nhà Tống trước khi phong giao chỉ quận vương rồi mới phong thêm là Nam Bình Vương. Cho rằng sử chép năm Canh Tuất một ngày một trăm ba mươi nhà Tống phong vua làm giao chỉ quận vương thì ở đây phải sửa lại là năm nhà Tống phong vua làm đảo giao chỉ quận vương. Song suy diễn như thế cũng sai vì theo Tống sử quyển bốn trăm tám mươi tám đến năm Thiệu Hưng thứ tám thần tôn chết nhà tống mới truy phong là nam bình vương hết chú năm giáp dần thiên chương bảo tự năm thứ hai một nghìn một trăm ba mươi bốn tống thiệu hưng năm thứ tư mùa xuân tháng riêng ngày mùng một cho viên ngoại lang là nguyễn quốc bảo tước đại liêu ban tháng hai cho gián nghị đại phu mân du đô tước nội đại liêu ban Dựng hai chùa Thiên Ninh và Thiên Thành Bà Tô Tượng Đế Thích Vua Ngựa đến xem Lệnh Thứ Gia Nguyễn Mỹ Dân Ngựa Hoa Đào Đầu đen bốn chân Mọc sáu cửa Hai chân trước đều một cửa Hai chân sau đều hai cửa Tháng ấy mưa lâu lễ cầu tại Tháng ba Vua Ngựa đến quán ngũ nhạc Quán ngũ nhạc Chưa biết ở đâu Mùa hạ tháng Tư xuống chiếu rằng các viên tri hậu và nội nhân hỏa đầu không được tự tiện ra ngoài làm trái thì khép vào tội đặng nếu có việc công phải tâu trước mới được ra. Tháng Năm, Khánh Thành Điện Vĩnh Quang sửa chữa lại. Chi nghệ An Châu là Phạm Tín và lệnh thư gia là Trần Lưu dương Hiêu Trắng. Hỏa đầu binh hữu Ngựa Long là Quách Tư dân Ngọc Cóc hình giống như mắt cá. Vua nói, cái này là vật nhỏ mọn không đáng quý, không nhận. Bình Hiễu Hưng, Vũ là vương kiểu dân rùa, mắt có xấu, con người trên ức, có nét chữ triển. Xuống chiếu cho các họa sĩ và các tăng đạo nhận xét, thảy ra tám chữ. Thiên thư hạ thị thánh nhân vạn tuế sử thần gõ sĩ liên bàn, rùa là vật linh thiêng vì nó có thể báo điểm trước nhưng đời nào cũng có rùa không như giống dòng phượng và kỳ lân ý thấy. Thế mà đương thời cho là điểm lành đem dâng nhiều thế là làm sao? Còn như trên ức có nét chữ chỉ là những nét trắng, nét đen xen nhau mà thôi bởi tôi nhận ra thành chữ đó là chiều ý vua mà nói định thôi có phải thực có chữ đâu cho nên người làm vua phải cẩn thận sự ưa chuộng tháng 6 hoàng bà là vương bà lịch mất hoàng bà có nghĩa là bảo mẫu của vua mùa thu tháng 7 rồng vàng hiện ban đêm ở điện Vĩnh Quang mùa đông tháng 11 sửa lại điện Diên Sinh Quán Ngũ Nhạc tháng 12 đạo Thành Hầu Không rõ tên, chết Bày tôi dâng thêm tôn hiệu là Thuận Thiên Duệ Vũ Tường Linh Cảm ứng Khoan Nhân Quảng Hiếu Hoàng Đế Đại sá cho thiên hạ Năm Ất Bảo thứ 3 1135 Tống Thiệu Hưng năm thứ 5 Mùa xuân tháng riêng Cho ngự khố thư gia là Dương Trưởng Giữ Phủ Thanh Hóa Tháng 2 nước Trần Lạp Và Chiêm Thành Sang Cống Tháng 3 Khánh Thiện Hầu Không rõ tên, chết Mùa hạ tháng 4 xuống chiếu cho tả thi lang trung công ra vào cung cấm để việc không được ngăn cấm vua đến quán ngũ nhạc để khánh thành ba pho tượng Phật bằng bạc cả bằng vàng vua cho viên ngoại lang ngụy quốc bảo làm tả đi lang trung từ mùa xuân đến sau mùa hạ không mưa tháng năm ngày mùng một có mưa Tháng 6, Chi Hậu thư ra là Lý Sương và Quán Đính Tăng là Nguyễn Minh đều dân chim sẻ trắng, xuống chiếu rằng những người bán ruộng ao không được bội tiền lên mà chuộc lại, làm trái thì phải tội. Mùa thu tháng 7, Thái Sư Trương Bá Ngọc chết. Mùa đông tháng 12, mở hội độ nhân ở đường Nguyên Tiên, mở đàn chay khánh ở Điện Diên Sinh. Đóng ba chiếc thuyền Nhật Đinh, Thanh Lan, Diên Minh Năm Bính Thền 1.136 năm thứ 4 Tống Thiệu Hưng Năm thứ 6 Mùa xuân tháng riêng mở vườn riêng quang Tại hương Lãnh Kinh Chú Lãnh Kinh xem chú quyền 2 của bản Phát hiện chuông lớn xưa Tháng 2 Thành Hưng Hầu không rõ tên chết Tháng 3 Thái úy Lưu Khánh Đàm phụ chết Vua bệnh nặng Chữa thuốc không khỏi, nhà sư Minh không, chú sư Minh không là người huyện Giang Viễn, tỉnh Linh Bình, tu ở chùa Giao Thủy, tức chùa keo của tỉnh Thái Bình ngày nay. Cái này có khả năng người chú cũng nhầm, bởi vì có hai chùa keo, hiện nay có hai chùa keo, một chùa keo ở Thái Bình khác và một chùa keo ở Cổ Lễ, Nam Định khác mùa xuân tháng riêng mở vườn diên quang tại hương lãnh kinh nhà sư minh không chữa khỏi phong làm quốc sư tha phú dịch cho vài trăm hộ tục truyền rằng khi nhà sư từ đạo hạnh sắp chút xác trong khi ốm đem thuốc và thần chú giao cho học trò là nguyễn Chí thành tức là minh không và dặn rằng hai mươi năm sau nếu thấy quốc vương bị bệnh nặng thì đến chữa ngay tức là việc này mùa hạ tháng 4 hoàng bà là lã a mai chết sử thần vũ sĩ liên bàn sách chép các đế vương chưa có chỗ nào chép việc hoàng bà chết mà trong đời thần tôn thấy chép hai lần có lẽ vô đối với các bảo mẫu đặc biệt yêu hậu cho nên sử thần theo ý mà chép trắng Hoàng tử trưởng là thiên tộ sinh các quan dân vàng, bạc, tiền lụa và dân biểu mừng. Tháng 6, cho tả tiên lang, trung lý công tín làm thiếu sư trật minh tự. Mùa thu tháng 9, gián nghị đại phu Mân Du Lô phải bãi chức. Mùa đông tháng 10, thái úy Dương Anh Nhĩ chết. Tháng 12, ngày lập xuân, vua ngự điện sùng nguyên các quan dân biểu mầng. Ngày ấy gặp ngày quốc kỵ, cho nên đặt là lễ này. Hỏa đầu đô tả hưng thánh là tô vũ, dân rùa thần ở ước có nét chữ triện. Các quan nhận ra thành bốn chữ nhất thiên vĩnh thánh. Vua ngự đến phủ thanh hóa xem bắt voi. Năm đinh tị thứ năm 1137, tống thiệu hưng năm thứ bảy mùa xuân tháng riêng châu nghệ an chạy chạm tô việc tướng nước chân lạc là phá tô lăng cướp châu ấy xuống chiếu cho thái úy lý công bình đem quân đi đánh tháng hai châu nghệ an động đất nước sông đỏ như máu công bình sai nội nhân hỏa đầu đặng khánh hương về kinh sư đem việc ấy tô lên công bình đánh bại người chân lạc tháng ba đại liêu ban nguyễn Công đào dâng rùa trắng, vua ngựa đến chùa Bảo Thiêm làm lễ Phật Pháp vừa tuân để cầu mưa, đêm hôm ấy mưa to. Mùa hạ tháng tư hoàng tử thứ ba không rõ tên sinh. Tháng năm, thiếu sư lý công tín dâng một khối vàng sống nặng 47 lạng. Tháng sáu, đại hạ xuống chiếu cho Nguyễn Công đào đến Vũ Đàn ở phía nam làm lễ cầu mưa. Mùa thu tháng chín mở hội Khánh Thành Chùa Linh Cảm. Xá người có tội chống nước Xuống chiếu rằng các nhà trong ngoài Kinh Thành Cứ ba nhà là một bảo Xét các quan chức đô coi triều ban không được ngâm con của mình Cho người khác nuôi để là con để cậy nhờ quyền thế Nếu không có quan ấm mà can phạm thì bắt tâu lên Nếu không xét ra được Cũng phải cùng một tội với người can phạm Mùa đông tháng 10 Ngày nhâm ngọ Vua Ngự đến hành cung Lý Nhân xem Gạch Ngày Ất sửu Hoàng Nữ thứ hai Sinh sau này Phong làm Thụy Thiên Công Chúa Tháng 12 Vua về đến Kinh Sư Cho Ngự khố thư ra Coi Phủ Thanh Hóa là Dương Trưởng Làm biên ngoại Lan Mộng ngọ năm thứ 6 1138 từ tháng 10 về sau là Anh Tôn thiệu minh năm thứ nhất tống thiệu hưng năm thứ 8. mùa hạ tháng 5, nội nhân hỏi đầu là dâng một khối vàng sống nặng sáu lạng tháng 6, đại hạn sai nhập nội tả thị lang trung là ngụy quốc bảo triệu các quan họ bàn Chư vệ là phạm tín xin đến vua đàn làm lễ cầu mưa vua y theo mùa thu tháng bảy không mưa vua sai hữu ti làm lễ Cầu ở Vũ Đàn và Chùa Báo Thiên Ban cho các quan áo mùa đông Tháng 9 Vua không khỏe Lập Hoàng trưởng Tử là Thiên Tộ Làm Hoàng Thái Tử Trước vua đã lập Thiên Lộc Làm con nối Đến đây ốm Ba Phu Nhân là Cảm Thánh Nhật Phong, Phụng Thánh Muốn đổi lập Thái Tử khác Mới sai người đem của đút cho tham chi Chính sự từ văn thông và dặn rằng Nếu có vâng mệnh vua bảo vua thảo di chiếu thì chớ nên bỏ lời của ba phu nhân văn thông nhận lời kịp đến khi vua bệnh nặng sai soạn chiếu thông tuy vâng mệnh vua nhưng trí ở ba phu nhân Cứ cầm mà không viết một lát ba phu nhân đến chảy những mắt nghẹn nhào nói rằng bọn thiếp nghe rằng đời xưa lập con nối ngôi thì lập con đích chứ không lập con thứ thiên lộc là con người nàng hầu yêu nếu cho nối ngôi thì người mẹ tất tiếm lấn sinh lòng ghen ghét làm hại như thế thì mẹ con chúng tôi khỏi bị tai nạn thế nào được vì thế vua xuống chiếu rằng quan tử thiên lộc đi tuổi còn thơ ấu thiên tổ vẫn là con đích thiên hạ đều biết cả cho nên nối nghiệp của trẫm còn thái tử thiên lộc Thì phong cho là Minh Đạo Vương. Ngày 26, vua băng ở Điện Tĩnh Quang, quả lực thềm bên Tây Điện. Các quan dân tôn hiệu là Quảng Nhân, Sùng Hiếu, Văn Vũ, Hoàng Đế, biểu hiệu là Thần Tông. Mùa đông tháng 10, mùng 1, Hoàng Thái Tử Thiên Tộ lên ngôi ở trước Linh Kiểu, 13 tuổi. Đổi niên hiệu là Thiệu Minh, nằm thứ nhất, đại sá cho tiên hạ. Tôn mẹ là phu nhân Cảm Thánh, Lê Thị làm Hoàng Thái Hậu Họp các quan to thể ở long trì, sai sứ sang cáo phó với nhà Tống Sự thần ngô sĩ liên bàn, thần Tông nối nghiệp lớn của tiên vương Làm thiên tử rời Thái Bình, bỏ con đích trường Còn bú mớm muốn lập con thứ đã trưởng thành Là lấy việc lầm lỗi khi trước mình còn non dạ làm dân Nhưng rốt cuộc trí ấy không thành Việc từ văn thông ăn hối lộ thì đã rõ ràng Lời nói của ba phu nhân thì phải đấy Nhưng việc rằng khi ấy không gọi ngay người xã đắc đại thần mà ủy thác Con bồ côi thôi Tha nôi bề tôi gian tà giao kết với người nội đình để hại việc của người ta từ xưa vẫn có song việc từ văn thông của ba phu nhân này Chẳng còn hơn việc dạy vệ vương tức là việc dương hậu mưu với lê hoàn mà cướp ngôi của vệ vương nhà đinh ấy. phải vâng mệnh ư tuy thế truyền ngôi cho con đích là lẽ thường xưa nay nếu được người giúp là bậc hiền như y doãn chu công giúp thái giáp và thành vương thì để tiếng khen đời sau mãi mãi Tiếp theo, anh Tôn Hoàng đế, vua Huế là Thiên Tộ, là con đích trưởng của Thần Tông, mẹ là Hoàng Hậu Lê Thị, sinh năm Bính Thìn Thiên Trương Bảo Tự thứ tư, tháng Tư năm mậu Ngọ, tháng Chín lập làm Hoàng Thái Tử. Thần Tông băng lên nối ngôi báu ở ngôi 37 năm, thọ 40 tuổi, băng ở Điện Thụy Quang. Trong việc bỏ con nọ lập con kia, vua không mê hoặc lời nói của đàn bà, ký thác được người phụ chính hiện tại có thể gọi không thiện với việc đánh bác, song không phân biệt được kẻ gian tà, không sáng suốt trong việc hình phạt cho nên trời xuống tai biến để gian, giặc cướp nổi lên, giường mối dối loạn, không thể nói xiếm kỳ mồi thiệu minh năm thứ hai một ngàn một trăm ba mươi chín tống thiệu hưng năm thứ chín nhà tống phong vua làm giao chỉ quận vương năm canh thân thứ ba một ngàn một trăm bốn mươi từ tháng hai về sau là đại định năm thứ nhất tống thiệu hưng năm thứ mười mùa xuân tháng riêng châu mục chân châu đăng là lê pháp viên dân hưu trắng tháng hai đổi niên hiệu làm đại định năm thứ nhất tháng ba ngọc bệ viên ngoại lang là nguyễn nghĩa minh dâng nhưu đen cho đỗ anh vũ và làm cung điện chi ngoại sự anh vũ là em của đỗ thái hậu lê thái hậu tin dùng nên trao cho này mùa hạ tháng tư lấy ngày sinh nhật của vua làm tiết thọ ninh từ mùa xuân sang mùa hạ không mưa tháng năm có mưa mùa đông tháng mười được mùa to người thầy bói thần lợi tự xưng là con của nhân tông đem đồ đảng độ do đường thủy đến châu thái nguyên sang châu tây nông qua châu lục lệnh vào chiếm cứ châu thượng nguyên và châu hạ nông tức là châu hạ nông châu tây nông nay là huyện tư nông tỉnh thái nguyên châu hạ nông là các tổng thượng nông hạ nông châu bạch thông tỉnh bắc cạn châu lục lệnh và châu thượng nguyên tất là đất thái nguyên và đất bắc cạn ở khoảng giữa hai châu trên hết chú thu nhặt những kẻ trốn tránh chiêu mộ thổ binh có đến hơn tám trăm người cùng mưu làm loạn năm tân dậu đại đệ thứ hai một nghìn một trăm bốn mươi một tống thiệu hưng năm thứ một một mùa xuân tháng riêng thân lợi tiến xưng là mình vương lập vợ cả vợ lẽ làm hoàng hậu và phu nhân con là mương hầu cho đồ đảng quan tước theo thứ bậc khác nhau khi ấy đảng của thân lợi chỉ hơn nghìn người đi đến đâu nói phao lên là lợi giỏi binh thuật để hiếp chế người miền biên giới, người các khe động dọc biên giới đều khiếp sợ không ai dám địch lại. Tháng quan coi biên giới thư cấp báo, xuống chiếu cho dán nghị đại phu Lưu Vũ Sứng đem quân đường bộ tiến đi, thái phó là Hứa Viên đem quân đường thủy tiến ngược lên để đánh. Khi ấy, Vũ Sướng sai tướng tiên phong là Thị vệ Đô Tô Tiệm và chủ đô trại Minh là Trần Thiền đem quân đi trước đóng ở sông tháp bắc đà gặp thủy quân của lợi cùng giao chiến tiệm thua bị lợi giết lợi trở về giữ châu thượng nguyên đắp đồn này lũy ở huyện bắc dự để chống quan quân vũ thượng nguyên vũ xứng đánh lấy được ải bắc ngự đến đến bồ đinh gặp thủy quân của lợi tướng sĩ chết quá nửa rồi rút về bồ đinh chú khu vực Đà, gần khu vực của tỉnh Bắc Cạn như này, Bạch Thông. Mùa hạ tháng tư ngày Mậu Thìn, Vũ Sướng về đến Kinh Sư ngày Tân Bùi lợi ra chiếm cứ Châu Tây Nông, sai người ở các Châu Thượng Nguyên, Tiên Hóa, Cảm Hóa, Vĩnh Thông đánh lấy phủ Phú Lương chú và phủ Phú Lương tuyên hóa đời Trần là huyện đời lê đổi làm châu định hóa tức là huyện định hóa tỉnh thái nguyên ngày nay cảm hóa nhất thống chí đặt huyện cảm hóa về phía bắc châu bạch thông tức là miền tỉnh bắc cạn ngày nay vĩnh thông theo đông gây tứ chí chép trong nhất thống chí thì huyện vĩnh thông là tương đương với các huyện bạch thông chợ đồn chợ Giã của tỉnh bắc cạn ngày nay phú lương tức là huyện phú lương của tỉnh thái nguyên ngày nay giảm quạng cả không biết ở đâu hết chú lợi chiếm giữ phủ trị đêm ngày họp bè đảng mưu cướp kinh sư ngày kỳ mão sai thái úy đỗ anh vũ đem quân đi đánh lợi tháng năm ngày tân mão quân của lợi kéo về cướp kinh sư đóng ở trạm quảng không rõ ở đâu gặp quân của anh vũ đánh nhau to quân của lợi thua chết không kể xiết anh vũ sai chém lấy đầu bêu ở cạnh đường suốt từ cửa Quan Bình Lỗ đến sông Nam Hán. Bắt được thủ lĩnh của Châu Vạn Nhai là Dương Mục. Thủ lĩnh của Động Kim Kê là chu Ái. Đóng củi giải về kinh sư. Chú Châu Vạn Nhai xem chú phường bạc. Hai. Lợi chỉ chạy thoát một mình về Châu Lục Lệnh. Ngày nhâm ngọ giải bọn Mục Ái về trói giam ở huyện phủ của chúng. Xuống chiếu cho anh Vũ chiêu tập. Bọn tàn tốt của lợi Ở cửa quan đường lỗ Chú chưa rõ là địa điểm nào Trên sông cầu thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên Có thiết cho là phủ lỗ ở uh, Trên sông cả Lồ Nhưng không có lý Phát muối cho Kho ngự cho bọn Mục và Ái. Mùa thu tháng 8 Quốc sư Minh Không chết Sư người xã Đàm Xá Huyện Gia Viễn Phủ Trường Yên Rất linh ứng, phàm khi có thủy hạn hán gì, cầu đảo đều nghiệm cả. Nay hai chùa giao thủy và phả lại đều tô tượng để thờ, chú. Tức là chùa keo và chùa keo trên và chùa keo dưới, như lúc đấy nói là hai chùa keo đấy. Xưa đều thuộc huyện giao thủy, nay thì một chùa thuộc Nam Định, một chùa thuộc Thái Bình. Mùa đông tháng 10, ngày mùng 1, lại sai anh Vũ đi đánh châu Lục Lệnh, bắt được bọn đảng của Lợi hơn 2.000 người. Lợi trốn sang châu Lạc, Thái Phó Tô Hiến Thành bắt được Lợi, giao cho anh Vũ, đóng củi giải về kinh sư. Sai Lý, Nghĩa Lâm, Vũ yên bè đảng còn sót của Lợi, xuống chiếu cho quan đình quý xét tội Lợi, án xong, vua ngự điện, thiên khánh xử tội. Lợi và đồng bọn, đồng mưu 20 người đều xử trảm còn người khác thì theo tội nặng nhẹ mà xử tha cho những kẻ bị ức hiếp đi theo các quan dân biểu mừng chú ngô thị sĩ tức là cha của ngô thị nhậm trong sách miệt sử tiêu án nhận xét rằng xét năm thiệu hương thứ chín quảng tây Xủy ti nhà tống nói đời lý nhân tông người cung phiếp sinh ra đứa con trai nhân tông không nhận khi thần tôn lập lên làm vua Thì đứa con ấy chạy sang nước đại lý đổi họ là họ triệu Tên là Trí Chi Tự hiệu là Nam Bình Vương Thần Tôn Băng thì về nước tranh ngôi với anh Tông Anh Tông đem binh chống đánh Trí Chi đem việc ấy tâu lên Xin Tống giúp ấy Khi vua Tống xuống chiếu không cho Thế là Trí Chi Và thân lợi có lẽ là một người Việc Trí Chi về nước tranh ngôi Tống sử quyển 488 cũng chép như thế vào năm thiệu hưng thứ 9 Nhưng năm ấy là vua Tống hạ lệnh chiếu cho Quảng Tây Suý Ti Bảo Đường nhận cho Triệu Chí Chi vào cống. Trước đó thì Quảng Tây Uý Ti đã báo cáo việc Triệu Chí Chi về tranh ngôi nhà Lý sau khi Dương Hoán, tức là vua Lý Thần Tông mất. Như vậy thì việc Triệu Chí Chi tranh ngôi phải là bắt đầu từ trước năm ấy. Thế mà toàn thư lại chép việc thân lợi hoạt động vào các năm Thiệu Hưng thứ 11, chúng tôi thấy ngôi thị sĩ cho Triệu Chí Chi là thân lợi là đúng. Nhưng tại sao Toàn Thư lại chép muộn như thế? Chúng ta hãy xét niên hiệu của Toàn Thư, đối chiếu niên hiệu của Toàn Thư với niên hiệu của Tống Sử, xem thế nào. Một điều nên chú ý là Toàn Thư bỏ hẳn không chép năm quý mão 1133. Do đó, trong mấy năm về sau, có nhiều việc thấy Toàn Thư chép tranh lệch với Tống Sử và việc sử lược là sách tóm tắt sử cũ để đối chiếu với niên hiệu của sử ta với niên hiệu của sử tống có thể thấy sự ghi nhật thực sao trội và các thắng nhuận làm căn cứ trong đời khâm tông và cao tông nhà tống tương đương với đời của vua lý nhân tông và thần tông nhà lý thì sử tống và sử ta đều chép năm tĩnh khang thứ nhất tức là năm thiên phù duệ vũ năm thứ bảy một một trăm hai mươi sáu có tháng 11 một nhuận như thế là niên hiệu hai bên không sai nhau. Nhưng sao trời xuất hiện thống sử quyển ba mươi và tục tư trị thông giám quyển một trăm hai mươi bảy đều chép vào tháng 4 năm thiệu hưng thứ 15 là năm ất xỉu thì toàn thư lại chép vào tháng 4 năm bính dần thiệu hưng 16 sáu tục tư trị thông giám chép năm thiệu hưng thứ 15 có tháng 11 một nhuận Toàn thư lại chép thắng nhuận vào năm thiệu hưng thứ 16 Như thế là toàn thư chép chậm một năm so với sử của nhà Tống Tại sao có việc chênh lệch như vậy? Chúng tôi thấy là do việc toàn thư bỏ không chép năm quý sử Nên đã chép năm Lý Thần Tông chết Việc sử lược chép Lý Thần Tông chết Năm Đinh Tị Thiên Trương Bảo Tự thứ 5 Tức là năm thiệu hưng thứ 7 1137 So sánh toàn thư với việt sử lược chúng ta thấy Từ sau năm quý sửu có nhiều việc việc xử lược chép vào năm trước mà Toàn Thư lại chép vào năm sau Năm chết của Lý Thần Tông là một lẽ Xét riêng về điểm này tại sao Toàn Thư chép việc ấy chậm một năm vào năm thiệu hưng thứ 8 Có lẽ Toàn Thư thấy tài liệu nhà Tống nói rằng năm thiệu hưng thứ 9 Quảng Tây suý đi báo cáo về việc triệu trí Sau khi nghe tin Lý Thần Tông chết đã về nước tranh ngôi với anh Tông thì cho rằng Thần Tông chết là phải ở năm trước, tức là năm thiệu hưng thứ 8. Cho nên chép Thần Tông chết vào tháng 9 năm mẫu ngọ thiệu hưng thứ 8, chứ không chép vào tháng 9 năm đinh tị như biệt sử lược. Chúng tôi cho rằng về điểm này, biệt sử được căn cứ vào tài liệu sử cũ chép đúng, mà Toàn Thư có chép có thể là sai. Do chép sai như thế, cho nên Toàn Thư đã kéo dài niên hiệu Thiên Trương Bảo Tự Thêm một năm thứ 6, và do đó đặt năm đầu tiên Nhân hiệu Thiệu Minh vào phần sau năm ấy là năm Mộ Ngọ Thì đúng thì năm đầu Thiệu Minh phải là năm đinh Tị Và năm Mộ Ngọ phải là năm thứ hai như Việt Sử được chép Vậy năm kỷ Mùi phải là năm Thiệu Minh thứ ba Đồng thời là năm Đại Định thứ nhất tư Đương với năm Thiệu Hưng thứ chín Vậy thì năm Đại Định thứ bảy là năm có sao trổi chép theo sự cũ phải là năm Ất Xỉ Thiệu Hưng thứ mười lăm Cứ thế thì thân lợi khởi sự phải là việc ở năm thiệu hưng thứ bảy hay thứ tám có lẽ là đầu năm thứ tám một nghìn một trăm ba mươi tám năm thiệu hưng thứ chín một nghìn một trăm ba mươi chín thân lợi còn sống theo toàn thư thì đến tháng 10 năm đại định thứ hai theo niên hiệu đã điều chỉnh thì là năm một nghìn một trăm bốn mươi lợi mới bị bắt toàn thư chép là thân lợi bị bắt vào năm đại định thứ hai là đúng mà sai là cho lợi khởi sự cung vào năm đấy việc xử lợp chép thân lợi nổi dậy từ đầu năm kỷ mùi là đúng và sai ở chỗ cho cả hai việc lợi bị bắt vào tháng 10 cũng vào năm kỷ mùi sở dĩ có sự chép trinh lệnh nhau như thế là bởi chép sai niên hiệu hết chú lưu vũ súng dâng hiêu trắng lại dâng ngọc cao sở thần ngô sĩ liên bị bàn bây giờ Lưu Vũ Sướng có tội về sai quân luật mà bại trận lại dâng những thứ vật điểm lành để che lỗi mà không một người nào dám bàn đến có thể biện được hình chính bây giờ nhiều việc bậy Đỗ Anh Vũ lăng loàn giữ tận có phải không do có duyên do đâu năm nhấn tuất thứ ba một một trăm bốn mươi hai Tống Thiệu Hưng năm thứ 12 hai mùa xuân tháng hai Lưu Vũ Sướng dâng lọc óc Mùa đông tháng 10, sai thủ lĩnh Phổ Phú Hương là Dương Tự Minh đến châu Quảng Nguyên để triệu tập người châu ấy. Tháng 12, xuống chiếu rằng những người cầm đỡ dụng thuộc trong vòng 20 năm thì cho phép chuộc lại, tranh nhau dụng đất trong vòng 5 năm hay 10 năm. Còn được đâu kiện, ai có dựng vườn hoang bị người khác cấy trồng trọt trong vòng 1 năm cho kiện và nhận. Quá các hạn ấy thì cấm, làm trái thì bị Sử 80 triệu, nếu tranh nhau ruộng ao mà lấy đồ binh khí nhọn sắt đánh chết hay là bị thương người thì sử 80 triệu, tội đồ đem ruộng ao ấy trả lại cho người chết hay người bị thương. Sử thân ngôn sĩ liên bàn, giết người thì sử tử đó là cách của đời xưa như thế, nay tội giết người cùng xử như tội khác thì thực là không phân biệt mức độ, mất sự cân nhắc nặng nhẹ. Xuống chiếu rằng những người bán đoạn ruộng hoang hay ruộng thủng đã có văn khế rồi thì không được nhận chuộc lại nữa, làm trái là xử 80 triệu. Xuống chiếu tha tội cho các bè đảng của thân lợi, năm Quý Hội thứ Tư mùa ngàn 143, Tống Thiệu Hưng năm thứ 13, mùa xuân tháng 2. Xuống chiếu rằng từ nay về sau, trong nước thứ ba nhà là một bảo, không được tự tiện, mổ bò mổ trâu, nếu có việc cống tế, phải tâu xin được chỉ rồi mới cho mộ. Làm trái thì trị tội nặng nhà láng giềng, không cáo giác cũng xử cùng tội. Từ mùa xuân đến mùa hạ là đại hạn, vua thân làm lễ cầu đảo. Tháng 6, ngày linh xỉu có mưa, mùa thu tháng 8 xuống chiếu cho Dương Tự Minh cai quản việc công các khe động dọc theo biên giới về đường bộ. Tháng 9 xuống chiếu rằng căn nhà quyền thuế ngoài đầm ao của mình không được ngăn cấm gì bệnh, làm trái thì có tội. Mùa đông tháng 10, sai thái phó Hoàng Nghĩa Hiền và viên ngoại lang khổng trường đem quân các khe đậu dọc biên giới về đường bộ đi đãi vàng ở các xứ như cá. Năm giáp tý thứ năm 1144, Tống Thiệu Hưng năm thứ 14 đem công chúa Thiệu Dung gả cho Dương Tự Minh, phong Tự Minh làm phò mã lang. Tháng 5, minh Dư Đô dông chim sẻ trắng cho minh Dư Đô làm thái sư giao lãnh việc các nơi động rộng biên giới biên đường bộ tất xỉu năm thứ sáu một năm một trăm bốn mươi năm tống thiệu hưng năm thứ 15 mùa hạ tháng 4 mưa rầm lễ cầu tặng phục chức là nguyễn phục dân rùa mắt có sáu mắt ức có hai hàng chữ triện bày tôi nhận ra bốn chữ là vương di công pháp xuống chiếu rằng những người tranh nhau ruộng ao của cải không được nhờ cậy nhà quyền thế làm trái thì bị xử tám mươi triệu và tội đồ mùa thu tháng bảy làm đền thần núi Tản biên và các đền bố cái tức là đền thờ phùng hưng ông nghiêm ông mẫu tháng tám người yêu thuật nước tống là đàm hữu lượng sang châu tư lang tự xưng là triệu tiên sinh nói dối là vâng mệnh đi sứ để dụ nước an nam các khe động ở dọc biên giới nhiều người theo Hữu lượng đem bàn đồ đảng vào khướp châu Quảng Nguyên. mấy giờ kinh lược suý đi lộ Quảng Tây nước Tống. Đưa thư nhờ bắt Hữu lượng. Vua xuống chiếu cho phò mã. Lang Dương tự minh và văn thần là Nguyễn ừ. Nhữ Mai. lý nghĩa, nghĩa Vinh đi đánh. Không bao lâu lại sai Thái Sư Mân Du Đô đem quân ra khe động dọc binh giới về đường bộ tiếp đánh. Khi đấy tự minh đã lấy được ải lũng đồ châu Thông Đông bắt được bè đảng của hữu lượng là bọn đại bá 21 người hữu lượng là chạy thoát trốn vào rừng xuống chiếu cho quản quân sứ là nghĩa vinh trông coi áp giải bọn bá đại trả về nước tống trước đấy u châu giả làm quan cáo sứ để gọi hữu lượng hữu lượng cho là thực cùng với bọn thủ lĩnh châu tư minh hơn hai mươi người mang ấn đồng địa đồ vật thổ sản quy phụ với nhà tống Đến khi chạy dương dương viên thú ung Châu là triệu nguyện bắt hiểu lượng và bè đảng Giải đến suý đi, người Tống thấy trong bọn đấy có dương ư, ở ngực có thích hình dòng đen và năm người thủ lĩnh có châu bồ. Biết là người nước Việt ta đều trả lại cho ta. Chú Châu Thông Ngông ở trên, nay là Tổng Thông Ngông huyện Thạch Lâm, tỉnh Cao Bằng. Dựng cung Quảng Từ để Hoàng Thái Hậu ở, dựng các chùa Vĩnh Long, Phúc Khánh, Cấm, các thợ Bách Các, tức là thợ thủ công làm các nghề chế tạo đồ dùng cho vua và nhà nước, không được làm đồ dùng theo kiểu của nhà nước, tự tiện bán cho dân gian. Năm Bính Dần thứ Bảy 1146, Tống Thiệu Hưng năm thứ 16, mùa xuân tháng riêng, An Trung Hầu không rõ tên, ở Châu Lạng, Dương Hiêu Trắng tháng ba biên ngoại lý ngọ Hiêu trắng thái sư du Đô chết mùa hạ tháng 4, châu và gia súc chết dịch đại hạn cầu được mưa sao chổi tháng 6, nhuận xuống chiếu cho các cục xử án kẻ nào tranh bậy không hợp điển chế thì xử sáu mùa thu tháng bảy dựng sáu sở kho thiên tư tháng tám xuống chiếu rằng các quan và chủ đô phàm bổ sung làm cấm quân về chọn những người những hộ nhiều người không được lấy người cô độc làm trái thì có tội năm thứ 8, 1147, tống thiệu thứ 17, mùa thu tháng 8 đóng hai thuyền vĩnh long và hai thuyền lớn Trường quyết phụng tiên tháng chín thương gia là lý chiêu dương quả trắng mùa đông tháng mười ngày canh thìn Tiểu thị vệ là Lý Sùng, Dương Rùa, mắt có 6 con người. Ước có 8 chữ triện, dựng hành doanh ở trại Yên Hưng, chú. Có lẽ là huyện Hưng Yên, tỉnh Quảng Yên đời sau. Xuống chiếu cho đỗ anh Vũ đến phủ phú lương khảo xét quan liêu và định số mục hộ tịch. Chú biển này là căn cứ hoạt động của bọn thân lợi khi trước. Tháng 11, làm nhà cho công chúa Thụy Thiên ở châu Lạc hoàng thái hậu là đỗ thị băng thụy là chiêu hoàng thế chiêu hoàng thái hậu mậu thìn năm thứ chín một nghìn một trăm bốn mươi tám tống thiệu hưng năm thứ một tám mùa xuân tháng hai vua ngự đến hành cung lý nhân cầy ruộng tịch điền rồi sang hành cung ứng phong mùa hạ tháng sáu xuống chiếu cấm các thủ lĩnh và quan lang người man lái và người sơn lão ở hai chấn đại thông và quy nhân không có việc gì thì không được về kinh công chúa thụy thiên về châu lạng mùa đông tháng mười khánh thành cung quảng từ năm kỷ tỵ thứ mười một nghìn một trăm bốn mươi chín tống thiệu hưng năm thứ mười chín mùa xuân tháng hai thuyền buôn ba nước chảo hoa lộ lạc sim la vào hải đông xin nở lại buôn bán bèn cho lập trang trại ở nơi hải đảo gọi là vân đồn để mua bán hàng hóa quý hiếm dâng tiến hải sản vật địa phương chú Chấn Đại Thông có lẽ là miền Sơn Tây. Chấn Quy Nhân có lẽ là miền Quy Hóa, tức miền Phú Thọ, Yên Bái. Chữ Hóa nhìn có thể dễ nhầm, thành chữ Nhân. Chảo A tức là đảo Java của nước Indonesia ngày nay. Lộ, Lạc, Toàn Thư, Quyền 6 lại chép là nước La Hồi. Quyền 7 lại chép là nước Hộ Lạc. Có lẽ đều là nước La Học, phần phía Bắc của nước Thái Lan ngày nay. Theo Nhà Trần, Nhà Nguyên ở Trung Quốc có hai nước là La Học và Xiêm đến sau là học mạnh gồm cả nước Siem gọi là nước La. Siemla, La tức là nước Thái Lan ngày nay, Vân Đồn cương mục chép rằng Vân Đồn thuộc hải đông, bởi Lê đổi làm châu Vân Đồn, sau là tổng Vân Hải thuộc huyện Nghiêu Phong là vào năm thiệu trị thứ ba 1843 hiện ở phía đông vịnh Bái Tử Long có đảo Vân Hải cũng gọi là đảo Lợn Lòi tức là tổng Vân Hải, hải cảng Vân Đồn thời Lý Trần là ở đó. Đảo ấy có lẽ là trung tâm của huyện Vân Đồn xưa Hải Đông là tỉnh Quảng Yên đời sau Nay là tỉnh Quảng Ninh Vua Ngự Ở Long Trì xem bắt voi Mùa đông tháng 11 Công chúa Thiên Thành mất Cho Trung Thư Hỏa giữ Phủ Phú Lương là Nguyễn Quyền Làm Trung Thư xá nhân Đến Na Dâm Điền ở đầu Phía Nam châu văn hội với triều phụng lang châu đất thất Nguyên. Nông ngạn cương để bàn việc là vì người châu Quảng Nguyên bắt liêu ngũ ở châu thất Nguyên, dựng hành cung ở lị nhân. Các canh ngọ năm thứ 11, mùa ngày Tống Thiệu Hưng năm thứ 20, mùa xuân tháng 3 hạ mùa thu tháng 7 đại hạn. Tháng 9, người chân lạp vào cướp châu nghệ An đến núi Vụ Thấp cặp nắng và ẩm nhiều chết vì lam trứng bền tự tan vỡ chú núi vụ thấp nhất thông chí chắc núi vụ thấp có tên vụ ôn thoái thực kỳ văn của trung quốc dụng nói vụ ôn ở địa phận của huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh nay là núi vụ quang tức là vụ đái điện tiền chỉ huy sứ là vụ đái đấy câu chuyện chúng tôi sẽ tiếp tục ở video tiếp theo video số mười chín chúng ta sẽ tiếp tục kỷ nhà lý với vua lý anh tông xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin tạm biệt video số mười tiếp theo kỷ nhà lý Lý Thần Tông Hoàng đế Vào năm 1130 Tức là năm canh tuất thứ 3 Tống Kiến Viêm năm thứ nhất Mùa xuân tháng riêng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 duyệt sáu quân định ra cấp bậc nhà Tống sai mang ấn máu và sắc vàng sang phong vua làm giao chỉ quận vương chú theo Tống sử quyển bốn trăm tám mươi tám thì Gan Đức tức là Lý Nhân Tông chết vào năm Thiệu Hưng thứ hai năm một nghìn một trăm ba mươi hai con là Dương Hoán tức Lý Thổn Tông nối ngôi